Ngày hôm qua trở về, chim cắt nhỏ còn ở ấp. Trở về rồi. Bảo bảo hô. Ra ra bọn họ đây. Trở về thần châu bán đảo. Ta mẹ phải đi về bộ đội, ông bà bọn họ đưa mẹ ta. Nhanh lên một chút lại đây, chim cắt nhỏ nhóm pha sát. Trần Viễn tử ghế lái phụ vị cầm hoa, đưa cho bảo bảo. Đây là ngươi lần thứ hai đưa ta hoa. Bảo bảo một mặt quái dị, mí môi, ôm chặt lấy hoa hồng. Ta trước đây làm không tốt. Trần Viễn nói đơn dưới gối quỷ, lấy ra nhẫn nhẫn, nhẫn kết hôn. Phong Bảo Bảo nhìn Trần Viễn, xương mặt lên quay hàm, sững sờ một hồi lâu, lúc này mới đưa tay ra. Trần Viễn giúp nàng đeo tốt nhẫn kim cương, cái này nhẫn kim cương đáng quý, cẩn thận chớ có làm mất, làm xấu cả phong cảnh. Bảo Bảo nắm lên Trần Viễn tay, liền mạnh mẽ cắn một cái. Sau đó nhìn một chút nhẫn kim cương, rất đẹp nhẫn kim cương. Ngươi mua cho ta nhẫn kim cương. Bảo Bảo gao nữ, hiện tại hôn đều kết, Trần Viễn mới nhớ tới đưa cho mình nhẫn kim cương. Nhưng liên quan với nhẫn kim cương, Bảo Bảo chính nàng cũng là cầm giấy hôn thú sau khi mới nhớ tới đến nên phải có nhẫn kim cương. Còn một người lén lút oan nữ tới. Chứ quên, hiện tại bù đắp. Trần Viên ôm chặt lấy Bảo Bảo, nói: "Liên ngươi đứng hạnh, không nên mua cho ta nhẫn vàng sao?" Hạnh? Bảo Bảo làm sao biết chính mình vốn là muốn mua nhẫn vàng tới? Kỳ quái, đây là một cạ giả nhẫn, hơn 20 vạn đây, cũng có thể bảo đảm giá trị. Ngươi nơi nào đến tiền? Nữ nhân a năm lấy trọng điểm đều là không giống nhau. Trần tiểu quét thẻ. Ngươi biết đến, ta không tiền. Bảo bảo mân mê miệng, mua nhẫn kim cương, nên ta cùng đi với ngươi mua. Có điều cái này nhẫn rất đẹp đẽ, ta rất yêu thích. Khi hì. Sang đây xem tiểu tiểu chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ em bé, đến hiện tại, đã phá xác ba con. Lông chim đều làm. Tất cả đều lông xù. Ở chim cắt nhỏ cái bụng phía dưới lộ ra đầu nhỏ, chim chíp kêu to liên tục. Trần viễn nhìn một chút. Đối với bảo bảo nói, nhanh buổi trưa, giúp ta làm cái cơm ăn. Chính ngươi sẽ không làm A. Mở ra vừa giữa trưa xe, mệt. Trần Viễn đẩy ra bà bảo, bảo, lấy ra chân ống cho lông nhung như thế chim nhỏ huy một chút thanh một linh dịch. Lại cho tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ huy như thế. Này, lưu cảnh sát. Chim cắt nhỏ trứng, ấp đi ra Trần Viễn dùng hẹ chặt cho kiểm lâm đánh cái video điện thoại qua, đem màn ảnh cho tổ chim. Ấp đi ra vài con, ba con, còn có bốn cái trứng. Mới vừa ấp đi ra chim nhỏ, nên uy bọn nó ăn chút cái gì, có thể trực tiếp uy bọn nó thịt bò. Trần Viễn nhìn ba con há hốc miệng chim non, hỏi. Này bọn nó một ít sâu bột, nhỏ sâu xanh, thịt nát. Thịt muốn dùng mới mẻ nhất thịt, không thể dùng cách đem thịt. Chim non sức đề kháng kém. Như vậy, chúng ta hiện tại lại đây một chuyến lưu cảnh sát khá là kích động. Lập tức góp ra ba con quốc gia cấp hai bảo hộ động vật. Ngoài ra còn có bốn con quốc hai bảo vệ tức sắp ra đời. Có chút động vật bảo hộ cấp 2 rất thông thường. Nhưng cắt nhỏ bụng trắng, thuộc về rất hiếm thấy động vật bảo hộ cấp 2, đặc biệt ở Nam Đảo, hầu như không nhìn thấy. Trải qua Trần Viễn bọn họ quay chụp chim cắt nhỏ video, cắt nhỏ bụng trắng ở Internet cũng có rất cao độ hot Còn giúp Nam Đảo Kiểm Lâm hút rất nhiều phấn. buổi chiều, Kiểm Lâm lưu cảnh sát cùng hai tên cảnh viên đi tới nông trường, cho Trần Viễn đưa tới một khối mới mẻ thịt bò, một ít sâu gạo. Vừa ra đời chim cắt nhỏ liền có thể ăn thịt bò, nhưng không thể ăn nhiều Chỉ có thể vì tí xíu. Tốt nhất, vẫn là vì bọn nó ăn một ít sâu, như sâu gạo, sâu bột loại hình sâu. Vừa ra đời chim cắt nhỏ, quá nhỏ. Nhưng bọn nó thật giống ăn không đủ no, chỉ cần tỉnh, liền hé miệng kêu to. Lưu cảnh sát cho tiểu bạch, chim cắt nhỏ cùng chim cắt non nhóm chụp ảnh, lại vỗ đoạn video phát đến Internet. Chim cắt non đói bụng nhanh. Nhưng mỗi lần không thể vì bọn nó quá nhiều lưu cảnh sát trước đây chăm sóc qua nhỏ chim cắt lớn, cùng với những khác chim cắt non, nói. Những này chim cắt non có tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ ở, bọn nó tuy rằng vừa thành vì cha mẹ, có thể loài chim trời sinh thì có chăm sóc hài tử bản năng. Chỉ có điều, khoảng thời gian này đỉnh châu bình nguyên vườn trái cây bắt đầu đánh thuốc trừ sâu. Khắp nơi đều ở đánh thuốc trừ sâu, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng sung túc đồ ăn, không nên để cho tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ đi ra ngoài săn ngồi. Biết. Kỳ thực, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ bọn nó rất ít bay ra viễn vương nông trường cùng thanh mục nông trường. Trên căn bản. Bọn nó phạm vi hoạt động ngay ở này hai cái nông trường Trần Viễn nói, ta này hai cái nông trường không có đánh thuốc trừ sâu. Vẫn là chuẩn bị thêm chút đồ ăn tốt. Những này sâu gạo, lại phối hợp chút ít thịt bò, đủ bọn tiểu tử ăn chừng mấy ngày. Các loại những này sâu gạo ăn xong, chúng ta lại cho ngươi đưa một ít lại đây. Cảm tạ. Trần Viễn lấy ra thuốc lá đưa cho lưu cảnh sát, lại cho hai gã khác cảnh sát đưa cho thuốc lá, chim cắt non có cần hay không đánh kháng sinh tố hoặc là cái khác dự phẩm. Chúng ta không có chăm sóc cắt nhỏ bụng trắng kinh nghiệm. Chờ chúng ta trở lại trưng cầu ý kiến một hồi chuyên gia. Nhưng nên, không cần. Nếu như không có xuất hiện đặc biệt tình huống, tốt nhất không cần loạn dùng dược phẩm, để tránh khỏi gây nên bất lương phản ứng. Nếu như xuất hiện tình huống thế nào, cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta ngay lập tức chạy tới. Được. Lưu cảnh sát, uống trà bảo bảo rót nước trà lại đây. Cảm tạ. Phong lão gia tử cùng Khang lão gia tử đây. Lưu cảnh sát hỏi, bọn họ đi bạch xa. Bạch Sa quân đảo. Ừm. Phong bảo bảo ngồi xuống, bọn họ đi bạch sa chơi mấy ngày. Ồ. Cha mẹ ngươi đều là quân nhân đi. Ừm. Hai vị lao gia tử trước đây cũng là quân nhân. Bảo bảo gật đầu. Ta trước đây cũng đã là binh, đại đội trưởng chuyển nghề đi ra, làm kiểm lâm. Lưu cảnh sát hai tay nâng chung trà lên, uống một hớp, ta thấy hai vị lao gia tử thu lại video, làm một ngày kia đến. Hai vị lao gia tử thân thể có thể tốt. Bọn nó thân thể đều tốt. Bảo bảo nói, lưu cảnh sát đứng dậy, đến trên xe cầm hai hộp lá trà hạ xuống, đây là chúng ta bên trong cục đưa cho hai vị Lão gia tử năm mới lấy vật. Ngày hôm nay lại đây, vốn còn muốn cho Lão gia tử bái cái năm. Cảm tạ các ngươi trần viễn đem lá trà nhận lấy. Hai vị Lão gia tử là trực tiếp từ bộ đội lên lui ra đến đi. Lưu cảnh sát hỏi, bọn họ hơn nửa đời người đều ở trong bộ đội. Bảo bảo ba ba, mạ mạ, cũng còn đều là quân nhân hiện dịch. Khang gia gia có hai nhi tử, hai cháu trai cũng đều ở bộ đội. Ghi chép đoạn video kia, hai vị lao gia tử là muốn nhạc phụ ta, cùng hai vị đại bá bọn họ xem. Trần Viễn cười nói, lưu cảnh sát gật gù, đúng rồi, cắt nhỏ bụng trắng sinh sôi nẻ nở giấy phép, cần trong tỉnh phê chuẩn, chúng ta qua mấy ngày năm cái bảng cho các ngươi lấp một hồi. Nên trong vòng 2 tuần có thể phê hạ xuống. Tuy rằng có sinh sôi nẻ nở giấy phép, nhưng sinh sôi nẻ nở đi ra chim cắt non, cũng không thể dùng để buôn bán giao dịch. Chúng ta biết, chương So với đông kinh còn nóng, Trần Viễn đưa đi lưu cảnh sát rời đi, xoay người đùa lên chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ cùng Trần Viễn đặc biệt thân cận. Thân, nó cùng bà bảo, Phong gia gia bọn họ cũng thân cận. Chim cắt nhỏ yêu thích thân cận người. Nó dùng lông xù khuôn mặt kỳ kẹo Trần Viễn ngon cái. Bên cạnh tiểu Bạch đen, nhẹ nhàng mổ Trần Viễn một hồi, nhảy đến Trần Viễn trên bả vai. Trần Viễn nở nụ cười, sờ sờ tiểu Bạch đầu, đưa nó giao cho bà bảo, cầm trên tường mang theo che nắng ngủ. Ta ra ngoài xem xem triệu bằng Vũ bọn họ. Ừm. Bảo Bảo đem tiểu bảo nâng ở lòng bàn tay, cười đưa nó đưa đến môi trước, một mặt tiểu nữ sinh hưng phấn. Ông bà bọn họ đi Bạch Sa đảo. Trần Viễn lại hỏi, mới vừa rồi còn nói Hoàn Hồn Châu bán đảo tới. Buổi trưa điện thoại cho ta, bọn họ ngồi tàu tiếp tế đi Bạch Sa đảo. Cũng là mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về. Bảo Bảo nói, đem tiểu Bạch phóng tới tổ chim bên cạnh, đem kệ đồ ô vương kéo lên màu đen rèm cửa sổ kéo xuống. Cũng cầm cái che nắng ngũ, đuổi theo Trần Viễn, triệu quản lý bọn họ ở trồng dưa hấu cùng ngọt dưa. a Dưa hấu cùng ngọt dưa, tại sao muốn mắc hung? Nhiệt độ muốn nóng, nước mưa nhiều. Mắc hung, bảo đảm dưa hấu cùng ngọt dưa không phao đến nước. Trần Viễn bỗng nhiên nghĩ đến có cây xung quen, nói, trở về bắt ngươi giỏ trúc. Ta ngày hôm qua nhìn thấy rất nhiều cây xung quen, ngươi đi hái một ít. Ngươi chờ ta một chút a đừng chạy. Bảo bảo vội vã chạy về đi, đem giỏ trúc lấy ra ở bên trong lục. Quảng Đông Quảng Tây bên kia không rõ ràng, có thể ở Trần Viễn quê nhà bên kia, đông cây sung cùng xuân cây sung, thông thường chỉ kết quả không thuần thủ. Cây sung dài đến nhất định to nhỏ, chính nó liền rơi mất. Nam đảo bên này đông cây sung rơi xuống rất nhiều, trên căn bản cũng sẽ không thành thủ. Xuân cây sung, khí trời nóng bức niên đại, ngược lại có chút cây sung sẽ trở thành quen. Trần Viễn đứng tại chỗ chờ bảo bảo lại đây, cùng đi hướng về vườn trái cây. Người nhận đây, Sắp tới hai quả lớn cây sung nơi đó, Bảo Bảo rơ rơ lên trên ngón tay đeo nhẫn, nhìn Trần Viễn tay. Ta nhẫn Trần Viễn sở sở túi áo, lấy ra cái nhỏ nhẫn hộ, đến trong ruộng làm việc, liền không cần đeo nhẫn. Đây chính là mới vừa mua nhẫn, muốn nhiều đeo. Bảo Bảo đem nhẫn lấy ra, cho Trần Viễn mang theo. Hai quả lớn cây sung, trên cây lá cây rơi xuống rất nhiều. Lại có một ít mới lá cây mọc ra. Mặt trên cây sung rất nhiều. Tuyệt đại đa số là quả xanh, quả chám, ô hiệu. Cũng có hương quả, có thể đều là giả quen cây sung. Cây sung, loại này trái cây từ nở hoa đến thành thục, cần thời gian rất dài. Nhưng chỉ sắp chín rồi, nếu như không hái được, ở trên cây bảo lưu kỳ lại rất ngắn. Thành thục cây sung còn không vận may thua. Vì lẽ đó trong siêu thị mới mẻ cây sung rất ít. Trần Viễn Đảo tạo hai khỏa cây mẹ cây sung, một gốc cây thành thục trái cây đều không có. Đúng là cái kia sáu mâu vườn sung, thành thục cây sung nhiều. Bảo bảo hái cây sung đi tới. Trần Viễn đi tới ruộng dưa nơi đó. "Ba. Ai? Ngươi cứu cứu bọn họ dàn xếp xong chưa? Có Trần Tiểu ở bên kia, đem bọn họ đưa tới, ta sẽ trở lại." Trần Viễn nói lấy ra thuốc lá, "Cho cha, triệu quản lý bọn họ đưa cho điếu thuốc thơm, Lao Triệu, nông trường chúng ta đúng không còn phải thêm một ít thiết bị." "Thiết bị gì?" "Xiên xe, chuyên chở xe. Tết đến trước các ngươi nghỉ, lưu lại mấy trăm tấn phân bón, đem chúng ta mệt đến ngất ngư. Ta cảm thấy lại mua hai đài xiên xe." Hai đài chuyên chở xe, chờ chút kết thúc công việc đi nông nghiệp chạm nhìn, đem những xe này kiếm về đến. Trần Viễn nói, thanh mục nông trường vườn sầu riêng, lại muốn bón phân. Năm ngoái thi chính là phân thu, cũng gọi là cái phân, là sâu tầng phân. Bây giờ lập tức liền tháng 3, phải cho xuân phân, là xúc bón thúc, bảo đảm quả phân, là nông phân. Năm ngoái phân thu, cho quá nhiều. Xuân phân, liền không cần nhiều như vậy, một mẫu 5 tấn, bảy tấn, cho nhiều như vậy phân. Là vị năm nay tăng sản chuẩn bị. Năm ngoái. Không có trải quả cây sầu riêng, trên một cái cây mấy trăm cái sầu riêng. Những kia sầu riêng đều lít nha lít nhít dài cùng nhau, lẫn nhau để ép. Xuất hiện rất nhiều vớ va vớ vẩn, cũng chính là xê quả. Chỉ là ngắn ngắn một năm, những kia cây sầu riêng dài cao, lớn rồi rất nhiều. Xem ra lại như mười mấy hai mươi năm đại thụ. Bình thường hai mươi năm cây sầu riêng, quản lý tốt, kết hai trăm cái sầu riêng là có thể. Mà Trần Viễn là muốn tiến một bước khai quật bọn nó tiềm lực, cũng tận lực bảo đảm a quả cùng b quả số lượng. cụ thể làm sao làm? các loại kết quả lại nói. triệu bằng vũ bọn họ trở về có năm ngày. sau khi trở lại liền vội vàng trồng dưa hấu cùng ngọt dưa. dưa hấu ba mẫu là khẩu khẩu giòn. ngọt dưa mai lung mật dưa, mai lung mật dưa chính là lưới văn ngọt dưa. ngọt dưa chỉ trồng chọn hai mẫu, loại này ngọt dưa thực thành phẩm hơi cao, sinh trưởng chu kỳ dài, trồng chọn kỹ thuật cũng phức tạp không có chuyên nghiệp kỹ thuật rất khó làm ra ổn định phẩm chất cao. Loại những này dưa, Trần Viễn chính là làm cái thử nghiệm. Năm nay trồng trọn, khả năng sang năm thì sẽ không trồng trọn. Đều nói Nam Đảo không nóng hay không. Đang không có đi tới Nam Đảo trước, Trần Viễn cũng cho là như thế. Liền cảm thấy Nam Đảo nên bốn mùa như xuân. Có thể những kiếp ở Nam Đảo có khác biệt tự ưu tiên phú hảo, thông thường là thanh minh trước sau Liền rời đi. Ở Nam Đảo qua mùa đông tự nhiên là thoải mái, có thể mùa đông vừa qua, Liền đặc biệt khó chịu Mùa đông năm nay đặc biệt nhiệt, so với đông kinh còn nhiệt. Trần Viễn ở trong ruộng làm mười mấy phút, cái chán mồ hôi hột liền theo gò má lướt xuống. Đừng làm nữa, đừng làm nữa. Chạm bạng tới nữa loại dưa. Ba, ngay cùng lao triệu đi một chuyến nông nghiệp trạm, mua hai cái xiên xe, hai cái chuyên chở xe trở về. Thanh Bình, Vận Phong, các ngươi cũng đều đi về nghỉ, buổi tối trở lại loại dưa. Trần Viễn nói, trước tiên cho chồng tốt dưa mầm rội một ít nước. Triệu bằng vũ chỉ vào ruộng một bên thắp nước. Đối với An Thành Bình nói, đường rội quá nhiều. Tưới nước công tác cho An Thành Bình bọn họ. 50 mẫu nhiệt đối viên, 2 mẫu đất thì có một cái cao giá thắp nước, dựng coi ống nước, vòi nước. Đem cái ống nhận được vòi nước, dễ dàng hoàn thành tưới. Bảo bảo nhấc theo cây sung lại đây, ăn cây sung. Triệu bằng vũ một mặt không nói gì, cây sung. Hiện tại cây sung thật ăn không ngon. Không ngọt, lượng nước ít, ăn lên khô quát, còn có thể nhai đến cứng cứng cây sung hạt. Không muốn ăn. An Trường Bình bọn họ cười lại đây, cảm tạ lao bản nương. Bọn họ một người cầm mấy cái cây sung. Thanh Bình, Vận Phong, Trường Thuận, Bàng Phi, bốn người các ngươi trước đây là quản lý vườn nho chứ? Trần Viễn đúng nhiên nghĩ đến, hỏi. Ừm, phía ta bên này muốn mở một cái quả nho vườn trồng trọt. Sau này các ngươi liền đến cái kia vườn trồng trọt bên trong công tác, làm khu vườn quản lý. Chuyện cụ thể, chúng ta mặt sau lại nói. Nhưng ta cảm thấy, các ngươi muốn mua trước một chiếc xe thuận tiện sau này công tác, Trần Viễn nói, chúng ta đều làm khu vườn quản lý, quả nho vườn trồng trọt rất lớn, cụ thể tình huống gì, mặt sau lại với các ngươi nói chuyện còn có một cái Vinh Hưng, trước đây làm vối liệu, Trần Viễn cũng vẫn đang quan sát hắn, là cái chịu người làm việc, kỳ thực An Thành Bình bọn họ năm người đều rất tốt, Vinh Hưng, ngươi sau này vẫn là theo láo triệu, đồng thời muốn phát huy trước ngươi bản chất công tác tác dụng, năm nay bắt đầu chúng ta ký kết chính thức thuê hợp đồng, cơ sở tiền lương một vạn nguyên nhưng các ngươi chỉ cần cam lòng chịu khổ, đồng ý làm việc, mỗi tháng phát lương vẫn có tiền thưởng. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phía ta bên này có thể kiếm được tiền. Tìm tới mấy cái chịu khổ nhọc, còn nhẫn nhục chịu khó công nhân, không dễ dàng. Trần Viễn chính mình kiếm lời như vậy tiền, đối với mình công nhân cũng sẽ không hẹp hỏi. Một cái hảo hán đều muốn ba cái giúp. Trần Viễn chuẩn bị đem bọn họ đổi dưỡng thành chính mình trợ thủ đắc lực. Thanh Bình bốn người bọn họ đi ra ngoài, liền lưu lại ta cùng Vinh Hư hai người. Bên này công tác, làm sao làm? Triệu bằng vũ cười hai tay mở ra, nói. Lại nhận người chứ? Thứ ngươi trước đây công ty đào người, hoặc là chính mình tuyển mộ. Trần Viễn cũng học hắn dáng vẻ, cười nói. Trước 151, mua xe. Trần Viễn chính là cùng bọn họ nói trước một tiếng, tốt có cái chuẩn bị, liền từng người bận biểu từng người sự tình đi tới. Trần Viễn cùng Bảo Bảo trở về nhà ngói xanh, nói, trước ngươi vẫn ở đăng ký, đong đưa đến sao? Không. bảo bảo lắc đầu Bảo bảo riêu chính là dầu lửa xe hảo. Nam đảo mua dầu lửa xe, muốn đăng ký. Cũng có thể không cần đăng ký. mỗi cái giao quản bên ngoài đều có rất nhiều môi giới. Những này môi giới thần thông quảng đại, tiền cho đúng chỗ, có thể giúp ngươi mua một cái chỉ tiêu. Trần Viễn tra bộ kêu tỷ cả chính là tìm môi giới mua chỉ tiêu. Có điều hiện tại, cái này chỉ tiêu thật giống không dễ mua. Chúng ta đi hãng xe nhìn. Trần Viễn nói, mua mờ vờ. Ừm, mua cái lớn một chút xe. Thuận tiện người một nhà xuất hành. Cũng có thể dùng để tiếp đón, mua cái xa hoa điểm. Được. Bảo bảo đi lấy chìa khóa xe. Trần tiểu bộ kia xe, hai tòa tiểu khả ái. Mở ra trần nhà, mang tới kính dâm, xuất phát đi lang thủy. Đình Châu thị trấn, quá nhỏ. Hãng xe cũng ít. Lang thủy khoảng cách gần nhất, thành thị cũng khá lớn. Qua hãng xe, Trần Viễn đi nhìn một chút bịp GL8, bảy tòa xe thương vụ. Trước tiên hỏi dò một hồi có thể hay không cho trên xe bài vấn đề Biết một chút Trần Viễn tình huống ở bên này, nhân gia trả lời, hiện tại mua xe, trong vòng nửa canh giờ nắm một tấm lâm thời biển số xe lại đây, trong vòng một tuần lễ bao lên bài. Nhưng muốn nhiều hơn tiền. Xem một vòng hạ xuống, Trần Viễn chọn lý sợt LM7 tòa, màu trắng thân xe, trang trí bên trong chọn đen thêm mét, gạo, trắng. Hiện xe, bao lên bảng hiệu, thuế sau, toàn khoản hạ xuống là 189 vạn. Đưa rán màng, nước hoa các loại đồ ngổn ngang. Lại mua một đài nguồn năng lượng mới xe chống đỡ quốc sản. Trần Viễn nói: "Mua Bør Yzer đi, Bør Yzer hắn không sai." Bảo Bảo nói: "Ưng 응 Trần Viễn nhìn thấy Bør Yzer 4S tiệm, chỉ chỉ. Bảo Bảo đem xe lái qua, ta yêu thích màu đỏ." Hi hi. "Được." Trần Viễn muốn mua xe chính là Bør Yzer hắn. Thuần chạy bằng điện 494 mã lực, hoặc là xuyên điện hỗn động. Ở Nam đảo, nguồn năng lượng mới xe xếp hàng lấy số 100% có thể thu được chỉ tiêu. Hỗn động cũng coi như nguồn năng lượng mới giờ B.I.G.Hán, Đại Khái Phân ba khoản Hỗn động, 2 Không tê động cơ 192 mã lực Động cơ điện 245 mã lực Thuần chạy bằng điện, 222 mã lực, đi liên tục 605 km Thuần chạy bằng điện, 494 mã lực, đi liên tục 550 km Nguồn năng lượng mới xe mà, thuần điện thực tế đi liên tục chặng đường Đồ chơi này đặc biệt vẻ thần kinh Nhưng nếu như 605 km, hoặc là 550 km quán tiêu Như vậy đi liên tục chặng đường, ở nam đảo nơi này là tuyệt đối đầy đủ sử dụng. chí ít đối với Trần Viễn tới nói, là hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Mua cái gì xe, kỳ thực vẫn là xem chính mình nhu cầu. Đi vào bốn s tiệm, bên trong hiện xe chỉ có 2 khoản thuần chạy bằng điện. hỗn động không hàng, muốn xếp hàng. Dài đi liên tục vẫn là tính năng bản, chọn một đài đi. Trần Viễn nói, tính năng bản đi. Ngược lại cũng không kém bao nhiêu. Người thích gì màu sắc? Bảo bảo hỏi. Ta yêu thích sám, đuôi, không gian màu sắc, trang trí bên trong là màu đen cùng màu nâu. Trần Viễn nói. Vẽ người lớn. Được rồi, liền tuyển sám không gian, tính năng bản. Màu đỏ cũng rất đẹp. Đẹp đẽ cái quỷ, lớn hồng nhăn sắc, Trần Viễn là thấy thế nào, thế nào cảm giác khó chịu. Người yêu thích sám không gian, liền tuyển sám không gian. Ta nhân nhượng ngươi một hồi chọn lựa xe hình, màu sắc cùng trang trí bên trong, bảo bảo đi tới phòng tài vụ quẹt thẻ trả tiền. Này cái xe cũng là muốn mấy ngày sau mới có thể lấy xe. Xe muốn dán màng, lắp đặt camera gia hành trình các loại. Đi ra một chuyến, hết bận những này trời sắp tối rồi. Trần Viễn Tử trên điện thoại di động tìm nhà phòng ăn cơm tiểu Tây, ăn bò bít tết phòng ăn. Hai người đi ăn một bữa châu ước oa ủy hủ bò bít tết. Hoa ủy hủ bò bít tết ăn ngon. Chúng ta lần tới trở lại trên đường trở về, bảo bảo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Còn ở cái kia dư vị. Bò bít tết, chúng ta sẽ dán Sau khi trở về ngươi internet mua mấy khối, ta đến dán, Bảo bảo miệng mân mê đến rồi, không hiểu lắm mạn. Được. Chúng ta sau đó rảnh rỗi lại đi. Trần Viễn cười nói. Ở bên ngoài ăn bò bít tết thật không có lời. Bữa cơm này, còn không uống rượu, ăn đi ra ngoài hơn 2.000 khối. Đình Châu buổi tối đặc biệt tiên tĩnh. Khoảng thời gian này, trên đường cái chạy trốn xe lớn cũng ít. Trần Viễn mở ra trần nhà, tốc độ xe 40, 50 km, không nhanh không chậm. thổi gió thưởng thụ buổi tối phần này an bình. Cùng Chu Văn hợp tác mở quả nho nông trường, hắn đầu tư 3.000 vạn mới nắm 30% cổ phần, hắn đồng ý sao? Bảo bảo hỏi. Chu Văn hắn. Người làm ăn, sẽ không làm mua bán lo vốn. Chúng ta có cái đánh cược thỏa thuận Trần Viễn nói, tỉ mỉ giảng nói rồi cùng Chu Văn hợp tác. Chu Văn khai quật, tài chính khởi động, tổng cộng là 3.000 vạn. Trần Viễn ra cây giống, nâng cung cấp kỹ thuật chỉ đạo. Ở tiên kỳ, không có ra thành tích trước. Thổ điệu trước sau là Chu Văn. Chỉ có ra thành tích, dự kiến nhất định có thể kiếm tiền. Bọn họ mới hội hợp cũ Đương nhiên, đang không có chính thức nguồn vốn trước, quả nho nông trường có sản xuất, kiếm lời tiền. Chu Văn cũng là chỉ chiếm 3 phần 10. Trần Viễn chiếm 7 phần 10. Nhưng đối với cái này hợp tác, Trần Viễn chính mình kỳ thực là không hài lòng. Trần Viễn lấy ra 3 phần 10, cũng chính là 30% cổ phần, nghĩ chính là tiểu di phu có thể tham dự vừa thành, một thành đi vào. Nhưng Tiểu Di Phu nhặt cái tiện nghi. Dù sao, Tiểu Di Phu cùng Tiểu Di mụ đối với Trần Viễn không sai. Trần Viễn có thể đọc trường đại học, năm đầu học phí, vẫn là Tiểu Di bọn họ vay tiền cho Trần Viễn. Trần Viễn là cái học bã, thành tích rất kém cỏi liền thi cái tam lưu trường đại học. Mà thi đậu trường đại học năm ấy, Trần Viễn trong nhà còn rất khó khăn, mới vừa xây dựng quê nhà nhà, là Tiểu Di nắm tiền nhường Trần Viễn đi đọc trường đại học. Khi đó Tiểu Di cùng Tiểu Di Phu, bọn họ cũng vẫn không có phát tài. Hơn nữa trường đại học tốt nghiệp, Trần Viễn phần thứ nhất công việc cũng là ở Tiểu Di bọn họ nhà xưởng bên trong. Ở nơi đó, Trần Viễn học được rất nhiều. Vì lẽ đó, ở Trần Viễn thuốc phụ nhóm, các cứu cứu ở trong, Trần Viễn người thân cận nhất là Tiểu Di. Dù sao tiếp xúc nhiều mà. Không có đến Nam đảo trước, Trần Viễn vẫn ở Dông Thành. Tiểu Di bọn họ cũng ở Dông Thành. Tiểu Di một rảnh rỗi, liền biết lái xe đi ra tìm Trần Viễn đi ra ngoài ăn cơm. Ngắm lại đoạn thời gian đó, còn rất hoài niệm. Đối với quả nho nông trường, Trần Viễn nếu muốn làm, khẳng định là có lòng tin. Tiểu Di Phu quăng tiền vào Trần Viễn chắc chắn sẽ không nhường hắn chịu thiệt chính là. Có thể Tiểu Di Phu không có hứng thú. Tiểu Di Phu không có hứng thú, Trần Viễn chính mình cũng có thể hiểu được. Hắn tất cũng không biết chính mình có ngón tay vàng. Có một số việc cường cầu không được, cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng Chu Văn bỏ vốn 3.000 vạn, liền chiếm 30% cổ phần. Trần Viễn cảm giác mình, thiệt rồi. Có thể hay. 3.000 mẫu loại cỡ lớn quả nho trồng trọt nông trường, vẫn đúng là liền cần Chu Văn tham dự vào. Chu Văn hắn muốn phụ trách tiêu thụ. Bằng không tất cả mọi chuyện Trần Viễn một người làm, đó là muốn bận bịu chết tiết ấu. Lại nói, Trần Viễn bản thân liền không quen trường quản lý. Trần Viễn vẫn có ưu điểm, vậy chính là có tự mình biết mình. Biết mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì. Am hiểu cái gì. Thật giống liền am hiểu bán cu ly, quản lý nhỏ hơn một chút nông trường còn có thể, quản lý loại cỡ lớn nông trường. Hắn khẳng định không như vậy lực lượng tinh thần. Trừ phi, Trần Viễn có thể thả xuống thanh mục nông trường cùng viễn Vương nông trường hết thẻ công tác, chuyên tâm vùi đầu vào mới xây quả nho trong nông trường. Trước 152, điện thoại. Trở lại nông trường. Tắm rửa sạch sẽ, Trần Viễn ngồi vào ghế massage lên xoa bóp, di động đông nhiên vang lên. Này, Tiểu Di. Trần Viễn. a chuyện gì? Người cô ra út nói với ta chút người cái kia nông trường hạng mục. Hắn nói Tiểu Di trần chờ một chút, nói tiếp. Có thể hay không cho tiểu di tiết lộ, nông trường của ngươi hạng mục có thể hay không làm. Nói như thế nào đây? Quang hạng mục này, coi như thiệt thòi, cũng sẽ không thiệt thòi quá nhiều. Quang hạng mục mà, không thể nói hoàn toàn không có nguy hiểm. Trần Viễn cầm điện thoại ngồi vào ghế mát xa lên, nói, lại đứng lên, hướng về vườn bên ngoài đi đến. Có nguy hiểm. Đầu tư mà, không thể nói trăm phần trăm kiếm lời. Ngươi là ta tiểu di, ta mới nói cho ngươi những thứ này. Nguy hiểm khẳng định là có. Nhưng muốn nói bao lớn nguy hiểm, trên căn bản là không có. Kém nhất, này bút đầu tư có thể hồi vốn. Trần Viên nói, dọc theo vườn thanh long đường lớn, nam đảo thổ địa quý, sau này có thể dùng với khai khẩn một tay thổ địa, khẳng định là càng ngày càng ít. Chỉ cần có thể bắt thổ địa, này bút đầu tư trên căn bản thì sẽ không thiệt tòi. Muốn mua có thể sang tên thổ địa, đó là một cái quý. 3.350 mẫu đất, cạnh tiêu sau khi thành công vậy thì là 30 năm thổ địa quyền sử dụng. 30 năm sau. Ưu tiên tục thuê. Tiền thuê tốc độ tăng không vượt qua 10%. Nam đảo lại lớn như vậy, thổ địa cũng sẽ càng ngày càng ít. Có 3.350 mẫu đất, có khác 20 mẫu kiến trúc cho phép. Khối này thổ địa rất có khả năng. Chu văn phòng trường khối này thổ địa cạnh tiêu giá ở 1.500 vạn tà hưu. Nhưng Trần Viện phòng trường nên ở 2.000 vạn tà hưu, thậm chí khả năng càng cao hơn. Làm nông trường, cần phải bao lâu có thể về vốn? tiểu Di lại hỏi. Về vốn. Cái này mà, thật khó nói. Ta cũng không dám cho ngươi bảo đảm cái gì. Cô gia út cùng ngươi đã nói chu văn đi. chu văn là quả thương, hắn đều đồng ý đầu tư chuyện làm ăn, ngươi cùng cô gia út lại thương lượng một chút. Ngược lại, đầu tư vẫn là không đầu tư, chính các ngươi làm quyết định, muộn nhất ngày kia nói cho ta. Lại muộn, chúng ta liền muốn tham dự cạnh tiêu. Đến thời điểm coi như ta đồng ý cô gia út cùng ngươi vào sân, chu văn cũng không muốn. Xế chiều hôm nay... Ngươi cô gia út cùng Chu Văn tán gẫu một chút. Nghe ngươi cô gia út, hắn không yên lòng. Có cái gì không yên lòng, ta còn có thể lừa các ngươi không được. Lúc xế chiều, Trương Hưng Quốc cùng Chu Văn Hàn huyên hồi lâu, cũng đi Chu Văn bán sỉ thị trường nhìn một chút. Nhưng Trương Hưng Quốc hỏi quả nho nông trường, cái kia 3350 mẫu đất, Chu Văn đều là hàm hồ tử. Chu Văn biết Trần Viễn Điểm mấu chốt, 70% cổ phần. Như vậy còn lại cũng chỉ có 30% cổ phần. Nhiều một mình vào đây liên thiếu một miếng thịt. Lấy ra 3000 vạn đến đầu tư 3350 mẫu đất. Mặc kệ quả nho nông trường làm được như thế nào, lấy Chu Văn bỏ vốn mới thân phận, hắn đều là không thế nào chịu thiệt. Mà quả nho nông trường một khi làm thành, đặt đến đánh cược thỏa thuận, vậy thì là thuần kiếm lời. Chu Văn cũng bằng có một tấm trường kỳ phiếu cơm. Hơn nữa tấm này phiếu cơm, vẫn là trường kỳ lượng lớn phiếu cơm phiếu cơm. 1500 mẫu quả nho, năm giá trị sản lượng không làm được một cái ức, vậy cho dù thất bại Chỉ là muốn nghĩ, liền gọi người kích động. Còn đối với Trần Viễn đầy đủ hiểu rõ Chu Văn, đối với Trần Viễn cũng là tràn ngập tự tin. Không phải. Người cô gia ưu nói, Chu Văn bài xích hắn. Tiểu Di nói, Chu Văn bài xích Trương Hưng Quốc. Trương Hưng Quốc cũng không tín nhiệm Chu Văn. Đồng thời, Trương Hưng Quốc không biết hiện tại Trần Viễn, đối với hạng mục này là thái độ hoài nghi. Kỳ thực đi, Trần Viễn cùng Chu Văn đàm luận tốt bên trong, quả nho nông trường hẳn là một cái tốt hạng mục. Nhưng là trong đó có quá nhiều không hợp lý. 3 ngàn nát không là một số lượng nhỏ. Mà Trần Viễn chỉ điểm quả nho mầm cùng kỹ thuật, dĩ nhiên có thể chiếm 70% cổ phần. Chỉ là muốn nghĩ, liền cảm thấy không hợp lý. Hơn nữa cái kia đánh cược thỏa thuận. Đầu tư lĩnh vực có rất nhiều đánh cược thỏa thuận. Trương Hưng Quốc cảm thấy, quay đầu lại, Trần Viễn khả năng cho Chu Văn làm áo cưới. Từ Trương Hưng Quốc người đứng xem góc độ đến xem. Chu Văn vội vàng cho Trần Viễn đưa tiền. Hơn nữa bài xích Trương Hưng Quốc vào cố. Nay đến tốt cùng, là một cái tốt hạng mục đây, sợ sẽ chính mình vào sân phân đi rồi bánh gà tổ. Hay hoặc là, bản thân liền là một cái hố, là một cái bẫy Trương hưng Quốc ở thương trường trà trộn nhiều năm như vậy, bị thiệt rồi trải qua làm. Người, cũng là cẩn thận lên. Dù sao, nếu như hắn muốn bảo sân, vậy thì là một ngàn vạn. Trương hưng Quốc nhà bọn họ có tiền, cũng là đang bình thường trong đám người xem là người có tiền. Một lần lấy ra một ngàn vạn, căn bản không bỏ ra nổi đến. Trừ phi ban phòng, bán xe, móc rông của cải, mới gần như có thể miễn cưỡng lấy ra một ngàn vạn. Trương Hưng Quốc làm cầu thang chuyện làm ăn, một năm cũng là kiếm lời cái chừng trăm vạn. Nhưng hắn có đầu tư nhà, ở thành đô một gian nhà, ở quê nhà mua bốn bộ. Hơn nữa trước phá rỡ khoản. Toàn bộ móc rỗng, có thể lấy ra một ngàn vạn. Xế chiều hôm nay, Tiểu Di cùng Trần Viễn mẹ cùng nhau. Cùng Trương Hưng Quốc nói chuyện điện thoại, Tiểu Di còn cố ý hỏi qua Trần Viễn mẹ. Nhưng Trần Viễn mẹ đối với cái kia quả nho nông trường không rõ ràng, cũng không biết Trần Viễn lại muốn mở một cái quả nho nông trường. Chỉ nói là Trần Viễn năm ngoái đạt được thành tích. Năm ngoái, thanh mục nông trường tổng doanh thu là hơn 17 triệu. Con số này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Trần Viễn tiểu di. Sau đó còn nói viễn phương nông trường. Trần Viễn là năm ngoái cuối năm mua lại viễn phương nông trường, chưa dùng tới 2 tháng. Lãi dòng trừng 1.000 vạn. Thanh long mức tiêu thụ là hơn 15 triệu. Muốn khấu trừ thành phẩm Chỉ như bù ánh đèn, phân bón, nhân công thành phẩm những thứ này. Nếu như toàn bộ khấu trừ, kỳ thực là không có một ngàn vạn. Nhưng Trần Viễn mẹ không rõ ràng. Trở lại Trần Viễn bên này. Trong điện thoại, Tiểu Di trầm mặc hồi lâu, nói, ta cũng hy vọng chúng ta một đại gia đình người có thể sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng muốn chúng ta từ bỏ hiện tại sự nghiệp, quen thuộc công tác, còn có bằng hưu, chúng ta cũng hy vọng sau này có cái bảo đảm. Có thể cho Tiểu Di tiết lộ sao, cái này chuyện làm ăn. Ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không đưa vào. Cho ta một cái kiến nghị. Đương nhiên, chúng ta nếu như quăng, tương lai coi như lộ vốn, cũng không đáng kể. Quên đi thôi. Phía ta bên này tìm kỹ người đầu tư, Tiểu Di Phu hiện tại muốn bảo sân, cũng là phiền phức. Trần Viễn nói. Tiểu Di nghe ra Trần Viễn hơi không kiên nhẫn, nói, ta lại cho ngươi cô gia út gọi điện thoại. Ngươi chờ một chút ha, hắn sau đó cho ngươi đánh tới. Ừm. Treo điện thoại đứt đoạn mất. Trần Viễn đã đi đến rất xa. Quay đầu lại, Trần Viễn nhìn thấy Bảo Bảo nâng điện thoại di động hướng về hắn bên này đi tới. "Cùng ai tán gẫu điện thoại đây?" Bảo Bảo lớn tiếng hỏi. "Ta tiểu di." Tán gẫu trên phương diện làm ăn sự tình. "Ồ. Vậy ta về đi ngủ." Bảo Bảo trở lại. Trần Viễn tiếp tục ở trong nông trường đường xi si măng lên đi tới, đá đá chân, giãn gân cốt một cái. Trương Hưng Quốc cũng chính là Trần Viễn cô gia út, tiểu di phu. Hắn có quản lý nhà xưởng kinh nghiệm, Trần Viễn muốn kéo hắn nhập bọn. Quả nho nông trường sau này liền do hắn tới quản lý. Trần Viễn mấy lần khuyên bảo, mời Trương Hưng Quốc vào cố, nhân gia không muốn, vậy thì thôi, Trần Viễn cũng không phải mất mặt mũi người. Lại nói, nông trường quản lý vị trí này, có thể thay thế người, rất nhiều. Trần Viễn liền cảm thấy Tiểu Di cùng Tiểu Di phu trước đây đối với mình không sai, có phát tài cơ hội, kêu lên bọn họ. Mà Chu Văn, mới là quả nho nông trường không thể thiếu hợp tác đồng bọn. Kéo Chu Văn nhập bọn, Chu Văn là quả lớn thương. 3.350 mẫu đất, nếu như lấy xuống, rứt bỏ con đường kiến thiết, tối thiểu có 3.000 mẫu trồng trọt diện tích, trồng trọt quả nho, nhất định phải theo đuổi 1 năm hai sản. Đến sản lượng cao kỳ, đang bảo đảm chất lượng tình huống, mùa hạ sản lượng có thể làm được 5,6 ngàn cân. Mùa đông, 4,500 cân ráng vẻ. Tham khảo thanh mục nông trường vườn nho. Coi như không tham khảo thanh mục nông trường quả nho, chỉ nếu là có kỹ thuật vườn nho, cũng có thể đạt đến cái này sản lượng. Chính là chất lượng Không tốt như vậy đem khống. Vừa theo đuổi sản lượng, cũng phải đuổi cầu chất lượng. Đây chính là có ngón tay vàng sức lực. 3.000 mẫu quả nho sản, đang đeo đuổi chất lượng đồng sự, theo đuổi sản lượng. Trần Viễn chắc chắn đem quả nho nông trường năm sản lượng làm được 2 vạn tấn trở lên. 2 vạn tấn. Dừng lại trên giấy, cũng chính là mấy cái con số. Nếu như dùng xe vận tải, 10 tấn xe lớn, cái kia muốn trang 2.000 chiếc. Như vậy một cái quả nho nông trường, nếu như chỉ là Trần Viễn chính mình tới làm không làm được, hắn không năng lực này. Một cái loại cỡ lớn hoa quả nông trường, trình độ nào đó tới nói, đường dây tiêu thụ so với trồng trọt càng quan trọng. Chương 153, quá độ phá hoại. Trần Viễn người này rất dễ dàng thỏa mãn. Nhưng là tiền a, ai không muốn nhiều kiếm lợi một điểm. Hùng chi, Trần Viễn có cái kế hoạch lớn. Đình Châu bên này đã có công ty khi trồng thực sầu riêng, diện tích lớn trồng trọt. Từ trên tin tức nhìn thấy, Đình Châu mới mở ít vạn mẫu sầu riêng vườn trồng trọt liền có mấy cái Nam đảo Nam Bộ sắc thực có thể trồng trọt sầu riêng nhưng Trần Viễn cảm thấy nếu như không có thanh mục linh dịch gia trì phổ thông vườn sầu riêng khẳng định không đạt tới người đầu tư lý tưởng báo lại nên ở mười năm sau mười mấy năm sau không đạt tới lý tưởng báo lại nhưng cây sầu riêng lại lớn rồi chém đứt sầu riêng làm lại trồng trọt cây ăn quả nói như vậy còn không bằng bán đi vườn trái cây Trần Viễn hiện tại liền muốn bố cục dùng thời gian mười mấy năm kiếm được có đủ nhiều tiền Cũng may tương lai tiếp quản những kia vườn sầu riêng, trở thành sầu riêng đại vương. Trần Viễn cần tiền. Quả nho trồng trọt chu kỳ ngắn, báo lại tỷ lệ. Cao. Có kỹ thuật có thực lực quả nho nông trường, năm thứ nhất trồng quả nho, năm thứ hai liền có thể kết quả, mà có nhất định sản lượng. Năm thứ ba chính là sản lượng cao kỳ. Thậm chí có thể làm được một năm định thực, hai năm cao sản. Nhưng trồng trọt quả nho cũng có khuyết điểm, vậy thì là không thể ngốc nếp mở rộng quy mô. Quy mô càng lớn Giá cả càng thấp, 3.000 mẫu quả nho trồng trọn diện tích, đã là rất lớn. Chỉ cần sản lượng cùng chất lượng tới, đồng thời lại có thể bán ra cùng với tương xứng hợp giá tiền. Trần Viễn ở đồng ruộng tản bộ đi tới, đánh xong một điếu thuốc thơm, di động lúc này mới vang lên. Này, cô ra út! Ai? Ngươi tiểu di mới vừa rồi cùng ta nói rồi một hồi, chúng ta cũng chuẩn bị chuyển tới Nam đảo đến, nhưng đầu tư quả nho chuyện của nông trường, thì thôi. Nếu như ngươi không ngại... Ta ngược lại thật ra đồng ý làm việc cho ngươi. Được. Bằng không như vậy, ta đầu tư 300 vạn. Đây là ta cùng ngươi tiểu di có thể lấy ra toàn bộ tiền mặt. Quản lý nông trường, tiền lương bao nhiêu? Đầu tư thì thôi. Các loại quả nho nông trường đi ra, ngày trước tiên giúp ta quản lý, tiền lương năm vạn nguyên, thế nào? Trương Hưng Quốc góc một hồi, như thế cao. Cũng không tính quá cao. Cho ta như thế cao tiền lương, ngươi không cần cùng Chu văn thương lượng một chút. Trương Hưng Quốc ở cầu thang chuyện làm ăn, lãi hàng năm nhuận cũng là trăm vạn tả hữu, vẫn là tính cả hắn cùng tiểu di hai người tiền lương ở bên trong. Những chuyện này chính ta có thể làm chủ. Trần Viễn nói, được rồi, chờ các ngươi nông trường đi ra, ta trước tiên đi giúp ngươi một chút. Trương Hưng Quốc nói, Chu văn bên kia hoa quả vận tải lượng thật lớn như vậy. Một năm trải qua hắn ra đảo hoa quả, hơn vạn tấn. Nhân ra có cố định công nhân gần trăm người, loại cỡ lớn hoa quả trạm thu mua điểm ba cái. Có hai cái hoa quả phân tuyển, xử lý nhà xưởng. Ngoài ra còn có thật nhiều hạ du quả nhỏ thường giúp hắn đại thu mua. Có hắn hỗ trợ, vận tải công ty không lo hoạt. Như vậy a vậy ta đầu tư ngươi cứu cứu bọn họ vận tải công ty. Ừm. cúp điện thoại, Trần Viễn đi vào không gian nhìn một chút thanh một thần thụ tình huống, thật giống có thể vặt hái dịch cây, liền lại vặt hái một chút. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Trần Viễn từ trên giường bỏ lên, đi tới vườn ươm. Vườn ươm hiện tại gây giống có quả mầm sầu riêng mầm, mầm rất nhiều, dùng tiêm phương thức khẳng định là không được. Trần Viễn bỏ đến trên tháp nước, hướng về trong cát nước ngả có không. Hai thước vuông thanh mục linh dịch, sau đó nối liền vòi nước, cho quả mầm tưới. Quả nho mầm cùng sầu riêng mầm đều là ly mầm. Tương lai muốn gì cắm đi ra ngoài, vì là bảo đảm quả nho mầm đạt đến trạng thái tốt nhất, mặt sau thời gian, Trần Viễn mỗi ba ngày liền cho quả nho mầm tưới một lần linh dịch. Quả nho mầm mọc càng ngày càng tốt, mà trong ruộng cỏ dại cũng là càng ngày càng tươi tốt. Linh dịch tác dụng không chỉ có riêng chỉ đối với cây ăn quả hữu dụng, đối với những kia trong sinh mệnh ngoan cường cỏ dại, hiệu quả càng tốt hơn. Cái này cũng là Trần Viễn trước đây không cần tươi phương thức, mà là từng viên một trò cây ăn quả tiêm. Nơi này chính là quả mầm, mặt sau sẽ tiến hành gì cắm. Đem cỏ dại chia lĩa, Trần Viễn mới sẽ dùng tưới phương pháp. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, Chu Văn Đạt được T, 18651 Hảo Thổ địa bán đấu giá cạnh tiêu tư cách. Cùng Trương Hưng Quốc đồng thời đi tới viện phương nông trường. Trương Hưng Quốc khoảng thời gian này vẫn đi theo Chu Văn bên người, giúp Chu Văn xử lý một ít sự tình phức tạp. Trương Hưng Quốc không đầu tư bảo thạch nông trường, quả nho nông trường tên. Chu Văn vui cao hứng, cùng Trương Hưng Quốc ở chung, cũng càng ngày càng vui vẻ. Cái này vui vẻ, chỉ là Chu Văn một phương diện vui vẻ. Trương Hưng Quốc liền vẫn cảm thấy Chu Văn có vấn đề. Trong lòng nghi ngờ, nghi hoặc, còn, chả, cho Trần Viễn gửi gọi điện thoại tới nhường hắn cẩn thận Chu Văn ở Bảo Thạch nông trường chuyện này lên Chu Văn quá nhiệt tình, quá chú ý. đương nhiên hiện tại Trương Hưng Quốc cũng không cho là Trần Viễn liên hợp Chu Văn đến lừa lừa gạt mình. Khoảng thời gian này bọn họ chạy rất nhiều ban ngành chính phủ, nếu như là tên lừa đảo chắc chắn sẽ không thường thường ở mỗi cái ban ngành chính phủ chạy ra chạy vào. Trương Hưng Quốc cũng từ internet tra tìm một chút Hải Nam quả nho nông trường tin tức. ở Nam đảo tốt quả nho nông trường có chỉ là những này quả nho nông trường tiền lời. Ở Nam Đảo, tốt nhất mấy cái nông trường, mẫu giá trị sản lượng làm tốt 8 vạn nguyên tả hữu. Đó là tốt nhất nông trường. Cũng là trồng trọt cây nho, qua 7, 8 năm mới có như thế cao giá trị sản lượng. Đầu tư 3.000 vạn, mở một cái quả nho nông trường, này có thể lý giải. Nhưng đầu tư 3.000 vạn, cùng người hợp tác, chỉ chiếm 30% cổ phần. Một phương khác chiếm 70% cổ phần, chỉ điểm quả nho mầm, cái gì quả nho mầm như thế quý. nháo đây thiếu thông minh nhi không phải, còn có á ở nam đảo trồng chọn quả nho đặc biệt khó, đặc biệt một năm hai sản quả nho, yêu cầu quản lý trình độ kỹ thuật đều đặc biệt cao, một cái không chú ý, còn dễ dàng tạo thành cây nho diện tích lớn chết héo. liền câu kia không biết ai nói qua, không có tùy tùy tiện tiện thành công. cạnh tiêu tư cách bắt được, giá khởi đầu 800 vạn. chu văn cười đem vẻ vào sân đưa cho trần viễn xem, trần viễn mới vừa cho quả mầm tới linh dịch, nhìn xuống ly mầm biên giới sinh trưởng cỏ dại tươi tốt những cỏ dại này không ảnh hưởng trong ly cây giống có thể cái này mọc quá nhanh trần viễn xoa sạch xe tay lật xem một lượt chu văn truyền đạt văn kiện còn trả cho hắn chu văn lại đưa cho đến hợp tác hợp đồng cái này hợp đồng là hai người trước thương nghị bước đầu hợp tác thỏa thuận cùng đánh cược thỏa thuận chu văn tổng cộng lấy ra 3.000 vạn tiền tiêu xong liền tìm ngân hàng cho vay ở chính thức hùn vốn trước tìm ngân hàng cho vay cũng là dựa theo chia ba bảy phối đến mặt sau chu văn còn không đồng ý hùn vốn Trần Viễn có thể đảo đi cây giống. Chu Văn tiếp tục bắt hắn thổ địa. Chu Văn thấy Trần Viễn xem xong hợp đồng, chuyên đạt một nhánh bút máy, không thành vấn đề, chúng ta liền đem hợp đồng ký rồi. Trần Viễn cầm hợp đồng cùng bút máy, do dự, không muốn ký. Khoảng thời gian này Trần Viễn nghĩ đến rất nhiều. Vốn là đi, nhường ra 30% cổ phần, Trần Viễn là muốn kéo Tiểu Di Phu vào cố. Nhưng Tiểu Di Phu có nghi ngờ trong lòng, không muốn bảo cố. Như vậy, hiện tại cho 30% cổ phần, liền quá nhiều. Mà nếu như dùng 1.500 vạn liền bắt 3.350 mẫu thổ địa, Chu Văn bỏ vốn 3.000 vạn. Còn sót lại 1.500 vạn, làm tiền kỳ đầu tư, dùng không được nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, cũng có thể dùng nhiều tiền như vậy. Liền xem làm sao cái cách làm. Thấy Trần Viễn không muốn ký, Chu Văn biết vậy nên đau bi. Đừng như vậy a, nói cẩn thận hợp tác. ngươi là không có lòng tin. Chu Văn nói, tự tin cái dám. Trần Viễn là cảm giác mình chịu thiệt. Không ngờ hợp tác rồi. Trần Viễn hiện tại liền nhiều như vậy quả mầm. Dưới một mùa quả mầm, nên muốn cuối năm hoặc là sang năm mới có thể đi ra ngoài. Làm tiên kỳ phát triển, 1.000 mẫu đất, đã đủ rồi. Chu Văn biết Trần Viễn tại sao do dự. Còn không phải là bởi vì Trương Hương Quốc không muốn bảo cổ, Trần Viễn muốn nắm càng nhiều cổ phần. Trần Viễn nhìn Trương Hương Quốc một chút, lôi kéo Chu Văn đi tới một bên, nói, Lão Chu, nói cái lời nói thật. Bảo thạch nông trường ta đáp ứng nhường ra 30% cổ phần, đó là bởi vì ta nghĩ ta tiểu di phu và cô. Hiện tại ta tiểu di phu không muốn bảo cô. Theo ngươi giao cái đấy đi, bảo thạch nông trường quả nho, quả nho chủng loại nên toàn diện thắng được thanh mục nông trường quả nho chủng loại. Dù sao cũng là nhị đại, hai đời, gây giống chủng loại. Đều không có chồng ra đến, ngươi làm sao liền có thể xác định. Chúng ta ở thương nói thương, ta cũng muốn tranh lấy lợi ích lớn nhất. Ngươi, ngươi nên cũng là như vậy. Hy vọng không muốn tổn thương chúng ta cảm tình. Thương không tổn thương cảm tình, chính ngươi trong lòng không có điểm bê mấy sao. Trương Hưng Quốc chính hắn không đầu tư. Ta nhà đều đặt cọc, tiến đến 3.000 vạn. Chơi người đâu? Chu Văn có chút tức giận. Ta chính là. Có một số việc sớm nói, chúng ta đều không tổn thương cảm tình. Ngươi cảm thấy ngươi ra 3.000 vạn, thiệt thòi, Ta ra cây giống, kỹ thuật, ta cũng cảm thấy ta thiệt thòi, Chúng ta lại thêm một cái đánh cược thỏa thuận, 5 năm. Ta đem bảo thạch nông trường làm được 12 cái ước giá trị sản lượng, 4 năm giá trị tổng sản lượng, cũng bảo đảm có 4 cái ước lợi nhuận chia làm. Làm được điểm ấy, ta muốn 90% cổ phần. 5 năm, 12 ức. Trần viễn kế hoạch, năm thứ nhất trồng trọt, năm thứ 2 bắt đầu sản xuất. Có 4 năm sản xuất quý, cũng chính là 1 năm 3 ức, không khó lắm ngồi vào. Chu Văn Hít sâu một hơi, ngươi thiếu tiền, ta có tiền. Tiền vật này, kiếm lời không xong, ta cũng có tiền. Còn có thể tìm ngân hàng cho vay. Chu Văn nhen lửa điếu thuốc thơm, ngồi xổm dưới đất hút thuốc, không nói một lời. Một điếu thuốc nhanh đánh xong, Chu Văn nói, "Ngươi quá mức." Ê, Nhìn thấy Chu Văn một mặt phiền muộn dáng vẻ, Trần Viễn bỗng nhiên liền hổ thẹn. Chính mình dĩ nhiên đem một cái dễ tính tốt người hiền lành bước đến phát hỏa. "Ở thương nói thương mà. Ngươi đầu tư 3000 vạn, 5 năm về vốn còn có thể kiếm lợi 1000 vạn. Đồng thời còn có tài sản cố định ở đây." Trần Viễn cười làm lành nói. Nếu như không làm được như thế cao lợi nhuận đây, không làm được như thế cao lợi nhuận, vậy thì tăng thất, ngươi ba, ta bảy. Ngược lại hùng vốn, ngươi khẳng định cũng là không muốn chịu thiệt, không phải sao? Ngươi quá đổ phá hoại Chu Văn đệ thấp tâm thanh, quắc. Trương 154, thực vật loại mới quyển. Trương hưng Quốc chính là vẫn không hiểu, không hiểu tại sao Chu Văn lấy ra 3.000 vạn, nhưng chỉ có thể chiếm 30% cổ phần. Mà Chu Văn là quả thương, ở Trần Viễn lấy ra đánh cược thỏa thuận thời điểm. Hắn liền biết, chuyện này có thể hợp tác. Nhưng có tiền đề, nhất định phải bắt được chủng loại quyền. Không có chủng loại quyền, không có cảm giác an toàn. Nhân gia lại không phải người ngu, coi như cùng Trần Viễn quan hệ tốt đi, cũng không thể lấy ra toàn bộ dòng dõi cùng Trần Viễn chơi. Chỉ có một thành, tuyệt đối không thể. chu Văn gầm nhẹ nói. Có điều kiện tiên quyết, đánh cược thỏa thuận. Bất kể như thế nào, ngươi ngược lại không chịu thiệt. Trần Viễn nhỏ giọng nói. 5 năm, 12 ước giá trị sản lượng. Nếu như là những người khác, coi như là nông nghiệp chuyên gia lại đây, cũng hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng người này là Trần Viễn, đã sáng tạo thật nhiều cái kỳ tích. Ngươi muốn mở bảo thạch nông trường, không phải lâm thời nảy lòng tham đi, gọi điện thoại cho ta, cũng là muốn ta trở thành ngươi hợp tác đồng bọn. Ta cùng ngươi kết bạn, cũng không chọn vẹn là vừa ý tiền, trọng yếu chính là nhân phẩm. Mà ngươi lựa chọn ta làm hợp tác đồng bọn, nên cũng vừa ý nhân phẩm của ta. Tự ngươi nói một chút, chúng ta đi năm hợp tác, đến tột cùng thế nào? Quả vậy, chôn chôn những này liền không nói, liền nói năm ngoái sầu riêng cùng năm nay Thanh Long, ngươi đổi làm bất kỳ đại lý tiêu thụ lại đây, không thể bắt được nhiều tiền như vậy. Có thể trước không có nói chủng loại quyền thuộc về Bảo Thạch nông trường. Trần Viễn nói, muốn không đánh cược thỏa thuận lại thêm một cái, Bảo Thạch nông trường nếu như thiệt thòi đến không cách nào hoạt động, ta bồi thường ngươi 2000 vạn. Đương nhiên, khối này thổ địa vẫn là chính ngươi. Tổng được chưa? Bảo đảm ngươi sẽ không lỗ vốn. Cái này, như vậy Trần Viễn gánh chịu toàn bộ nguy hiểm. Có thể cổ phần này, cũng quá ít. Ta 25% cổ phần, ngươi 75%. Ta điểm mấu chốt. Chu Văn nói. Nhất định phải đem chủng loại quyền đăng ký đến bảo thạch nông trường danh nghĩa, ngươi chỉ có thể chiếm 15%. Trần Viễn nói. Không có chủng loại quyền, mặc dù bắt được quốc nội độc nhất trao quyền, Chu Văn cũng không an lòng, nếu như không thể hợp tác, vậy thì thôi. Nhất định phải chủng loại quyền. Nhất định phải. Hơn nữa nên chủng loại đối ngoại trao quyền, muốn công ty hết thẻ cổ đông đồng ý mới được. Chu Văn nói, một cái thích hợp nhiệt đới trồng chọn chất lượng tốt sản phẩm mới quả nho, đây là rất đáng giá. Muốn thật giống là Trần Viễn nói như vậy, như vậy, kỳ thực lui thêm bước nữa, cũng được. Trần Viễn cân nhắc tương lai rửa vào một cái loại mới, có thể có thể thu được lợi nhuận. Thông thường tới nói, đào tạo một cái sản phẩm mới quả nho, ngắn thì 7, 8 năm, lâu là 10 mấy năm. đá quý màu đen đã đăng ký hạ xuống. Thanh mục nông trường nho kỳ hồ, thuộc về cự phong hệ loại mới. Dù sao cũng là thích hợp nam đảo trồng chọn cự phong, vẻn vẹn điểm ấy cũng đã là loại mới. Đào tạo một cái có kinh tế giá trị thành công sản phẩm mới quả nho, thường thường phải hao phí mười mấy hai thời gian mười mấy năm, đưa vào tài chính chí ít là hàng mấy triệu, nhiều thì mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu. Mà một cái loại mới quả nho, lấy thanh mục nông trường cự phong, đá quý màu đen làm làm tiêu chuẩn, lại là có thể diện tích lớn mở rộng. Vẹn vẹn này một cái chủng loại quả nho, liền giá trị tốt mấy chục triệu nguyên, mấy trăm triệu nguyên. Đương nhiên, hiện tại đá quý màu đen, giá trị ước tính nên chỉ có hơn 1000 vạn, trước có người ra giá mua cảnh, nhưng chỉ cần trồng trọt diện tích mở rộng đi, mà có tốt sản xuất, cái này chủng loại liền đăng giá. Ở quốc nội, truyền hình tiểu thuyết bản quyền bảo vệ cũng là mấy năm qua mới nghiêm ngặt, có thể đạo văn hiện tượng vẫn nghiêm trọng như cũ. Như vậy loại mới hoa quả quyền sở hữu, biết những này người thì càng ít đi. Đối với phổ thông đại chúng tôi nói, nên không có bao nhiêu người biết. Làm một ví dụ, Trung Quốc cây sổ trồng trọt rất nhiều, đặc biệt hồng dương cây sổ. Nhưng hồng dương cây sổ lối ra, mở miệng vẫn bị hạn chế, cũng là bởi vì chủng loại quyền sử dụng vấn đề. Còn có, Tứ Xuyên có một xí nghiệp bồi dưỡng ra hoàng kim cây sổ HFI01, bị Úc Sở Chay Li A một công ty coi trọng. Hai nhà công ty đạt đến thỏa thuận. Căn cứ thỏa thuận. Nhà này sở Australia công ty hàng năm muốn thanh toán hơn 770 vạn nguyên quyền sử dụng chi phí, mới có thể được hưởng 200 hectare, tương đương 3.000 mẫu, 25 năm chủng loại quyền sử dụng. 25 năm, vậy thì là 200 triệu. Đá quý màu đen tương lai có thể đạt đến thanh mục nông trường bên trong như thế, như vậy cái này chủng loại, cũng có thể giá trị vài ức. Thấy Trần Viễn không nhúc nhích ngồi sồm ở này, chu văn liền muốn đi. Ta lại cuối cùng nhường một bước, ta 77. Trần Viễn nói. Chu Văn bước chân dừng lại một chút, được. Nhưng đối với đánh cược thỏa thuận, chúng ta đến một lần nữa thương nghị, ta cũng phải cầu hợp lý báo lại tỷ lệ. Không thành vấn đề Trần Viễn gật đầu. Không có nghị đánh cược thỏa thuận, không có đá quý màu đen quyền sở hữu, Chu Văn cũng không dám cùng Trần Viễn hợp tác. Tuy rằng bọn họ trước hợp tác đều xem là vui vẻ. Thỏa thuận ký kết sau, chúng ta ai cũng không thể lại đổi ý. Người phụ trách trong nông trường sự vụ lớn nhỏ, tiêu thụ khối này ta đến phụ trợ. Ta làm, liền cẩn thận làm. Hiện tại, lập tức đi văn phòng luật sư, xế chiều đi cục công thương, ngày hôm nay liền đem sự tình quy định sẵn. Chu văn nhường Trần Viễn làm phiền muộn. Trần Viễn ý nghĩ, một ngày một cái biến. Phòng trưng đợi thêm mấy ngày, Trần Viễn đã nghĩ đá văng ra chính mình làm một mình. Các loại thổ địa lấy xuống nói sau đi. Ta ngày hôm nay có chuyện. Chuyện gì a? trước tiên đi đem chuyện của công ty định. Nói cho ngươi, lần này, ta có thể đánh cuộc toàn bộ dòng dõi. Tán gấu xong. Trương Hưng Quốc cười đi tới. Tán gấu xong. Chúng ta chuẩn bị ngày hôm nay liền đem hợp đồng quyết định. Ta trước mua hai chiếc xe, muốn đi ra ngoài nâng xe. Trần Viễn nói. Nhường hãng xe trực tiếp cho người lái tới không phải. Đi một chút đi, trước tiên đi văn phòng luật sư. Trần Viễn trở về cùng Bảo Bảo nói một tiếng, làm cho nàng cho hãng xe gọi điện thoại, đem xe đưa tới. Sau đó cùng tiểu di phu ngồi trên chu văn mời bạn, đi tới Đình Châu. Trước tiên đi văn phòng luật sư, nhường luật sư cho bọn họ viết một phần hợp đồng. Đại khái nội dung là như vậy. Trần Viễn cung cấp 3.000 mẫu cây nho mầm, bao quát đá quý màu đen chủng loại quyền sở hữu, mặt khác hai cái sản phẩm mới quả nho quốc nội độc nhất trao quyền, cùng với cung cấp tương quan kỹ thuật phục vụ. Chiếm Đỉnh Châu Bảo Thạch Nông Trường, cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn 77% cổ phần. Chu Văn chiếm 23%. Đỉnh Châu Bảo Thạch Nông Trường công ty trách nhiệm hữu hạn, Chu Văn trước gọi người đăng ký hạ xuống, vốn đăng ký là 3.000 vạn, nhưng không có tới sổ, tương đương với sắc không công ty. Trần Viễn tên, trước cũng ở công ty mặt trên, là cổ đông nhỏ. Thuận tiện ký rồi cái cổ quyền thay đổi sách. Bảo thạch nông trường hết thẻ văn kiện, tư liệu, Chu văn đều mang tới. Còn có công ty còn giấu. Ngay ở trước mặt luật sư trước mặt, giao cho Trần Viễn. Đón lấy đi tới ngân hàng, đem 3.000 vạn đánh tới công ty trong chương mục. Chu văn là thật liền lấy ra 3.000 vạn, đây chính là vàng dòng bạc trắng. Hơn nữa chỉ chiếm 23% cổ phần. Có điều. Bọn họ vẫn là ký rồi hai phần đánh cược thỏa thuận. 5 năm, mới ước giá trị sản lượng 200 triệu lợi nhuận. Không làm được, Trần Viễn nhường ra 7 phần trăm cổ phần. Mặt khác bổ sung đánh cược thỏa thuận, 5 năm, 6 ước giá trị sản lượng, 1 2 ước lợi nhuận. Không làm được, Trần Viễn liền tịnh thân rời đi bảo Thạch nông trường. Còn phải bồi thường Chu Văn 2000 vạn tổn thất. Bởi vì cái kia đánh cược thỏa thuận tồn tại, Trần Viễn cũng có chính hắn lo lắng. Vì lẽ đó bảo Thạch nông trường quản lý Chu Văn Chỉ có thể cắt cử một tên tài vụ tổng giám lại đây, quản giáo tài chính. Trong nông trường lớn chuyện nhỏ, Trần Viễn một người định đoạn. Buổi trưa, mấy người bọn hắn ở ven đường ăn chút gì. Đợi được cục công thương đi làm, liền đi tới cục công thương thay đổi pháp nhân, đăng ký cổ quyền thay đổi. Chương 155, đầu giá. Trở lại nông trường, Trần Viễn mời Mộc Trương Hưng Quốc đảm nhiệm bảo thạch nông trường, chức vị tổng kinh lý, tiền lương năm vạn nguyên, thuế sau. Trương Hưng Quốc chỉ là tạm thời đảm nhiệm quản lý chức vị. Nhiều nhất làm 1-2 tháng, sau khi liền muốn đi lão cậu vận tải công ty. Xin mời Trương hưng Quốc đến giúp đỡ, nông trường mới lập lập, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn bận điệu. Mà làm sao nhường một cái nông trường lớn nhanh chóng vận chuyển, cần phải có quản lý kinh nghiệm người đến giúp đỡ. Trương hưng Quốc tuy rằng chưa từng làm nông trường, nhưng hắn sẽ quản lý người. Tổng giám đốc chủ tính Trung Toàn Cục. Xin mời Trương hưng Quốc đến, cũng là nhường hắn mang mang chính mình. chu Văn để cử một cái tài vụ tổng giám lại đây, tên gọi chu hạo Là Chu Văn thân đại ca nhi tử. Trước đây ở một nhà trung đẳng quy mô công ty làm tài vụ tổng giám trợ lý. Tiền lương một vạn, thuế sau. Con tuyển mộ một tên tài vụ trợ lý, Trần Tiểu đề cử đến người, tiền lương bảy ngàn, thuế sau. Phong tài vụ phụ trách tài vụ quản lý, thành phẩm chi phí quản lý, dự toán quản lý, kế toán hạch toán các loại. Chu Văn ra một người, Trần Viễn bên này ra một người, hai người lẫn nhau giám sát. Sau đó đem An Thành Bình, Đường Văn Phong, Cốc Trường Thuận, Quan Bằng Phi Bốn người bọn họ sắp xếp tiến vào bảo thạch nông trường, đảm nhiệm lâm thời khu vườn quản lý, tiền lương 1 vạn, thuế sau. Làm tốt, bọn họ liền chuyển chính thức trở thành chính thức khu vườn quản lý. Khu vườn quản lý, liền phụ trách vườn nho quản lý. Cho tới còn thiếu ít người tay, liền từ bên ngoài tuyển mộ. Triệu bằng vũ hỗ trợ đào 10 người lại đây, đều là hắn trước đây công ty đồng sự. Ở điện viên bên trong công tác, Trần Viễn cho đến 8.000 tiền lương, rất dễ dàng nhận người tiến vào. Chu Văn cũng từ những khác quả nho nông trường đào công nhân lại đây, cũng là 8.000 tiền lương. Triệu bằng vũ đào đến người, 6 người tiến vào viễn phương nông trường. Còn lại 4 người tiến vào bảo thạch nông trường. Mà triệu bằng vũ, đào đến rồi 24 tên công nhân, toàn bộ bổ sung đến bảo thạch nông trường bên trong. Bảo thạch nông trường hiện hữu điển viên công nhân viên 32 người, phân 4 lớn khu vườn. Mỗi cái khu vườn một tên quản lý, 7 tên công nhân. Một tháng, một cái khu vườn tiền lương là 6. 6 văn nguyên. Tứ đại khu vườn, 26. 4 văn nguyên. phòng tài vụ hai người, 1 tháng chi ra là 1. 7 văn nguyên. Tổng giám đốc một người, 1 tháng chi ra 5 văn nguyên. Trần Viễn cùng Chu Văn, hai người bọn họ là không nắm tiền lương. Công ty đại khái giản giáo cũng đã đi ra. Những này đều trước ở thổ địa cảnh tiêu trước quyết định, nhưng nhân viên vào chỗ là bắt được thổ địa sau khi, những người này lại đây sau đó liền tạm thời ở ở Viễn Phương nông trường. Viễn Phương nông trường công nhân lầu Đủ lớn, một cái phòng ngủ ở hai, ba người. Cùng lúc đó, Chu Văn còn liên hệ kiến trúc thi công, cùng Trần Viễn thương lượng quy hoạch địa hình. Bảo Thạch Nông Trường nhất định phải xây dựng một ít kiến trúc. Thì như nhà ký túc xá, nhà ăn. Sau khi còn muốn quy hoạch nhà kho, phân bón nhà kho, máy móc nhà kho, quả kho. Mặt sau còn muốn chọn mua máy móc thiết bị, phân bón. Một loạt sự tình, Trần Viễn bọn họ bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Ngày mùng ngày 4 tháng 3. Huyện Chính phủ tổ chức nông nghiệp thổ địa đấu giá hiện trường. Ngày hôm nay có 5 khối thổ địa đấu giá, diện tích to lớn nhất một khối thổ địa, 6.700 mẫu. Thứ hai lớn thổ địa, chính là Trần Viễn bọn họ coi trọng 3.350 mẫu. Mặt sau còn có một khối 2.600 mẫu thổ địa. Còn lại đều là 1.000 mẫu tả hữu thổ địa. Hết thể thổ địa đều chỉ có thể tiến hành nông nghiệp khai phá. Tham dự đấu giá sĩ nghiệp, cá nhân, cũng rất sớm đệ trình thổ địa sách hướng dẫn sử dụng. Như Chu Văn. Với ý khối này 3.350 mẫu đất, đệ trình thổ địa sách hướng dẫn sử dụng, chính là phát triển quả nho trồng trọng nghiệp. Lấy thanh mục nông trường đá quý màu đen quả nho làm cây mẹ, phát triển phẩm chất cao quả nho. Thanh mục nông trường quả nho, cự phong. Ở Nam đảo trồng trọt thành công cự phong, mà có thể sản xuất đỉnh cấp phẩm chất, cũng đã không phải nho kỳ hồ. Đã đăng ký mới tên, đá quý màu đen. Cự phong hệ đá quý màu đen. 5.600.700 mẫu đất đấu giá bắt đầu rồi Tham dự cạnh tiêu chính là mấy cái quốc có nông trường lớn, cùng mấy cái đầu tư công ty. 5.000 vạn một lần, 5.000 vạn hai lần, 5.100 vạn. Lại có người ra giá. Trần Viễn cùng Chu Văn hai mặt nhìn nhau một chút. Lần này cạnh tiêu, so với trước mong muốn muốn kịch liệt rất nhiều. Đây là nông nghiệp dùng thổ địa, không phải thương mại kiến trúc loại thổ địa. Nông nghiệp thổ địa có khai phá kỳ, trong thời gian quy định nếu như không có hoàn thành khai phá, dựa theo thổ địa sử dụng nói rõ như vậy hoàn thành khai phá. Thổ địa tài nguyên cục muốn thu về thổ địa Nông nghiệp thổ địa vốn là không mắc Hiện tại cái giá này So với giá khởi đầu cao 5 lần 5.100 vạn lần thứ nhất 5.100 vạn lần thứ hai Lần thứ ba Thành giao Gõ truy Trên sân xuất hiện linh tinh tiếng vô tay Trần viện hít sâu một hơi Các loại trên sân tiếng vỗ tay liên tính sau Người bán đấu giá tiếp tục nói Đón lấy bán đấu giá chính là T 18651 Khối này 3.350 mẫu thổ địa Người bán đấu giá đại khái giới thiệu một chút khối này thổ địa tình huống, giá khởi đầu 500 vạn, 510 vạn, 550 vạn, 700 vạn. Chu Văn nhìn một chút Trần Viễn, dơ lên bảng hiệu, 1.000 vạn. Chàng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, người bán đấu giá nói, 1.000 vạn, thứ nhất. Lời còn chưa dứt, lại có người báo giá, 1.100 vạn. 3.350 mẫu khối này thổ địa cũng không được, bằng phẳng khu chỉ có 5, 600 mẫu ráng vẻ. Là một cái giải hình sơn cốc nhỏ. Còn lại thổ địa đều là gò núi. Như vậy thổ địa, lẽ ra không sẽ đặc biệt quý. Nhưng rất nhanh, tranh giá liền vượt qua Chu Văn trước mong muốn. 1.650 vạn. 1.660 vạn. 17 triệu. Giá cả còn ở trướng. Hiện tại chủ yếu là Trần Viễn bọn họ, một nhà đầu tư công ty, một nhà quốc hữu nông tràng. Bọn họ ba nhà còn ở tranh giá. Giá cả chậm rãi tăng lên, đầu tư công ty cùng quốc hữu nông tràng cạnh tranh kịch liệt. Trần Viễn bọn họ là cách mấy vòng, báo một lần giá. Cuối cùng đem giá cả nhất đến 2.000 vạn. 3.350 mẫu nông trường là Trần Viễn cùng Chu Văn thứ nhất lựa chọn. Chủ yếu là khoảng cách thanh mục nông trường gần. Cái khác thổ địa, đều ở vùng núi bên trong. Trần Viễn bọn họ cắn chặt, đầu tư công ty trước hết từ bỏ. Đến hiện tại, chỉ còn giữ lại Trần Viễn cùng Quốc hưu nông tràng cạnh tranh. Giá cả quá cao. Trần Viễn ở Chu Văn bên thai nhỏ giọng nói. Không có cách nào. Chúng ta chỉ lập hồ sơ này một cái nông trường. Chu Văn Bất Đắc Di nói. Hai một trăm năm mươi vạn. Trần Viễn rơ lên bảng hiệu, cái kia loại cỡ lớn quốc hữu nông tràng nâng bài người nhìn lại, cùng Trần Viễn đối diện một chút. Trần Viễn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, có vẻ nhẹ như mây gió. Trong nội tâm, nhưng không một chút nào bình tĩnh. Nông nghiệp thổ địa đều xào như thế quý. Hai một trăm năm mươi vạn, lần thứ nhất. Hai trăm mười lăm vạn nguyên, lần thứ hai. Lần thứ ba, thành giao. Người bán đấu giá gõ nện cho. Trần Viễn thật dài thở ra một hơi, vỗ một cái chu văn bay, đi theo ra công việc thủ tủ. 3.350 mẫu đất, nhận thầu thuê kỷ 30 năm. Hai 150 vạn nguyên, có thể không cần một lần trả hết. Cái này liền cùng thuê đập chứa nước, ở diện tích lớn nhận thầu thổ địa như thế. Đến phòng tài vụ, Trần Viễn cùng chu văn thương lượng một chút, lựa chọn phân 5 năm trả tiền. Trả trước là 1.000 vạn, sang năm thanh toán 100 vạn, năm thứ 3 thanh toán 200 vạn. Năm thứ tư 300 vạn Năm thứ năm, trả hết tiền còn lại Nhưng cái này thanh toán phương thức Cần nhiều nộp hơn 2 triệu lợi tức Ký rồi hợp đồng Dùng tờ ho ép máy quét 1.000 vạn Cầm cẩn thận thổ địa thuê nhận thầu hợp đồng Bọn họ suốt ruột rời đi Trước 156 Giấy phép xây dựng cùng chạy nghiệp vụ Trần Viễn vội vàng bảo thạch nông trường sự tình Phong bảo bảo liền vội vàng xin nông trường kiến trúc thổ địa sử dụng sự tình Trước viết mấy cái xin Trước tiên đưa cho thôn ủy hội. Nhưng bọn họ bên này thôn ủy hội, mặc kệ chuyện này. Mãi mãi quốc trên danh nghĩa là nào đó nào đó thôn, nhưng trên thực tế, mãi mãi có người, đều là người ngoại địa. Tuyệt đại đa số người, hộ tịch đều không có chuyển lại đây. Trong nông trường kiến trúc, không thuộc về đất nền nhà. Bảo bảo liền lại chạy thành hương quy hoạch bộ, quốc thổ tài nguyên. Vì là chuyện này, Trần Viễn cũng theo chạy mấy ngày, còn hỏi qua Chu Văn cùng Trang Láo Bản. Trang Láo Bản không phải xây dựng thêm làng du lịch sao? Chu Văn không có cách nào. Hắn ở Đình Châu có khối vườn trái cây, còn muốn ở vườn trái cây ngõ một tòa biệt thự đây. Trang lão bản xin làng du lịch, nhân gia đó là trước đây thật lâu ngay ở xin, từng bước từng bước quy trình chậm rãi đi ra, đến hiện tại còn có hai cái phòng yến hội không có bị phê chuẩn. Nếu như có thổ địa liền có thể xây nhà, quốc nội giá phòng cũng không đến nỗi như thế quý. Bảo bảo trình vài cái xin đều đã chìm biển lớn, vốn là đều không ôm hy vọng, chuẩn bị ở Viễn Vương trong nông trường làm mấy cái vi kiến kiến trúc nhỏ. Một buổi sáng sớm, Trần Viễn mới vừa đưa ra cửa, một chiếc đại chúng tiệu xa ra viễn Vương nông trường, ở cửa lớn xoa bóp mấy lần kèn đồng. Triệu băng vũ đang chuẩn bị dẫn người đi thanh mục nông trường, xin hỏi, các ngươi tìm ai? Nơi này là viễn Vương nông trường. Nông trường chủ Trần Viễn ở đâu? Một gai ăn mặc khéo léo, vừa nhìn chính là cán bộ người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, hỏi. Trần Tổng vừa nãy đi ra ngoài. Xin chào, ta là Thành Hương Cục Quy Hoạch. Trước các ngươi trần tổng xin mấy cái nông trường kiến trúc, chúng ta tới xem một chút. Đích đích phong bảo bảo cưới sở cụ tờ đi ra, muốn đi thành một nông trường. Lão bản nương. Vị này chính là thành hương cục quy hoạch lãnh đạo. Ta không phải là cái gì lãnh đạo. Ngươi tốt, ngươi là phong bảo bảo đi, ta họ Diệp, cục quy hoạch phê duyệt bộ chủ nhiệm. Diệp chủ nhiệm, ngươi tốt. Phong bảo bảo ngẩn người một chút, tiếp nhận Diệp chủ nhiệm truyền đạt giấy chứng nhận, nhìn một chút, còn trả cho diệp chủ nhiệm Sau đó làm cái mời động tác, lại cho triệu bằng vũ thử cái ánh mắt, nhường hắn theo tới. Trở lại nhà ngói xanh, bảo bảo rót trà ướp hoa, diệp chủ nhiệm, chúng ta trước chính xin, thông qua. Trước ngươi trình thổ địa sử dụng xin, cục chúng ta nghiên cứu quyết định, phê chuẩn. Nhưng ngươi xin cách thức, không đúng. Chúng ta dẫn theo đơn xin, ngươi cần một lần nữa điền đơn xin. Phong bảo bảo tiếp nhận đơn xin, có chút mộng. Triệu bằng vũ há miệng, muốn nói cái gì, xin cách thức không đúng còn có thể thông qua. Quá hổ chứ. Triệu Băng Vũ cũng hiểu rõ muốn ở xin một cái phòng ốc chuẩn kiến chứng độ khó, cái này độ khó. Đừng nói hộ tịch không có ở chỗ này người, coi như là dân bản xứ, muốn xin cái phòng ốc chuẩn kiến chứng, vậy cũng hầu như không thể. Trừ phi là có liền nhà người. Đình Châu nông trường rất nhiều. Mỗi cái nông trường ở chính phủ bên kia đều có đăng ký. Trong nông trường kiến trúc diện tích, cũng toàn bộ có đăng ký. Dỡ bỏ trong nông trường kiến trúc trung kiến, cái này khá là đơn giản. Nhưng muốn mới phê một mảnh đất, khó. Đương nhiên, có một số việc cũng có ngoại lệ. Hầu như hết thể nông trường đều có hay không đăng ký kiến trúc, viễn vương trong nông trường hiện tại thì có, như năm ngoài mới dựng thành phân bón nhà kho, sẽ không có giấy phép xây dựng Mà đối xử những quan hệ này đến nông trường sản xuất kiến trúc, ban ngành chính phủ thông thường mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chỉ cần là liên quan đến ở lại nhà, xây, bị báo cáo, không chỉ có phạt tiền, còn phải cho người hủy đi. Phong Bảo Bảo cũng biết bắt được giấy phép xây dựng có bao nhiêu khó. Hiện tại Diệp Chủ nhiệm tự mình đến nhà, đây là Trần Viễn chạy quan hệ. Hay hoặc là Phong Bảo Bảo không có lập tức điện xin, mà là đi ra ngoài cho Trần Viễn gọi điện thoại. Này, Trần Viễn, cái gì? Trần Viễn vừa tới nông nghiệp trạm, Diệp Chủ nhiệm đến nông trường chúng ta. Cái nào Diệp Chủ nhiệm? Cục quy hoạch. Đừng nói ngươi không quen biết hắn. Ai vậy? Thật sự không biết. Làm sao? Trần Viễn nghi hoặc. Chúng ta trước xin kiến trúc thổ địa, Diệp chủ nhiệm chính là chuyên môn làm cái này. Hắn đến nông trường chúng ta, nói chúng ta thân xin thông qua. Ta hỏi ngươi, ngươi đúng không đi cửa sau. Không a ta ngược lại thật ra muốn đi cửa sau, có thể không có cửa. Trần Viễn nói. Cái kia Diệp chủ nhiệm hắn. Thật sự không biết. Nếu không ta bây giờ trở về đến. Không cần, triệu quản lý cùng với ta, hỏi trước một chút cái gì cái tình huống. Trần Viễn. Hai đại tự dỡ hàng lái tới. Trần Viễn Tiểu Cứu đi đang đi tới, nhảy xuống. Tiểu Cứu. Nhị Cứu. Trần Viễn trên tay còn cầm điện thoại, bảo bảo bên kia đã cắt đứt. Trần Viễn Tiểu Di Phu không có đầu tư bảo thạch nông trường, mà là đầu tư vận tải công ty, gọi là Lao Cậu Vận Tải. Trương Hưng Quốc bỏ vốn 300 vạn, chiếm 60% cổ phần. Trần Viễn ba vị cậu tổng cộng tập hợp 200 vạn. Trong đó 100 vạn, vẫn là Trần Viễn mượn bọn họ. Vận tải công ty mới thành lập, mua 3 đài giải phóng Di 6P tự dỡ hàng. Ba đài kho sách nửa xe móc, còn đặt hàng chín đài thùng đựng hàng xe vận tải. Phía trước sáu đài đều là hàng dùng rồi xe. Chín đài thùng đựng hàng xe vận tải, xe mới, chọn dùng trả tiền phân kỳ. Trần Viễn ngồi trên tiểu cứu xe. Đại cứu ngươi ở Tam Á tiểu tiểu công ty muốn vận tải một nhóm quà vải, thanh long, hắn qua vận tải. Chúng ta bên này xe là mua được, có thể tài xế, còn chưa từng có đến. Tiểu cứu đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm. Ừm. Sau đó lại đánh. Nơi này là đỉnh châu nông nghiệp trạm, nông nghiệp trạm không chỉ có cho địa phương nông trường cung cấp vườn ương, kỹ thuật phục vụ, nơi này còn có đỉnh châu to lớn nhất phân bón nhà kho. Ta sau đó giới thiệu tiêu thụ bộ quản lý cho các ngươi nhận thức Trần Viễn tiếp nhận thuốc lá, nói. Tiểu cứu gật gù, muốn nói cảm tạ, có thể cùng cháu trai nói cảm tạ, lại cảm thấy xa lạ. Tiến vào nhà kho, nông nghiệp trạm tiêu thụ bộ quản lý liền đứng ở bên ngoài. Vương quản lý, năm mới vui vẻ. Trần Viễn từ trên xe nhảy xuống cười nói. Năm mới vui vẻ. Ha ha ha, làm sao, còn tự mang vận tải đội. Vị này chính là ta cậu, Tiểu Cứu Cứu. Hùng Kiến Quốc Trần Viên nói, mặt sau vị này chính là ta nhị Cứu Cứu, Hùng Đức Sinh. Ta còn có một vị đại Cứu Cứu, ngày hôm nay bận biểu cũng không đến. Bọn họ đều đến Nam Đảo phát triển, thành lập một cái vận tải công ty. Há, chào hai vị. Vương quản lý tốt. Tiểu Cứu lấy ra thuốc lá, hai tay cho Vương quản lý đưa cho điếu thuốc thơm. Người tốt. Vương quản lý. Ta láo cậu nhóm vận tải công ty nhưng làm mở ở Đình Châu, ngài bên này nếu như có hoạt, nhớ tới chăm sóc nhiều hơn A. Trần Viễn nói, lao cậu vận tải công ty một cái tổng bộ, một cái phân bộ. Tổng bộ ở Tam Á, phân bộ ở Đình Châu. Dễ bàn, dễ bàn ông quản lý cười gật đầu. Hàng năm từ nông nghiệp chạm đi ra ngoài phân bón, vậy cũng là cái con số trên trời. Nơi này là một tảng mỡ dày, chưa thấy Trần Viễn chính mình mang theo xe vận tải lại đây, vương quản lý đều không cao hứng. Trần Viễn đem Tiểu Cứu bọn họ giới thiệu cho ông quản lý, còn sau này làm sao tiếp xúc, đó chính là bọn họ sự tình. Trần Viễn đám này phân bón có 6.000 tấn. 1.000 tấn đưa đi thanh mục nông trường, mặt khác 5.000 tấn, đưa đi bảo thạch nông trường. Tiểu Cứu hắn rất sẽ chạy nghiệp vụ. Thứ nhất chuyến đưa đi, thứ hai chuyến lại đây, liền cho ông quản lý mang đến một cái trung hoa khói. Trước 157, tòa nhà văn phòng. Bảo thạch nông trường mới lập, Trần Viễn sự tình quá nhiều. Từ nông nghiệp chạm rời đi. Trần Viễn muốn là phải đi đại đạo đi tới Bảo Thạch nông Trường, nghe được Diệp chủ nhiệm lại đây, Trần Viễn liền trở lại một chuyến. Bảo Bảo đã điền được rồi xây phòng đơn xin, ba căn hiện đại phong cách biệt thự. Biệt thự bản vẽ, thi công phương án những này, trên bạ có sẵn có, trực tiếp mua, điện tử giao hàng. Diệp chủ nhiệm cho phê ba căn, chiếm diện tích 150m vuông, bên trong diện tích không thể vượt qua 230m vuông. Nói cách khác, mỗi căn nhà lầu 2 sẽ có một cái ban công lớn. Về đến nhà, Diệp chủ nhiệm còn chưa đi, Trần Viễn hỏi dưới có thể hay không lại xin một khối thổ địa, Dung đề kiến tòa nhà văn phòng. Tòa nhà văn phòng. Diệp chủ nhiệm gò má đều co giật. Mấy ngày sau. Giấy phép sử dụng đất làm được. Lại là bận rộn một ngày. Về nhà. Bảo Bảo cầm một đống văn kiện cho Trần Viễn. Bốn khối thổ địa xây phòng giấy phép ba khối nhà ở thổ địa, Kiến trúc chiếm diện tích 150m2. Kiến trúc bên trong diện tích không thể vượt qua 230m2. Một khối 550 mét vuông thương mại loại kiến trúc cho phép, phong cách thiết kế là hiện đại biệt thự hình thức bảo bảo lại lấy ra mấy cái vở, viện vương nông trường nhà ký túc xá giấy chứng nhận bất động sản. Chúng ta hiện tại ở cái này nhà ngói xanh giấy chứng nhận bất động sản. Cùng với, viện vương nông trường nhà kho kiến trúc quyền tài sản giấy chứng nhận. Còn có, thanh mục nông trường phòng ốc giỡn bỏ trùng kiến giấy phép. Toàn bộ giải quyết. Trần viễn hôn bảo bảo một cái, đem bảo bảo ôm vào trong ngực, khổ cực ngươi, không khổ cực. Rất nhiều việc đều là Diệp chủ nhiệm hỗ trợ làm. Ngươi nói, Diệp chủ nhiệm. Hán, đúng không ở cho chúng ta đi cửa sau. Bảo bảo hỏi, ngươi đúng không đốt lót. Đã nói, ta không quen biết cái kia Diệp chủ nhiệm. Trần Viễn biết đại khái xảy ra chuyện gì, bảo bảo cũng có suy đoán. Nhưng bọn họ đều sẽ không nói. Trần Viễn bọn họ hộ tịch đều không ở Đình Châu, tự nhiên không có nền nhà nói chuyện. Trong nông trường nhà, đem giấy chứng nhận bất động sản làm được, cái này. Liên lợi hại ở Đinh Châu, nếu như là đoạn đường chỗ tốt, 150 mét vuông thổ địa chuẩn kiến chứng, có thể lấy lòng mấy chục vạn. hơi lệch xa một chút ở nông thôn, cũng có thể lấy lòng vạn nguyên tà hữu. Đối với nông trường chủ tôi nói, nếu như bắt được một tay thổ địa thời điểm không có lên che lên biệt thự, sau đó coi như có tiền, muốn đẩy ngã trùng kiến, đều là tương đường khó khăn. Một mình đẩy ngã trùng kiến phong ốc, cái kia thuộc về vi trường kiến trúc. đẩy ngã trong nông trường đã đăng ký kiến trúc, đi bình thường quy trình, đều muốn mấy tháng. Hơn nữa cái này xin quy trình, đặc biệt phức tạp. Ở Đình Châu, một cái nông trường, muốn làm đến mới xây trúc chỉ tiêu, càng là phiền phức. Điều này cũng không phải tiền liền có thể giải quyết vấn đề. Bằng không, vùng ngoại thành biệt thự bằng cái gì như vậy quý? Không chỉ có là Đình Châu, toàn bộ Nam Đảo, toàn bộ quốc nội nông thôn, đang không có nền nhà tình huống, có thổ địa, muốn bắt được giấy phép xây dựng, cái kia đều cơ bản chuyện không thể nào. Chớ xem thường 150 mét vông giấy phép xây dựng cái này giấy phép nếu như có thể đầu cơ, giá cả 10 vạn trong vòng, ở nãi nãi quốc liền có thể bán ra đi thật nhiều. Như nãi nãi quốc hoa khê nông trường, ở thanh mục nông trường sản xuất sầu riêng trước, nãi nãi quốc bên trong nổi danh nhất nông trường. Hoa khê nông trường sản xuất quả vải, bán đến so với trần viễn bên này mở hạt quả vải còn muốn quý, nhân ra chính là không hạt quả vải, chỉ là mẫu sản lượng, không có thanh mục nông trường vườn vải sản lượng cao. Hoa khê nông trường ở xin đẩy ngã trùng kiến nông trường vốn có kiến trúc cùng với mở rộng kiến trúc diện tích, đều xin đã lâu, vẫn không có thông qua, những này là nghe trang lão bản nói. Bảo bảo hỏi qua Diệp chủ nhiệm, nhưng Diệp chủ nhiệm cái gì cũng không nói. Trần Viễn khởi đầu nghĩ tới đúng không khang kiến quốc giúp bận điệu, hắn một cái phó quân trưởng. Có thể, khang kiến quốc vị trí quân khu, khoảng cách nam đảo cách vài cái tỉnh, tiết kiệm, đây, là tám gợi tre đánh không được địa phương. Viễn phương nông trường kiến trúc chỉ tiêu, cùng khang kiến quốc không có bất cứ quan hệ gì tuy nhiên không thể nói không có quan hệ phong bảo bảo không phải viết qua đơn xin sao đơn xin viết vì là lão nhân xây nhà vì là mấy người giả dưỡng lão ở Đình châu viễn vương nông trường cũng là rất nổi danh Thành hương quy hoạch bộ ngành nhận được viễn vương nông trường xây phòng xin địa phương bộ ngành liền đem đơn xin giao cho quốc thổ tài nguyên nên bộ ngành phụ trách phê duyệt công nhân viên vừa vặn quan tâm bảo bảo tiệp tộc hảo kết đến ngày ấy hai vị ngực treo đầy quân công trương lão nhân đồng ca làm ngày đó đến Phụ trách thủ kiến xét duyệt công nhân viên đến nay còn nhớ, sau đó liền lên báo lên. Tương quan lãnh đạo điều tra phong bảo bảo gia đình tình huống, thuận tiện còn biết một chút khang lão gia tử gia đình tình huống. Lại sau khi Diệp chủ nhiệm liền đến, vạch ra phong bảo bảo đơn xin cách thức vấn đề. Cuối cùng một đường đèn xanh bắt được giấy phép xây dựng, xây phòng thủ tục làm đến rồi, bước kế tiếp đúng không liền muốn tìm công ty xây dựng. Bảo bảo hỏi kinh đông cùng trên bảo công ty xây dựng đáng tin sao? Nên đáng tin. Trần Viễn gật đầu, xây phòng xin, là muốn mang vào kiến trúc bản vẽ. Trước trình xin thời điểm, kiến trúc bản vẽ chính là trên bà áo mua. Đồng thời, bạ hoặc là kinh đông, tìm tòi nông thôn tự xây phòng. Mặt trên không chỉ có nông thôn biệt thự kiến trúc bản vẽ, còn có kiến trúc thi công, trang trí các loại phục vụ. Đối với một cái dân quê tới nói, đặc biệt ở bên ngoài, nếu như mình đi ra ngoài tìm thi công đội, chủ thầu đến xây nhà, đây là đặc biệt chuyện phiền phức. Nhưng Trần Viễn bên kia có bảo thạch nông trường. Nông trưởng cũng ở mới xây kiến trúc, xây phòng còn có thể tìm bọn họ. Trước ngươi không phải đi tìm người kia người biệt thự công ty mua kiến trúc thổ địa, công ty bọn họ cũng cung cấp thi công phục vụ. Trần Viễn nói, hỏi qua, công ty bọn họ báo giá rất cao. Nhẹ thép kiến trúc, 1m2 800, xi măng cốt thép, 1m1 500 nguyên, không mang theo trang trí. Ngày mai đi tìm trang lão bản, cho trang lão bản làng du lịch kiến thiết nhỏ nghỉ phép nhà công ty xây dựng. Ta xem qua bọn họ thi công chất lượng cũng không tệ lắm. Thực sự không được, bảo thạch nông trường muốn tìm công ty xây dựng, có thể thuận tiện. Bảo bảo vô đầu một cái, ồ, ngươi cái kia 550 mét vuông kiến trúc, dùng tới làm cái gì? Vẫn là ba tầng. Ngươi không phải nhìn ta viết xin. Thật kiến tòa nhà văn phòng. Bảo bảo hỏi, cái kia 550 mét vuông kiến trúc, Trần Viễn xin chính là nông trường tòa nhà văn phòng kiến trúc. Trần Viễn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không ao ước, thật cho phê hạ xuống. Trần Viễn ý nghĩ rất đơn giản, có Thanh Mục nông trường, Viễn Vương nông trường, này hai cái nông trường gần, mà bọn họ bên cạnh chính là Bích Hồ làng du lịch. Bích Hồ làng du lịch muốn mượn xung quanh tài nguyên, Trần Viễn bọn họ cũng có thể mượn xung quanh tài nguyên. Đại gia trợ giúp lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Viễn Vương nông trường có 50 mẫu nhiệt đới thực vật vườn trái cây, sau này Viễn Vương nông trường đem làm thành một cái du lịch ngắm cảnh nông trường. Tranh thủ làm 50 mẫu nhiệt đới thực vật vườn trái cây dựng thành xong xuôi sau, Nơi này sản xuất hoa quả có thể tự sản tự tiêu. 550 mét vuông, 3 tầng. tầng 3 có thể trang trí ra khỏi phòng đến, ở người. tầng 2 làm văn phòng hoàn toàn đủ. Lầu 1, làm một cái cao bức cách phòng ăn. Bán tươi thực hoa quả, cà phê, món ăn điểm cái gì. Ý nghĩ mà, chỉ là muốn pháp. Cái này kiến trúc chờ sau này có tiền lại làm, trước tiên bắt được chuẩn kiến chứng. Nhất không ăn thua, tòa nhà văn phòng kiến trúc cũng là có thể làm xa hoa biệt thự mà. Ở biệt thự bên trong làm việc, ai có thể nói không thể. Diệp chủ nhiệm vì sao lại hỗ trợ, Trần Viễn cùng Phong Bảo bảo đều là suy đoán. Chỉ là có suy đoán. Nói là Diệp chủ nhiệm hỗ trợ, kỳ thực cũng không phải. Nông trường kiến trúc đất dùng phê duyệt, thật không phải một cái chủ nhiệm liền có thể phê duyệt hạ xuống. Ngược lại đi, bỏ qua cơ hội lần này, sau này lại nghị xin kiến trúc thổ địa, vậy khẳng định là đặc biệt chuyện khó khăn. Trước 158, có chứng. Sáng ngày thứ 2. Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi tới Binh hồ làng du lịch an điểm tâm. Binh hồ làng du lịch đã sớm kinh doanh, trong làng du lịch còn không cái gì du khách. Nhưng trong làng du lịch có thi công đội, và ở viên phương nông trường người, cũng rất nhiều. Binh hồ làng du lịch liền bắt đầu cung cấp tương đối phong phú bữa sáng. Binh hồ làng du lịch bữa sáng, giá cả vẫn là rất công đạo. Một lồng bánh bao, một bát sữa đậu nành, 10 nguyên. Lượng cơm ăn nhỏ người, 10 khối liền có thể ăn no. Bảo Thạch nông trường công nhân. Hiện tại đều ở viễn phương nông trường bên kia. Các công nhân bữa sáng, mì sợi, chính mình dưới. Vì lẽ đó liền có rất nhiều công nhân đồng ý đến làng du lịch đến ăn điểm tâm. Trần Viễn cùng Bảo Bảo qua muốn 3 lồng bánh bao, 2 bát sữa đậu nành. Còn muốn 2 bát mì, một lạng. Mới vừa ngồi xuống, Trần Viễn cha cùng hắn 3 vị cậu đi vào. Đại cứu, nhị cứu, tiểu cứu. ba. Trần Viễn hô, Bảo Bảo theo hô. Trần ba cùng hắn mấy cái cậu cười gật đầu. Các ngươi gọi món ăn không? Tiểu cứu hỏi. Gọi môn ăn. Trần ba qua điểm 5 phần 3 2 mị sợi, ngồi vào trần viện đối diện, sầu riêng nở hoa rồi. Năm ngoái hoa kỳ thời điểm, người đúng không cho sầu riêng đánh qua axit bổ ịt dịch. Ừm. Năm nay bước lên nụ hoa cũng rất nhiều. Còn muốn đánh không? Không cần trần Viễn lắc đầu, chú ý quan sát nạn sâu bệnh là được. Không cần đánh dược. Trần Viễn đến xem qua vườn sầu riêng, sầu riêng nụ hoa rất nhiều. Đánh axit bổ ịt dịch có thể tăng cao tỏa quả tỷ lệ. Năm ngoái đánh qua axit bùa ịt dịch, cũng có một chút cây không có đánh axit bùa ịt dịch. Mà hai người tòa quả tỷ lệ, cũng không có khác biệt quá lớn. Trần Đại ca, anh em vợ Trương Hương Quốc lại đây, hắn cũng là tới bên này ăn điểm tâm. Quá nửa là tiểu cứu gọi hắn đi ra. Trần Viễn Cha đứng dậy lôi một cái bàn lại đây, đại gia ngồi một đống. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn cũng lại đây. Này, đều ở a. Chu Văn cười nói, các ngươi gọi món ăn hay chưa? Chu văn khoảng thời gian này cũng đang bận bảo thạch nông trường sự tình, ở bích hồ làng du lịch mở ra cái gian phòng, ở lâu. Điểm. Trần Viễn bọn họ nói. Chu văn điểm 32 thịt thái diện, lại đây ngồi xuống, nhìn Trần Viễn, phía ta bên này liên hệ tốt khai hoang đội, ngày hôm nay liền đến. Đã xác định chúng ta trước khu vườn quy hoạch không thay đổi. Chỉ chúng ta xác định quy hoạch bản vẽ, không đổi. Trần Viễn hiện hưu 22. ba vạn quả cây nho mầm. Nếu như là quê nhà tứ xuyên bên kia thông thường vườn nho, có thể trồng 500 mẫu. Nơi này là nhiệt đới. Thích hợp trồng trọt phương thức là cao giá. Cũng chính là đem dàn cây nho đắp đến cao hơn một người, nhường dây cây nho bỏ đến trên giá. Hái quả nho thời điểm, người tiến vào vườn nho bên trong, đỉnh đầu chính là quả nho. Trước vẫn không có mua lại khối này thổ địa, Trần Viễn cùng Chu Văn cũng đã ở quy hoạch. Bảo thạch nông trường diện tích, 3.350 mẫu. Đây chỉ là thuê thổ địa diện tích mà toàn bộ nông trường thực tế diện tích là 3.600 mẫu đất. Bảo thạch nông trường thổ địa phân núi Cốc Bình, gò đất thấp, rất bằng phẳng, có chập trùng gò núi nhỏ thổ địa, gò núi, sườn núi, đường, dốc. Một phần gò núi thổ địa bởi vì khai khẩn độ khó lớn, tuy rằng ở trong nông trường, nhưng cũng không có xem là ở thuê thổ địa diện tích. Nay một phần thổ địa, bảo thạch nông trường cũng có thể khai khẩn. Núi Cốc Bình diện tích là 610 mẫu. Sau này dùng để trồng kinh tế giá trị càng cao hơn màu xanh lam phỉ thúy, mẫu đơn sửa loại. Gò núi thổ địa, có chừng 1.300 mẫu không tới. Những này thổ địa, sau này dùng để trồng trọn đen xích bảo châu, xích hà châu sửa loại. Gò núi thổ địa có nhiều chỗ khai khẩn độ khó lớn, kế hoạch là cuối cùng một nhóm khai khẩn thổ địa, khai khẩn ruộng bậc thang. Còn lại chính là gò đất thấp, gần như có 1.700 mẫu. Những này thổ địa, dù sao tương đối dễ dàng khai khẩn đi ra liền toàn bộ dùng để trồng chọt hiện hữu quả nho mầm. Ở gò đất thấp khai hoang, đem gò đất thấp khai khẩn thành từng loạt từng loạt trên lệch khá nhỏ ruộng bậc thang. Trần viễn suy đoán của bọn họ, ruộng bậc thang cùng ruộng bậc thang trong lúc đó trên lệch nên ở 10, 20 cm. 1700 mẫu gò đất thấp, trồng chọt mật độ mỗi mẫu 150 viên. 223 vạn khỏa quả nho mầm, có thể trồng 1500 mẫu. Quả nho mẫu sản lượng cùng trồng chọt mật độ có quan hệ, có thể đợi được cây nho trưởng thành Sản lượng cùng trồng trọt mật độ quan hệ Tất nhiên không thể lớn hơn Càng chủ yếu vẫn là trong giữ lý trình độ Một mẫu đất trồng trọt 10 viên trở xuống cây nho vườn nho Có chính là Như vậy vườn nho Cũng là vài nghìn cân sản lượng Ta mời mời một đài xe uống đất Chỉ cần đơn giản đẩy một hồi Đem thổ địa hơi hơi bằng phẳng liền bắt đầu bón phân Di cắm Chu Văn lại hỏi a không phải vậy đây ngươi muốn biết thành phong trào cảnh khu ruộng bậc thang hình thức Trần Viễn cười nói Không phải Chu Văn cũng cười lắc đầu. Hắn biết Trần Viễn người này có ép buộc chứng, trước liền đang lo lắng Trần Viễn yêu cầu đem ruộng bậc thang làm cho chỉnh tề. Nói như vậy, công trình lượng liền lớn hơn. Mặc dù là đơn giản san bằng một hồi, nhưng cũng phải chỉnh tề. Không muốn làm cho vòng vo. Chu Văn không nói gì vỗ vỗ đầu, được thôi. Thổ địa khai khẩn khối này, ta nhìn chằm chằm Chu Văn suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía trương Hưng quốc, trương quản lý, bằng không ngươi nhìn thổ địa khai khẩn. Ta đối với bên này quen. Đi một chuyến dự chế bản xưởng đặt hàng cọc xi măng, lại chọn mua một ít gỉ ống tuyếp trở về. Trương Hưng Quốc gật đầu, trong nông trường sự tình, ta nhìn chằm chằm là tốt rồi. Chu Văn mấy ngày nay bốc lửa, trên đầu môi một cái phao, hắn sờ sờ môi, lại nói, tranh thủ tháng này đem 1500 m đất khai khẩn đi ra, hoàn thành trồng trọt. Vậy ta ngày mai sẽ sắp xếp người bón phân, chờ ngươi cọc xi măng cầm về, bắt đầu trồng cây nho. Trần Viễn ngáp một cái. Nông trường hiện giai đoạn công tác Trần Viễn phụ trách di cắm cây giống, cũng chính là vườn trái cây sự tình. Chu Văn phụ trách chọn mua, liên hệ thi công mới, còn có chút việc khác. Trương Hưng Quốc nhìn chằm chằm sửa đường, xây dựng ký túc xá, nhà kho các loại sự tình. Những chuyện này bọn họ liền thương lượng kỹ càng rồi. Bảo Thạch nông trường nhiều chuyện, khai khẩn thổ địa, trồng quả nho, đắp giàn cây nho, sửa tích trữ nước ao, tích trữ nước ao xây ở trên đỉnh ngọn núi, còn muốn lắp đặt đường ống, dùng để ở mùa khô thời điểm tưới. Quy hoạch con đường, xây dựng công nhân ký túc xá, văn phòng, nhà kho, các loại, tất cả mọi chuyện trước đó kế hoạch tốt cũng ghi lại ở vợ lên. Những công việc này chỉ cần mở đầu, đem mới đầu công tác làm theo, một hạng một hạng triển khai, lại bận bịu một quãng thời gian là tốt rồi. Ngược lại đi, vạn sự khởi đầu nan, các loại công việc làm theo cũng là đơn giản. Ngày hôm nay trương phượng bọn họ muốn đi qua, ngươi có rảnh rỗi không? Đi phi trường đón một hồi muội muội ngươi. Trương Hưng Quốc nói, "Trần Viễn suy nghĩ một chút, nên rảnh rỗi. Nếu như không rảnh, ta ở internet cho bọn họ gọi cái xe." Dương Trương Hưng Quốc không nói gì, hắn đều nói rồi, tự nhiên biết ngày hôm nay Trần Viễn không có chuyện gì làm. Trần Viễn cùng bảo bảo nùi sợi trước tiên đưa ra, hai người động chiếc đũa. Chính ăn, Trang lão bản đi vào. "Này, Trang lão bản." Trần Viễn đứng dậy hô. "Ai?" "Trang lão bản, ngươi làng du lịch thi công đội, nơi nào tìm?" Là cái nào công ty? Bảo nhà, Kinh Đông Trang Trí Liên Minh bên trong. Trang lão bản nói, phía ta bên này là công nhân lao động trình, ngay ở internet tìm nhà thiết kế cùng đội xây cất. Đây. Công ty bọn họ hạng mục người phụ trách là ai? Thuận tiện cho ta một cái điện thoại sao? Trần Viễn nói. Thuận tiện. Có thể ngươi tìm bọn họ làm cái gì? Trang lão bản cho rằng Trần Viễn vì Bảo Thạch nông trường kiến thiết. Chu Văn nói, Bảo Thạch nông trường kiến trúc thi công, chúng ta bên này chuẩn bị gọi đầu không phải bảo thạch nông trường, ta muốn ở viễn phương nông trường xây mấy cái biệt thự nhỏ. Trần Viễn nói, xây biệt thự nhỏ, tự ở. Trang lão bàn hỏi, tự ở, tự nhà ở muốn thổ địa sử dụng giấy phép, không có cái này chứng, dựng lên, sau này cũng dễ dàng bị cưỡng phá. Như cái kia ba tam nông tràng, hoa hơn một triệu kiến cái biệt thự, liền bởi vì không có chứng, còn không dựng lên liền bị dỡ bỏ. Chứng, chúng ta bắt được, có chứng. Trần Viễn nói. Trang lão bản còn muốn nói nữa xây phòng giấy phép, cái kia có thể không phải người bình thường có thể bắt được, đặc biệt mới phê. Hầu như không thể. May là không nói. Trang lão bản nhìn Trần Viễn, vừa nãy Trần Viễn nói cái gì tới? Xây mấy cái biệt thự nhỏ. Hoát. Hoát tiếng Trung, hình như là cái gì? Hoát. Xây mấy cái biệt thự nhỏ, đều có giấy phép. Đều có. Cái này, sao làm được? Trước 159, đậu bao sinh. Trang lão Bản cùng Chu Văn đồng thời nhìn về phía Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo quá xinh đẹp, hai người không dám xem thêm, liền nhìn về phía Trần Viễn. Người bình thường muốn xin đến mới xây phòng chỉ tiêu, trình độ khó khăn không thua gì mua song sắc bóng bên trong cái giải nhì, giải nhất. Mới xây phòng chỉ tiêu rất khó xin, bằng không, quốc nội giá phòng cũng sẽ không cao như vậy. Ăn cơm xong, đại gia các bận biểu chuyện của chính mình đi tới. Chu Văn cố ý các loại Trần Viễn ăn cơm xong, đem hắn kéo qua một bên. Ngươi thật bắt được xây phòng chỉ tiêu. À, mấy cái xây phòng chỉ tiêu. Ba cái, bốn cái. Chu Văn đưa cho Trần Viễn một điều thuốc, giúp hắn nhen lửa, chính hắn cũng điểm một cái. Ngươi làm sao bắt được xây phòng chỉ tiêu? Đi cửa sau, quan hệ. Là phong lão gia tử vẫn là khang lão gia tử. Làm sao? Không có gì, ta chính là hỏi một chút. Ta ở Lăng Thủy có cái vườn vải, chuẩn bị bán đi. Mảnh đất kia vị trí không sai, nếu như có xây phòng chỉ tiêu. Mảnh đất kia có thể nhiều bán mấy trăm vạn." Chu Văn cười hắc hắc nói, "Đừng nghĩ, ta có thể không cái kia quan hệ. Xây phòng chỉ tiêu là bảo bảo xin, cụ thể tại sao có thể bắt được này mấy cái chỉ tiêu, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như không phải phòng gia gia cùng Khang gia gia sau này sẽ ở tại phía ta bên này, xây phòng cho phép, chúng ta cũng xin không tới." Trần Viễn lắc đầu, "Đừng nghĩ, quả nhiên là bởi vì hai vị lao gia tử quan hệ." Chu Văn gật gù, "Ta mảnh đất kia thật là khá." ngay ở Lăng Thủy mới ngoại thành khu. Nếu như có thể che lên biệt thự, nhiều bán 500 vạn không thành vấn đề. Đừng nghĩ, thật không thể. Được rồi. Đúng rồi, Phong lão Gia Tử cùng Khang lão Gia Tử, bọn họ đã từng đi linh chứ. Là về hưu cán bộ kỳ cựu. Bọn họ nhị lao trực tiếp từ bộ đội về hưu. Ngươi biết đến, Phong Gia gia bên người còn có ta cùng bảo bảo. Nhưng Khang lão Gia Tử, con trai của bọn họ, cháu trai, tất cả đều không tại người một bên. Trần Viễn nói đơn giản một hồi. Bảo bảo cha mẹ ở bộ đội, khang gia gia hai nhi tử, hai cháu trai, cũng đều ở bộ đội, bên người không thân nhân. Ta cùng bảo bảo chuẩn bị đem lão nhân nhận được trong nông trường ở, cấp trên hẳn là đã điều tra chúng ta tình huống ở bên này, lúc này mới đưa ra chỉ tiêu. Đừng những kia những kia có không, chúng ta vẫn là kiếm lời sạch sành xanh tiền, hoa lên chân thật, sử dụng đến an tâm. Chu văn cười gãi gãi sau đầu, thấy lời tối mắt, nhường ngươi cười chê rồi. Ta đi, chính là áp lực lớn. Bảo thạch nông trường trong sổ sách lên còn sót lại hơn 1.000 vạn, phòng trừng không có cách nào chống được sang năm tháng 5,6, mà phía ta bên này quay vòng vốn vừa xuất sáng, nghĩ có thể nhiều làm một ít tiền. Không cần có áp lực quá lớn. Bảo thạch nông trường bên kia, động tác mò một chút, năm nay mùa hè liền có thể sản xuất một nhóm quả nho. Năm nay mùa hè liền có thể sản xuất. Động tác phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Vẫn là kịp sản xuất một ít quả nho, đám này quả nho chính là nhìn quả lẫn nhau. Sau khi tăng mạnh quản lý, cuối năm có thể sản xuất một nhóm quả nho. Ngươi không sợ căn cơ bị tổn thương? Chu Văn đột nhiên lắc đầu. Hiện tại mới tháng 3, chúng ta động tác nếu như rất nhanh, trước hết di cắm một nhóm không có lái qua hoa quả nho mầm, di cắm sau khi đi qua, lẽ ra có thể ở tháng 4 mở ra hoa. Đương nhiên, đám này quả nho coi như nở hoa, một gốc cây cây nho, nhiều lắm lưu nửa chùm nho. Chỉ có tăng mạnh quản lý, cuối năm sản xuất một nhóm, nên không thương căn cơ. Con sản lượng cao. Hay là muốn đợi được sang năm? Được, phía ta bên này tăng nhanh động tác. Chu văn cáo tử rời đi. Bảo bảo cùng trang Lão bản đi ra. Binh hồ làng du lịch công trình còn không kết thúc, bảo nhà nhà thiết kế cùng chất lượng giám lý đều ở. Bởi vì trước mua xe, bảo bảo ngân hàng trong trương mục thì trả lại có hơn 3 triệu. Lại mua phân bón, thanh mục nông trường dùng phân bón. Hiện tại chỉ còn dư lại hơn 250 vạn. Trong túi tiền, cũng không thể lập tức đều tiêu hết. Trần Viễn cùng bảo bảo thương lượng một chút. Trước tiên kiến 3 căn biệt thự nhỏ Khác một căn diện tích 550 m vuông tòa nhà văn phòng Cùng thanh mục nông trường phong ốc Dỡ bỏ trùng kiến Chờ sau này có tiền lại làm Có tiền, cũng rất nhanh Viễn phương nông trường Thanh Long Lại có một nhóm sắp thành thủ Về đi Viễn phương nông trường Trần Viễn đang chuẩn bị lấy ra bản vẽ cho bảo nhà nhà thiết kế xem Đậu bao chạy ra Vương vương kêu to 2 tiếng Lại đây cắn Trần Viễn dép Đậu bao cái bụng, nhỏ Nó là sinh Đầu bao lôi kéo Trần Viễn đi tới ổ chó, bên trong có sáu điều chó con. Đây nhất định là tối hôm qua sinh ra đến, lông đều làm. Chó con, bốn con màu trắng đen, hai chỉ tóc vàng cùng lông trắng. Đầu bao bò ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Trần Viễn. Hắc, ngươi đây là cái gì ý tứ? Vương vông. Thấy Trần Viễn không có động tác, đầu bao hướng về phía Trần Viễn kêu to hai tiếng. Nó sẽ không phải là muốn thanh mục linh dịch. Bảo bảo đi tới, ở đầu bao trên đầu sờ sờ. Cẩn thận ôm lấy một cái chó con, lại thả trở lại. Sinh sáu con. Bảo bảo cười nói. Trần Viễn cũng lộ ra nụ cười, tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ sinh bảy con đây. Trần Viễn nhường bảo bảo đi chỗ nào kiến trúc bản thiết kế, hắn ngồi sổm ở chỗ này, lấy ra chấm ống, bên trong có thanh một linh dịch. Cho mũi chỉ chó con uy một chút, lại cho đầu bao uy một chút. Đầu bao lúc này mới hài lòng, lẹ lưỡi ở Trần Viễn trên mu bàn tay liếm một hồi, nằm sắp về tổ bên trong, cho chó con nhóm uy sữa. Liễu Lo. Tiểu Bạch bay tới, rơi xuống ổ chó bên cạnh, hướng đầu bao kêu to. Đầu bao cùng Tiểu Bạch, bọn nó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một chó một chim, quan hệ tốt cực kỳ. Tiểu Bạch kêu to. Đầu bao lẻ lướt, ở nó trên mặt như vậy một liếm. Tiểu Bạch đã nổi giận, chim chíp kêu to, bay đi. Tiểu Bạch mới vừa bay đi, chim cắt nhỏ lại bay tới, ở đầu bao bên người nhảy nhảy nhót nhót, vui mừng kêu to, xem đầu bao đám ngai con. Chim cắt nhỏ bảy cái trứng, đã sớm ấp đi ra. Chim cắt nhỏ mới từ tổ chim bay ra ngoài, tổ chim bên trong bảy nhỏ, liền chiêm chiếp kêu to, rất náo nhiệt. Cho chim cắt nhỏ các bảo bảo lấy tên, 71, 72, 73, đến 77. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Trần Viễn cùng bảo bảo còn có thể phân rõ ràng ai là ai. Có thể đến hiện tại, chim cắt nhỏ các bảo bảo đều dài đến gần như, chỉ nhận được trong đó 3 con, bọn nó khác với tất cả mọi người. Trần Viễn sờ nữa mò đầu bao đầu chó, đứng dậy cầm kệ đồ lên pha lê hộ. Bên trong có sâu gạo. Dùng cái kẹp, đút cho chim cắt nhỏ các bảo bảo ăn một chút. Chim cắt nhỏ các bảo bảo đều rất khỏe mạnh, từng con từng con tinh lực dồi dào con rất có thể ăn. Phong bảo bảo cùng kiến trúc nhà thiết kế ở cái kia xem bản vẽ. Là trước internet mua bản vẽ, bức tranh này giấy, nhà thiết kế đều không xa lạ gì. Liên nói một hồi làm sao thi công vấn đề, cần bao nhiêu vật liệu. Cùng với phần ngoài trang trí cùng bên trong trang trí vấn đề. Một ngôi nhà, tuyển cái gì vật liệu. Trang trí thành kiểu gì, có thể có vài lần mười mấy lần giá cả sai biệt. Bởi vì là phải cho mấy người già ở nhà, kiến trúc vật liệu, nước sơn những này nhất định phải tuyển tốt nhất. Không phải vậy lựa chọn phổ thông vật liệu nhà, những phòng ốc kia dựng lên sau đó, đến các loại hơn nửa năm trở lên mới có thể ở người. Người bình thường trang trí dùng các loại vật liệu, bên trong đựng đần, ăn, phóng xạ tính vật chất các loại với thân thể người hay hại vật chất, muốn thông gió sau một thời gian ngắn mới có thể vào ở mà tuyển dụng bảo vệ môi trường vật liệu. Giá cả liền cao hơn rất nhiều. Trước 160, tiếp người. Ba căn biệt thự nhỏ, Trần Viễn tuyển ở nông trường góc Tây Nam Rơi. Nơi đó có cái một mẫu nhiều hồ nước. Một mẫu nhiều sắp tới hai mẫu hồ nước, sau này làm một hồi, có thể làm cái hồ cá. Nhà xây ở hồ nước bên cạnh, xung quanh còn có thể khai khẩn hai, ba mẫu thổ địa. Cái kia hồ nước, khoảng cách Trần Viễn nhị bá cùng tam bá nông trường chỉ có hơn 300 mét. Qua nhìn một chút địa hình, nhà thiết kế vỗ chút bức ảnh, rời đi. Nhà thiết kế trở lại làm thi công phương án, tính toán dễ sử dụng vật liệu, sau khi mới có thể lấy ra báo giá đơn. Ta đi hải khẩu, thuận tiện đi một chuyến nhà ra ra. Ngươi đi không? Trần Viễn đến ao một bên rửa tay, tiểu bạch bay tới lại đây, thò đầu ra tiếp nước, đung đưa thân thể. Ý tứ là muốn tắm rửa. Ân, muốn đi bảo bảo dùng sức gật đầu, chờ đã ta, rửa cái tho, trang điểm. Ngươi rất đẹp, mặt mục càng đẹp mắt. Trần Viễn cười nói. Bảo bảo hướng về phía Trần Viễn làm mặt quỷ đi gội đầu, nữ nhân A chính là phiên phức, ra ngoài gội đầu, sấy tóc, trang điểm, nhanh muốn mười mấy phút, bình thường điểm tốc độ nửa giờ. Trần Viễn đem ra thiết châu, đánh nửa bồn nước lọc, Tiểu Bạch liền nhảy đến trong chậu, đùa bỡ nước, thanh tẩy lông chim. Nhìn thấy Tiểu Bạch đang tắm, chim cắt nhỏ cũng bay đến, nhảy đến trong chậu, đầu vui vào trong nước, đung đưa lên, sau đó nhảy đến chậu lên, dùng sức mà run run trên người lông chim. Loài chim đặc biệt phương pháp tắm rửa đứng đang tắm chim nhỏ bên người bảo đảm làm một thân nước Trần Viễn cho Tiểu Bạch đánh nước liền đi mở ra đến dưới mái hiên ghế mát xa lên xoa bóp. các loại bảo bảo tắm rửa sạch sẽ thổi khô tóc thay đổi quần áo lại trang điểm xuất phát thời điểm liền chín điểm qua bảo bảo mặt mộc liền rất đẹp trang điểm sau bảo bảo càng đẹp hơn lại như đại minh tinh như thế Trần Viễn cầm lý sợi lơ mờ chìa khóa xe mở ra mặt sau cửa xe trước tiên điều tiết tốt ghế dựa đi ra làm cái muốn mời động tác Bảo Bảo ăn mặc mùa hạ lụi trắng sợi hoa tiên nữ váy, dài đến sóng vai tóc, đẹp vô cùng. Bọn họ cùng nhau lâu như vậy rồi, Trần Viễn mỗi lần nhìn chằm chằm Bảo Bảo khuôn mặt, vẫn là sẽ bị hấp dẫn. Bảo Bảo cười, nâng lên Trần Viễn khuôn mặt, ở Trần Viễn trên môi hôn nhẹ, phát sinh cười khanh khách giấm thanh. Liên muốn tiến vào trong xe, Trần Viễn từ phía sau ôm lấy nàng, nắm chặt rồi cái kia mềm mại ngọn núi, nhẹ nhàng bóp mấy cái, lao lưu manh. Bảo Bảo không kịp dí gào, liền bị Trần Viễn ôn tới trên xe nếu không có chính sự cần phải giải quyết tại chỗ không thể lái xe xuất phát bảo bảo khuôn mặt còn có đỏ ửng cái này thối lưu manh hắn hiện tại đúng là đoàng hoàng đến vô cùng bảo bảo thắt chặt dây an toàn đem lấy dựa điều tiết đến nằm tư thái đại thúc mở âm nhạc ta là chồng ngươi đại thúc không sợ bị người cười ngươi vốn là đại thúc mở âm nhạc âm nhạc tận lực điều nhỏ hơn một chút ta chuẩn bị ngủ một giấc bảo bảo nói trần viễn mở ra loa đang chuẩn bị mở ra di động Xe chở loa liên tiếp đến làm Nha là bảo bảo di động. Có thể rất xa hoặc là ngày hôm qua, ở đây hoặc ở bờ bên kia, đường dài chẳng trọc ly hợp buồn vui thích, người tụ tập lại người tán trên xe trang hẳn là đỉnh cấp loa, âm sát siêu cấp giỏi. Từ xe chở loa bên trong truyền ra âm nhạc, so với mang thai nghe càng nếm thai. Trần Viễn đem tiếng nhạc điều tiết đến rất nhỏ âm lượng, mở ra điều hòa. Trần Viễn trước đây là không lái qua tốt xe. Này cái xe mở tờ vở, khẳng định là tốt xe mặc dù ở chỗ ngồi lái xe lên cũng rất tốt, đặc biệt siêu không cảm giác bình thuận, thận trọng, linh hoạt, điều khiển thoải mái, cầm tay lái thì có chỉ cái nào đánh cái nào cảm giác. xe tản âm cũng rất nhỏ, cùng bờ bây giờ hắn tản âm so ra còn nhỏ hơn một ít, đặc biệt tốc độ thấp thời điểm hầu như không có tản âm, trong xe yên lặng. cao tốc thời điểm có tản âm, nhưng này cái tản âm cũng rất nhỏ, thậm chí so với nhỏ sở mát tản âm còn nhỏ hơn. nay đài bảy tòa mở vở. Chính thức chỉ đạo giá 116, 6 vạn. Thực tế mua lại, làm tốt giấy phép, hoa tiếp cận 190 vạn. Không chỉ có làm giấy phép dùng tiền. Nâng hiện xe, cũng là bỏ thêm giá. Ngoài ra còn có bốn tòa xe hình, chỉ đạo giá 146, 6 vạn. Muốn mua đến hiện xe, đến hơn 2 triệu. Lái xe, nghe ca. Xe rất mau rời đi đỉnh Châu Bình Nguyên, từ Lăng Thủy lên đường cao Tốc. Sắp tới Thần Châu bán đảo bên kia, Trần Viễn nhìn đồng hồ, còn sớm. Bảo Bảo, ngươi có muốn hay không trước tiên đi ông bà bên kia?" Trần Viễn nói, Bảo Bảo không hề trả lời, Trần Viễn lại hô một tiếng. Nàng ở phía sau ngủ. Này cái xe có dài 5 mét, ngồi ở ghế sau, có thể nằm xuống duỗi thẳng thân thể. Trần Viễn đóng âm nhạc, chuyên tâm lái xe. Thật không biết được phong Bảo Bảo nơi nào đến nhiều như vậy buồn ngủ. Xe đến Hải khẩu sân bay, Trần Viễn tìm tới chỗ đỗ xe, dừng xe xong. Thời gian còn sớm, Trần Viễn đi tới chỗ ngồi phía sau. Bảo Bảo ngủ rất say. Nhưng kéo mở cửa xe, Bảo Bảo vẫn là thức tỉnh. Đến sao? Bảo Bảo xoa xoa mắt, hỏi. Đến. Còn có mười mấy phút máy bay mới hạ xuống. Trần Viễn nói, đó là không muộn điểm tình huống. Ồ. Trần Viễn lấy điện thoại ra, cho Phong gia gia gọi điện thoại qua, gia gia. Ta cùng Bảo Bảo ở hải khẩu sân bay tiếp người, biểu muội của ta cùng biểu muội phu. Vừa trưa, chúng ta đi ngải cái kia ăn cơm ha. Được. Đến đây đi. Ngày hôm nay máy bay Hiếm thấy mới tối nay mười mấy phút. Trần Viễn ở cửa phi tường nhận được Trương Phượng cùng Trương Phúc Thụy. Viễn lao biểu. Trương Phượng cười hô, biểu tẩu. Trương Phúc Thụy cũng theo hô. Trần Viễn tiếp nhận hành lý của bọn họ, nhìn bọn họ còn ăn mặc vải nỉ áo khoác, quê nhà bên kia nhiệt độ còn rất lạnh sao. Sáng sớm nhiệt độ 10 độ trở xuống. Đi ra sân bay, bên ngoài là rất hợp lòng người hai mươi mấy độ. Nam đảo bên này đều muốn đi vào mùa hè. Trương Phượng nói, nơi này Nam đảo Bắc chỉ có thể coi là mùa xuân. Tam Á bên kia mới là mùa hạ. Ban ngày nhiệt độ có thể có hơn 30 độ. Trần Viễn thả xuống hành lý của bọn họ. Trương Phúc Thụy chủ động ngồi ghế lái phụ vị, Bảo Bảo cùng Trương Phượng ngồi lão bản ghế tựa. Nam đảo bên này mua xe, thuận tiện sao? Trương Phúc Thụy sờ sờ bằng da ghế dựa, hỏi. Không tiện lắm. Trần Viễn nói, Nam đảo mua xe muốn đăng ký. Nhưng thật giống, nguồn năng lượng mới xe đăng ký là trăm phần trăm có thể bên trong. Các ngươi chuẩn bị mua xe. Mua đài thay đi bộ xe. Chúng ta hộ khẩu còn ở quê nhà bên kia, ở Nam Đảo mua xe, làm sao bây giờ thủ tục? Trước tiên công việc một cái thường ở chứng minh. Ở chỗ này có bất động sản, làm rất dễ. Có tài sản sự nghiệp của chính mình, cũng làm rất dễ. Các ngươi trước tiên thuê một chiếc xe, các loại ở chỗ này chạy quen, lại mua xe cũng không muộn. Trần Viễn nói. Ba ba hắn taxi. Trương Phúc Thụy cùng Trương Phượng kết hôn, cũng xưng hô Trương Hương Quốc vì là ba ba. Cô ra ưu hắn mua một đài lão niên thay đi bộ xe. Lão niên thay đi bộ xe chỉ có thể chạy một hồi nông thôn đường, nhiều nhất đi đến thôn trấn. Các ngươi, khẳng định là muốn dùng dầu lửa xe, hoặc là dài hành trình nguồn năng lượng mới xe, mua lái xe tục ma thiệt là phiền. Chỉ có thể trước tiên thuê. Trước 161, một năm bận rộn bắt đầu. Đến thần châu bán đảo, Trần Viễn đem xe lái vào biệt thự trong sân. Ra ra. Trần Viễn hô. Phong ra ra ra đón. Đánh giá hai mắt trần viễn lái xe con, này chính là các ngươi mua xe mới. Ừm. Thuận tiện xuất hành, cố ý mua đài xe 7 chỗ. Ông nuôi đây. Hắn sáng sớm không biết các ngươi lại đây, đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thẩm giấy phép lái xe đi tới. Phong gia gia nói, chỉ chỉ bì em đúc ít một bên cạnh một đài ông lao vui. Lao niên xe. Nhìn kỹ, là ngũ lăng hoành quang bảng hiệu. Hoành quang mini cái này là muốn lên chụp ảnh, có thể hợp pháp thượng lộ loại nhỏ xe ta cùng lão khang đầu cắt mua một đài chuẩn bị mở ra nông trường đi. phong gia gia ha ha cười nói đều bữa trưa phong mai ến mãi cũng chuẩn bị kỹ càng cơm trưa ở trong phòng khách cho lão khang đầu gọi điện thoại mau vào ngồi thấy trần viễn bọn họ đi vào phong mai ến mãi bắt chuyện nói lão khang bọn họ lập tức trở về chờ bọn hắn trở về liền ăn cơm bảo bảo cho trương vượng bọn họ rót một chén trà nước đem ra hoa quả trần viễn cũng nhấp ngụm trà đứng dậy đi tới bên ngoài gia gia trên cây quả nho Ngài đều hái được sao? Tất cả đều hái được. Chúng ta từ Bạch Sa Đảo trở về, đến Hải Khẩu đi tới một chuyến, thuận tiện mua hai cái y nột lên men thùng. Năm nay quả nho rất nhiều, dốc tràn đầy hai đại thùng. Còn cho rằng các ngươi sẽ mở tỷ ca lại đây, nếu như vậy, đem lên men thùng đồng thời trang qua. Mở tờ vờ không gian cũng rất lớn. Tỷ ca có thể chứa, nó cũng có thể trang. Lý sợt lờ mờ không gian vẫn là rất lớn. Bảo bảo cùng mãi mãi mở tiệc con đi tới, chỉ chốc lát sau. Đích đích hai tiếng, Khang Gia Gia lái xe đi vào. Cũng là hoành quang mini. Phong Gia Gia hai cái ý nột lên men thùng, là 110 cân có khẩu 304-35CM-68CM-50ELI nột thùng. Có thể phong kín. Ăn cơm xong, Trần Viễn bọn họ đem lên men thùng nhất đến trên xe. Lại đi cắt chút xích hà châu cảnh, xuất phát trở lại. Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia mở ra hoành quang mini, chạy trốn còn rất nhanh. Bọn họ không có đi đường cao tốc. Mà là đi nông thôn đường cái trực tiếp xuyên trở lại, dĩ nhiên so với Trần Viễn bọn họ còn sớm mấy phút trở lại viễn Vương nông trường. Trở lại nhà ngói xanh, Trần Viễn liền nhìn thấy hai lão già tử vây kệ đồ nơi đó, đùa bảy con chim cắt nhỏ bảo bảo. Chim cắt nhỏ các bảo bảo chiêm chiếp đều to, phát sinh tranh nhau chen lấn âm thanh, hai lão già tử ở cho bọn nó cho ăn. Bảo bảo qua liếc mắt nhìn, đừng cho nó ăn quá nhiều, ăn quá nhiều, béo mập, sau đó không bay lên được. Nào có người nói như thế mơ hồ. Khang gia ra ra vớt trong đó một con chim cắt nhỏ đầu. Trương Phượng cùng Trương Phúc Thủy cũng sang đây xem xem chim. Theo Trần Viễn thay đổi cái xe, mở ra bờ y giờ hán, đưa bọn họ đi thành một nông trường. Tiểu Cứu. Đến trong nông trường, Tiểu Cứu xe liền đứng ở nhà kho bên ngoài, mới vừa dỡ hàng. Tiểu Cứu vô vỗ tay lên cho bụi, đi tới, lấy ra thuốc lá đưa cho Trần Viễn, có rảnh rôi hay không, đưa chúng ta đi một chuyến cắt dương khu. Hiện tại, 3 giờ chiều qua. Tiểu Tiểu giúp chúng ta liên hệ một cái nhà kho, chúng ta đi nhìn một chút, thích hợp liền thuê lại đến. Rảnh rỗi Trần Viễn nhìn về phía Trương Phong cùng Trương Phúc Thụy, vốn là muốn gọi Trương Phượng bọn họ lái xe đưa các cứu cứu qua. Tiểu Cưu hắn lại nói, công ty chỉ ít cần hai cái bãi đậu xe, một cái ở Tam Á bên kia, một cái ở Đình Châu. Ở Tam Á bãi đậu xe, Tiểu Tiểu hỗ trợ tìm kỹ. Đình Châu bãi đậu xe, chu quản lý giúp chúng ta tìm một cái. Ta sáng sớm đi nhìn một chút, cái kia sân bãi cũng không tệ lắm. Trương Vượng, ngươi cùng Trương Phúc Thụy đi đem thuê hợp đồng ký xuống đến. Chúng ta vừa mới đến, cái kia sân bãi các ngươi lao hán, cha, xem qua, giá tiền cái gì cũng đều bàn xong xuôi. Sau này một quãng thời gian, bọn họ chủ yếu nghiệp vụ ngay ở Tam Á Lăng Thủy, Đỉnh Châu một vùng. Mặt sau thời gian, có cho bọn họ bận bịu. Trần Viễn cho Trương Vượng bọn họ sắp xếp gian phòng. Trương Vượng lấy điện thoại ra, cho cha hắn đánh tới. Trương Hưng Quốc còn ở Bảo Thạch nông trường muốn buổi tối mới có thể trở về. Trần Viễn đi vườn sầu riêng chuyển động, bên trong có 10 đài loại nhỏ máy đào, còn có vườn trái cây xe vận tải, hơn 30 người ở vườn sầu riêng bên trong bận rộn. Hai đài loại nhỏ máy đào là Thanh Mục nông trường. Còn lại 8 đài, Bảo Thạch nông trường mới chọn mua loại nhỏ máy đào. Công nhân đều là Viễn Phương nông trường cùng Bảo Thạch nông trường công nhân. Đây là cho sầu riêng bón xuân phân, nông tầng phân. Một mẫu sầu riêng, 3 tấn tạ hữu phân hữu cơ. Thanh mục nông trường bên trong còn có vườn nho, vườn bãi, trôm trôm, cũng tất cả đều làm một lần phân bón. Nhiều người, máy móc nhiều, tốc độ cũng sắp, nên mỗi sáng sớm liền có thể hoàn công. Năm ngoái mua một lần sâu phân, chủ yếu là xúc tiến bộ dễ sinh trưởng. Sâu phân, Trần Viễn còn bỏ thêm rất nhiều thanh mục linh dịch đến bên trong. Cây sầu riêng mọc ra rất nhiều hoa nhỏ bao, một đoàn một đoàn, lít nha lít nhít. Mà hiện tại cây sầu riêng, năm ngoái vừa tới đến nông trường thời điểm. Nơi này cây sầu riêng nhìn qua còn rất nhỏ. Một mâu đất chỉ trồng 15 viên sầu riêng, nói cách khác, một thân cây giữ lấy 44, 4 mét vuông không gian. Cây cùng cây trong lúc đó, cách xa nhau khoảng cách rất xa, lưu lại khoảng cách rất lớn. Lúc này mới ngăn ngắn thời gian một năm. Cắt ngọn cây cây sầu riêng, trang kiện cành cây bắt đầu hướng ngang sinh trưởng. Hiện tại cây sầu riêng, bình quân độ cao đều ở năm, 5. 5 mét trở lên, hẳn là khoảng 6 mét độ cao. Ngang hướng sinh dài cành cây. Chiếm diện tích rất lớn. Cây cùng cây trong lúc đó, lưu lại khoảng cách, xem ra liền nhỏ rất nhiều. Thân cây địa kính, tất cả đều ở 25cm trở lên. Cách xa mặt đất gần nhất cành cây, đều so với cánh tay còn to hơn. Năm nay nở hoa, so với năm ngoái nhiều hơn. Liên bây giờ nhìn lên, nếu như cách khá xa, những này cây sổ riêng, cùng cây già gần như. Khoảng cách gần một ít, xem vỏ cây, mới có thể phán đoán đây là mới cây. mới cây cùng cây già. Vỏ cây không giống nhau. Mới cây vỏ cây xem ra non, cây già vỏ cây, xem ra khá là khô. Phân hữu cơ vật này, cũng không phải nói càng nhiều càng tốt. Cần tổng hợp suy tính. Cho phân hữu cơ càng nhiều, cành cây, lá cây những này sinh trưởng nhanh. Nếu như không có tương ứng quản lý, khả năng dẫn đến phân bón quá thừa, xuất hiện chỉ dài cành cây lá cây, không nở hoa kết quả. Phân bón cho nhiều lắm, liền muốn tăng cao quản lý, kinh thường tính sửa cành. Trái cây kết có nhiều hay không? Sửa cành mới là quan trọng nhất. Bón phân, chỉ nếu có thể động người, đều có thể cho cây ăn quả bón phân. Nhưng sửa cành, chính là cửa việc cần kỹ thuật. Cây ăn quả muốn siêng năng cắt cành, mới có thể bảo đảm trái cây thu hoạch. Năm ngoái cho cây sầu riêng đại tu một lần cành. Triệu bằng vũ lại đây sau, lại tổ chức nhân thủ đối với cây sầu riêng đại tu một lần. Hiện tại vườn sầu riêng, xem ra cùng năm ngoái vườn sầu riêng, là hoàn toàn khác nhau hai cái cảm giác. Còn đối với mọc rất tốt cây ăn quả bón phân cũng không phải làm bựa. Mỗi cây 400 cân phân bón, 50 cân cho ở gốc rễ xung quanh. Còn lại 350 cân, phải cho ở khoảng cách cây ăn quả khoảng 3 mét xa. Đào ra nửa mét sâu cái rảnh dài, đem phân bón lấp kín đi vào. Càng chủ yếu công dụng, vẫn là tăng cường thổ nhượng bên trong chất hữu cơ. Mà lần này bón phân qua đi, sau đó quản lý bên trong, liền sẽ không một lần cho nặng như vậy phân bón. Sẽ tốt quá hóa dở. Trước 162, bảo thạch nông trường đại kiến thiết, Trần Viễn cho thanh mục nông trường chọn mua 1.000 tấn phân hữu cơ, đây là năm nay tổng dùng phân lượng, bao quát phân thu. Năm nay liền mát mẻ như vậy mấy ngày. Nói tóm lại, mùa đông nhiệt độ cao, liền bây giờ nhìn lại, cũng khá. Ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể có hơn 30 độ, cùng quê nhà bên kia tháng 5 trung hạ tuần gần như. Lúc này mới đầu tháng 3, mặt sau thời gian, thời tiết không xuất hiện biến hóa lớn, tháng 4 Hoa Kỳ liền có thể kết thúc. Tháng 7 quả quen, dưỡng cho tốt tê. Nói không chắc. Tháng 8 còn có thể lại nở hoa một lần. Sầu riêng thông thường là 12-14 tháng tả hữu có thể kết quả một lần. Sầu riêng sinh trưởng ở nhiệt đới, nó hoa kỳ, kỳ thực cũng không cố định. Lại như ngựa lớn bên kia vườn sầu riêng, cùng một mảnh vườn sầu riêng, hàng năm hoa kỳ thời gian đều hơi có sự khác biệt. Cũng không phải hết thể sầu riêng đều là một năm vừa mở hoa, kết quả. Có chút cây sầu riêng, thông thường là thời điểm chín cây sầu riêng, ở tốt nhiên đại, một năm có thể nở hoa hai lần, kết quả hai lần. Ngược lại đem cây ăn quả quản lý tốt một ít, tóm lại không có chỗ xấu. Dù sao, năm nay cây sầu riêng, Trần Viễn chuẩn bị tận lực nhiều kết quả. Năm ngoái có 50 viên không có trái quả cây sầu riêng, tổng cộng kết liễu có chừng 1,3 vạn cái sầu riêng. Bình quân đến mỗi thân cây là 260 cái sầu riêng. Mà kỳ thực, trong này có bảy viên đại thụ. Phía trên kia mang theo lít nha lít nhít sầu riêng, nhiều là lòng bàn tay sầu riêng, đem bình quân sản lượng kéo cao. Năm nay. Xem hoa kỳ qua đi tình huống đi, cũng là tận lực ở thiên quả. Sầu riêng loại hoa quả này, ở quốc nội cạnh tranh áp lực không lớn như vậy. Cực lớn quả cùng lòng bàn tay quả, giá cả lên không kém quá nhiều. Chủ yếu là xem quả hình. Như vậy, sản lượng càng cao, giá trị sản lượng liền càng cao. Bón phân công tác có điều không nhớ. Vườn sầu riêng bên trong còn có một nhóm người, đắp chèo cao thang, ở các cao áp cây sầu riêng mầm. Hơn 13,000 viên cao áp cây giống. tết đến trước Trần Viễn liền di cắm một chút đến viễn phương nông trường. Triệu bằng vũ về tới làm sao, cũng ở di cắm những này cây giống. Trần Viễn phải đem những này cây giống toàn di cắm đến viễn phương nông trường. Viễn phương nông trường còn có chút đất trống có thể sử dụng, sau đó chính là trồng đến vườn thanh long bên trong. Những này cây giống, cao có hơn một mét, thấp nửa mét. Di cắm đến vườn thanh long trong hành lang, liền tình huống bây giờ, tạm thời không ảnh hưởng thanh long sinh trưởng. Lại nói, hiện tại vườn thanh long. Mỗi viên thanh long cây chỉ có 2, 4 cái kết quả cành. Tuy rằng để lại mới kết quả cành, có thể các loại những kia kết quả cành trưởng thành, đến tháng 7 tả hữu. Nói cách khác, mặt sau thời gian vườn thanh long bên trong công tác rất ít. Hiện tại reo vào cây sầu riêng, các loại cây sầu riêng dài cao, lớn rồi, liền chặt rơi thanh long cây, không tạo thành lãng phí. Làm hoa quả chủng loại quá nhiều, phiền phức. Đương nhiên, Trần Viễn vẫn là sẽ chọn một ít cây mẹ. Đem tốt thanh long cây di cắm hoa quả nhiệt đới trong vườn cây đến vườn sầu riêng bên trong chuyển động. Trần Viễn mang theo Trương Phượng hai người đi tới Bảo Thạch Nông Trường. Bảo Thạch Nông Trường cửa lớn đi vào sân núi. Loại cỡ lớn xe ủi đất ẩm ẩm, ẩm bằng phẳng thổ địa. Trương Hưng quốc cùng công ty xây dựng kỹ sư cùng nhau thương lượng ký túc xá kiến trúc, nhà kho kiến trúc các loại sự tình. 3. Trương Phượng hô. Ba Trương Phúc Thủy hô. Tiểu Di Phu. Trần Viễn lấy ra khói, đưa cho Tiểu Di Phu điểm một nhánh. Lại cho Tiểu Di Phu bên cạnh công trình nhà thiết kế đưa cho thuốc lá. Ở chỗ này đợi đến 2 điểm qua, Chu Văn cho Trần Viễn gọi điện thoại. Trần Viễn liền lái xe trở lại, thay đổi mở tờ vờ, đi đón ba vị cậu. Trước tiên đi tới một chuyến một bên trong buồn đây là một chỗ tên, ở huyện thị cấp công bên đường một cái làng nhỏ, khoảng cách lang thủy rất gần. Nơi này có Chu Văn một cái cứ điểm, hoa quả điểm thu mua. Chu Văn giúp lao cậu bọn họ liên hệ sân bãi, ngay ở hắn hoa quả điểm thu mua không xa. Bỏ lại Trương Phượng cùng Trương Phúc Thụy, Trần Viễn vốn đang muốn đi cắt dương khu Chu Văn phải đi về Tam Á, Trần Viễn ba vị lão cậu liền ngồi lên Chu Văn đi nhờ xe. Trần Viễn ở lại chờ Trương Vượng bọn họ ký rồi hợp đồng, hay là đi một chuyến Tam Á bên kia. Mang bọn họ tới taxi. Ở Đình Châu, không có xe, thật tâm không tiện. Liên tỷ như đi ra ngoài mua cái món ăn, khoảng cách mãi mãi gần nhất chợ bán thức ăn, đều có 6, 7 km. Trương Vượng cùng Trương Phúc Thụy đi tới Tam Á, liền ở lại bên kia. Trần Viễn sau khi trở lại vẫn vội vàng bảo thạch nông trường sự tình. Bảo Thạch Nông Trường Tổng Giám Đốc, Trương Hưng Quốc, hắn liền thuộc về hỗ trợ, các loại bên này đi tới quỹ đạo liền sẽ rời đi. Vì lẽ đó cho Bảo Thạch Nông Trường sắp xếp một cái phó Tổng Giám Đốc, Triệu Bằng Vũ. Triệu Bằng Vũ cũng giúp đỡ xử lý Bảo Thạch Nông Trường sự tình, nhưng cùng lúc còn muốn bận bịu viễn phương chuyện của nông trường. Bốn vị điền viên quản lý, phân bốn tổ, tính cả quản lý, mỗi tổ 7 người. Phòng tài vụ 2 người. Mỗi tháng, chỉ chính mình công nhân tiền lương chi ra, tính cả nộp thuế Một cái công nhân chi gia liền muốn tiếp cận 50 vạn nguyên. Trần Viễn Tiểu Di Phu tiền lương cao, nhưng nhân gia có năng lực. Lại nói, Trần Viễn Tiểu Di Phu trước đây công tác, tiền kiếm được cũng nhiều. Tiểu Di Phu còn chỉ là tạm thời làm công việc này. Triệu Bằng Vũ, quản lý nông trường là một tay hảo thủ. Nhưng là làm cái khác tạp hóa, rất rõ ràng, tổ chức năng lực không đủ. Sẽ chờ nông trường dựng thành sau, nhìn Triệu Bằng Vũ có hay không có năng lực này. Nếu như không có năng lực này... Trần Viễn còn phải lại tìm một vị tổng giám đốc. Bảo Thạch nông trường lớn chuyện nhỏ, chương hương quốc sắp xếp đều rất thỏa đáng. Liên tỉ như khai hoang, quy hoạch phân bón nhà kho, quả kho, máy móc nhà kho, cũng là mấy ngày liền toàn bộ khởi công. Chu Văn mấy ngày trước trở về một chuyến tham á, lại trở về. Hắn muốn phụ trách chọn mua sự tình, giám sát các hạng công trình tiến độ, thẩm tra khoản. Trần Viễn chỉ phụ trách vườn trái cây quy hoạch, trồng quả nho. Bảo Thạch nông trường, Chu Văn cầm 3000 vạn đi ra. 1.000 vạn dùng để mua thổ địa, có thể vận dụng tài chính, 2.000 vạn, còn muốn giữ lưu công nhân tiền lương, sang năm thổ địa phí, 2.000 vạn, nhìn là rất nhiều. Bảo thạch nông trường kiến thiết bắt đầu, dùng tiền hãy cùng nước chảy giống như. Độ dốc so sánh nhỏ ruộng bậc thang, mỗi mẫu 150 cây nho, một gốc cây quả nho một cái xì mảng cây cột, mặt trên đón thêm lên y nọt quản, hình thành từng khối từng khối dài hành dàn cây nho. Bọn họ đây là lâu dài đầu tư, một bước đúng chỗ. Tương lai mười mấy năm hai mươi mấy năm không cần một lần nữa thay đổi cái giá. Cái giá lựa chọn, chủ yếu là y nột quản. Xịp bằng cây cột cũng dùng khá là rắn chắc loại kia. 26 mét, gạo, cây cột, một cái cây cột liền muốn 16 nguyên. Một mẫu ruộng, 150 cái cây cột, 2.400 nguyên. Sau đó là đỉnh đầu y nột quản đáp cái giá, một mẫu 4.500 nguyên. Tổng cộng 1.500 mẫu, xịp bằng cây cột liền muốn 357 vạn. Xe ủi đất san bằng thổ địa. Chỉ là đơn giản sân bằng, xe xeủi đất chạy một lần là được. Một mẫu, 190 nguyên. Còn có phân bón, một ít những khác thành phẩm, so với như thanh sắt, chói dây thường các loại, nhân công thành phẩm. Khai khẩn, trồng chọt một mẫu quả nho thành phẩm là 7500 nguyên tả hữu. Nay vẫn không có tính toán giá đất, cây non thành phẩm. Mỗi mẫu quả nho thành phẩm đưa vào là phổ thông vườn nho một. Năm lần, hai lần. Đưa vào cao, làm cho cũng tốt hơn. Một lần đưa vào Này có thể sử dụng mười mấy năm đồ vật Một nghìn năm trăm mẫu vườn nho Dự tính, liền muốn đưa vào một một trăm năm mươi vạn Còn lại tiền, dùng để xây dựng vườn trái cây con đường Trong nông trường con đường, bãi đậu xe Máy móc nhà kho, phân bón nhà kho, quả kho Còn có tích trữ nước cao, tưới ống nước Văn phòng, công nhân ký túc xá Toàn bộ lấy xuống, còn có thể còn lại ba trăm vạn không tới Một bên khai khẩn thổ địa, một bên bón phân Trồng quả nho, lập cọc xi măng mắc khung cũng là ở đồng bộ tiến hành. Trần Viễn công việc hàng ngày chính là đến bảo thạch nông trường giám sát quả nho trồng trọt, nhìn một chút sổ sách lên chi ra, sổ sách chi ra, phong bảo bảo cũng giúp đỡ xem, thẩm tra khoản. Còn trong âm thầm tuần tra những tài liệu này chọn mua giá cả, lại chính là Viễn phương trong nông trường xây ba cái biệt thự nhỏ, cũng là bảo bảo đang bận trước bận biểu sau, ông bà bọn họ cũng sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Đừng nói, chăm chỉ làm việc bảo bảo, thật sự có nữ cường nhân nhiệt tình. Một ngày một ngày. Tháng 4. 1.500 mẫu quả nho trồng trọn hoàn thành, Trương hưng Quốc cũng chuẩn bị rời đi bảo thạch nông trường, ở cùng Triệu Bằng Vũ giao tiếp trên tay công tác. chương 163. Tháng 4. Tháng 4. Trần Viễn trên tay công tác toàn bộ giao hàng đi ra ngoài, nhường Triệu Bằng Vũ, An Thành Bình bọn họ nhìn chằm chằm. Đến hiện tại, Trần Viễn Tiểu Di Phu còn ở bảo thạch nông trường. Ngược lại đi, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Chu văn chức liền phụ trách chọn mua khuyết thể cùng chọn mua tương quan công tác, cũng toàn đều giải quyết. Nam đảo sớm nhất quả vải, tháng 2 liền bắt đầu thành thụ, tháng 3 quả vải. Nhưng này chút quả vải quá ít, giá cả cũng quá cao. Tiến vào tháng 4, quả vải giá cả cũng rất cao, nhưng bắt đầu lượng lớn ra thị trường. Đối với các quả thương tới nói, một năm bên trong bận rộn nhất thời gian, cũng bắt đầu rồi. Nam đảo hoa quả sản xuất bảng giờ giấc, tháng 1, 3, dâu tây. Tháng 1, 7, quả xoài. Tháng 3, 7, nhãn chuối tiêu quả vải trước chu văn đều vội vàng bảo thạch nông trường sự tình hoa quả chuyện làm ăn là lao bà hắn ở làm có thể mặt sau thời gian là hoa quả sản xuất mùa thịnh vượng chu văn muốn bận biểu chính hắn chuyện làm ăn đi tới buổi tối hắn mời khách ở bích hồ làng du lịch xếp đặt 6 bàn mời trần viễn bọn họ bên này một đại gia đình viên phương nông trường công nhân bảo thạch nông trường công nhân trần viễn chu văn trương hưng quốc còn có an thành bình bốn người chu hạo bảo thạch nông trường tài vụ tổng giám Bọn họ tám người ngồi vào hồ nước một bên ăn cơm tối. Trần Viễn ăn khẩu muối tiêu quả xoài, vừa chua xót lại cay lại giòn, mùi vị. Rất đặc biệt. Tiểu Di Phu, khoảng thời gian này khổ cực ngài. Trần Viễn bưng chén rượu lên, kính Trương hưng Quốc một ly. Trương Hưng Quốc cũng hai tay bưng chén lên, bồi Trần Viễn uống một ly. Bảo thạch nông trường đã đi tới quý đạo. Có thể hiện tại Trương Hưng Quốc vẫn là không coi trọng bảo thạch nông trường. Hắn nói cái này nông trường tiền kỳ đưa vào quá cao, nhân công thành phẩm cũng quá cao. Sau đó chính là hiện tại chỉ có 1.500 mẫu vườn nho. Trương hưng Quốc thật không coi trọng bảo thạch nông trường, cảm thấy, cho tới cuối cùng, khả năng là Trần Viễn cho Chu Văn làm áo cưới. Bởi vì có cái kia đánh cược thỏa thuận. Không giống nhau, không chờ Trương hưng Quốc suy nghĩ lung tung quá nhiều, Chu Văn cũng dơ ly rượu lên, kính Trương hưng Quốc một ly, khoảng thời gian này khổ cực trương tổng. Đừng nói, may là Trần Viễn mời Trương hưng Quốc lại đây. Bằng không, bảo thạch nông trường công tác tiến triển không thể nhanh như vậy, thuận lợi như vậy Trương Hưng Quốc lắc đầu, hả, đúng rồi. Bảo thạch nông trường bên trong trước tiên trồng quả nho, dây cây nho bỏ đến trên giá, ở nở hoa. Vương Sư Phụ nói, tốt nhất là một chuối không để lại. Vương Sư Phụ là Chu Văn mời tới công nhân, trước đây ở Hải Hồng Vườn Nho căn cứ công tác, là lão kỹ thuật viên, còn làm nghiên cứu. Nam đảo bên này, mùa hạ quả nho tháng 2,3 nở hoa, tháng 5,6 thành thục. Đương nhiên, không giống chủng loại quả nho, nở hoa cùng thành thục thời gian không giống nhau. Có chút quả nho, tháng tư cũng có thể nở hoa. Chu Văn cũng nhìn về phía Trần Viễn. Từng trồng cây nho người, nên đều biết dây cây nho nảy mầm sau, tốc độ sinh trưởng sẽ có bao nhiêu khối. Quả nho, đều là ở năm đó mới cảnh lên kết quả. Năm đó trồng trọn, cắm trồng, năm đó liền nở hoa kết quả, cũng là không ít. Trần Viễn bên này đào tạo ly mầm, bộ rễ đã mọc ra. Di cắm qua, nở hoa rồi, đây là ở chuyện không quá bình thường. Không có gì lớn kinh tiểu quái. Liên quan với lưu quả vẫn là không để lại quả, Trần Viễn trước cùng Chu Văn đã nói. Mà lao kỹ thuật viên kiến nghị, một chuỗi quả cũng không lưu lại. Bỏ đến trên da tua hoa, mỗi cây, bảo lưu nửa chùm nho, nên không có ảnh hưởng gì. Trần Viễn đứng dậy nhìn một chút, không thấy vương sư phụ, vẫn là dựa theo trước phương án. Lưu một ít quả, nhìn biểu hiện. Nửa trùng tiểu di phu chỉ hiểu được quản lý công nhân, sẽ không trồng trọt quả nho. Mọc tốt cây nho có thể lưu lại một trùng Các loại hoa tàn quả ra thời điểm, một đoàn quả nho, muốn cắt đi hơn một nửa, lưu một phần ba liền có thể. Trần Viễn đối với An Thành Bình bọn họ nói, hiện tại chủ yếu nhường quả nho chủ cây mây bò cao, bò đến trên giá. Đến trên giá sau đó, làm sao phân cảnh, các ngươi hẳn phải biết đi. Nếu như không biết, các ngươi nhiều thỉnh giáo một chút vương sư phụ. An Trường Bình bọn họ gật đầu. Chu Văn thật dài thở ra một hơi, hơn nửa năm nhường dây cây nho mọc đầy cái giá. Tranh thủ nửa cuối năm, hoặc là sang năm tiến vào sản lượng cao, cạn một chén, cùng ly, Chu Văn Chỉ uống một chai bia, ăn cơm xong, hắn liền rất sớm ngủ đi tới. Hắn đầu tư ba vạn đến Bảo Thạch Nông Trường, đặt cọc bất động sản, cửa hàng, mới chủ đến nhiều tiền như vậy. Bảo Thạch Nông Trường kiến thiết ba vạn, hẳn là không đủ. Theo đệ trần viễn kế hoạch cuối năm hoặc là sang năm đầu năm khai khẩn núi cấp bình, cũng đối với còn lại thổ địa tiến hành nuôi ruộng. Nếu như tài chính đầy đủ có thể trước đem cái giá đáp dựng lên. Chu Văn không tiền. Trần Viễn, cũng không tiền. Nhưng hắn không lo, vườn thanh long tiến vào sản xuất quý, mỗi tháng có thể hái hai nhóm thanh long. Mỗi lần sản xuất hơn 100 tấn. Các loại dự lưu cảnh trưởng thành, sản năng có thể lật gấp mấy lần. Chu Văn chuẩn bị năm nay nhiều chạy chạy, năm nay là to bằng quả vải năm, quả vải sản lượng cao năm, không chỉ có là đại niên, vẫn là từ nhỏ. Đối với quả thương tới nói, năm nay nam đảo quả vải giá thị trường. Quả thực, không muốn quá tốt. Như Chu Văn như vậy quy mô quả thường bình thường tới nói, một năm kiếm lời 10 triệu lượng ngàn nhiều vạn không phải là không thể. Thậm chí có thể kiếm được càng nhiều. Chỉ là muốn gánh chịu tương ứng nguy hiểm. hắn trước đây cũng là đường hoàng gia dáng hoa quả thu mua thường làm mười mấy năm hoa quả chuyện làm ăn, mưa gió mấy lần suýt chút nữa phá sản. Đương nhiên, phong quang thời điểm, một năm cũng kiếm lời qua mấy chục triệu. Chính là mấy năm qua không muốn mạo hiểm, kiếm lời cái hoa quả môi giới thu vào. Trần Viễn bọn họ bên này bữa tiệc sớm kết thúc. Trần Viễn ba cái câu, cung cơm nước xong, đi tới hoa viên chuẩn bị đánh bài. Trần Viễn ôm một hòm băng bia lạnh qua, lại nhường người phục vụ cầm cái vi nướng, làm chút nướng, hải sản, đại gia ăn đủ vặt, nói chuyện hiếm. Lao cẩu vận tải công ty hiện tại có 18 cái xe, ba đài kho xếp nửa xe móc, ba đài tự giữa hàng, ba giữa đài thẻ, chạy nông thôn, chín đài thùng đựng hàng xe vận tải, chín đài thùng đựng hàng xe vận tải là xe mới còn lại đều là hàng dùng rồi xe cho đến bây giờ bọn họ nhận được hoạt cũng là 6.000 tấn phân hữu cơ bảo thạch nông trường cọc xi măng vật liệu thép các loại vật tải còn có tiểu tiểu tiên quả tiệm vận tải chu văn bên kia giới thiệu hoạt đều rất ít đúng rồi đình châu nông nghiệp trạm bên kia hoạt cũng nhận rất nhiều cái khác hoạt bọn họ liền không nhận được qua đặc biệt cái kia 9 đài thùng đựng hàng xe vận tải không phải tiếp không tới mà là phí chuyên trở quá thấp đi ra ngoài chạy trên căn bản chính là lô vốn. Cho tới có 18 cái xe công ty, đến hiện tại chỉ có 10 người. Trần Viễn ba cái lao cậu, Trương Phượng hai người. Còn có mấy cái tài xế là tiểu cứu từ quê nhà bên kia gọi tới được. Giúp Trần Viễn cùng Bảo Thạch nông trường kéo hàng, lao cậu bọn họ cũng là kiếm lời cái rồi phí cùng tiền lương. Thính ra, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn là lô vốn kinh doanh. Lại có thêm Trương Phượng cùng Trương Phúc Thụy, hai người bọn họ tỏa trấn tam á vốn là đi. Chu văn Lão bà cho bọn họ giới thiệu một chút hoa quả tươi tiệm vận tải, khách sạn xịp vận tải, nhường bọn họ đi đàm luận, một đơn chuyện làm ăn đều không có đàm luận hạ xuống. Tiểu cứu. Trần Viễn nướng vài con xò biển, đưa cho tiểu cứu. Tiểu cứu hắn cũng là một mặt sầu dung, tiếp nhận xò biển, ăn một miếng. Ở trần Viễn trong thân thích, cũng chính là tiểu di phu hiểu được làm ăn, quản lý. Thứ yếu là tiểu cứu. Trước đây, tiểu cứu cùng nhị cứu kết phường mở một đài. Nghe nhị cứu đã nói. Xe tải chuyện làm ăn toàn bộ là tiểu cứu tìm. Bọn họ trước đây thu vào cũng không cao, bình quân một hồi, một năm, hai người có thể phân bảy, 8 vạn lợi nhuận dòng. Nhưng liền một chiếc xe, này đã là rất đáng gỡm. Các ngươi cùng chu Văn, ký kết vận tải hợp đồng sao? Trần Viễn hỏi. Ký rồi cái 300 vạn vận tải hợp đồng, một năm. chu lão Bản cho vận tải ra rất tốt tiểu cứu gật đầu. chu Văn lão Bà cũng cho chúng ta giới thiệu một chút chuyện làm ăn, có thể toàn bộ muốn xe đông lạnh mới có thể vận tải. Chứ không có mua xe đông lạnh, những này nghiệp vụ không có cách nào triển khai. Có thể chủ yếu, vẫn là những kia nghiệp vụ không có đàm luận hạ xuống. Nói chuyện làm ăn, đặc biệt xịp chuyện làm ăn. Này chút kinh doanh, có người giới thiệu, vốn là là nắm chắc sự tình. Mặc dù không có xe đông lạnh, cũng có thể đàm luận hạ xuống. Xe đông lạnh mà, dễ tìm cực kỳ. Chu văn bên kia thì có hai đài, vốn là nói lao cậu vận tải công ty bên này nghiệp vụ triển khai sau. Cái kia hai chiếc xe có thể chuyển cho bọn họ. Chu Văn ngày mai muốn đi ra ngoài chạy chuyện làm ăn. Ta cảm thấy, ngươi nên theo hắn đi ra ngoài chạy một hồi, lại làm quen một chút bên này giao thông con đường. Chu Văn bên này vận tải lượng cũng không chỉ 300 vạn ngân ấy. Đúng rồi, Chu Văn ở Nam đảo giao thiệp rất rộng, khoảng thời gian này ngươi theo hắn chạy, rảnh rỗi, nhường hắn mang ngươi chạy một hồi cảng. Càng có người quen, dỡ hàng có thể nhanh rất nhiều." Trần Viễn nói. Âm um Tiểu cứu gật đầu, nhưng ta cùng Chu lão bản gặp nhau không nhiều. Nếu không Ngươi cùng hắn nói một chút. Được Trần Viễn lấy ra điểm cho Chu Văn đánh tới, "Này, lão Chu, ngươi thật liền trở về ngủ?" "A, đi ngủ sớm một chút. Ta sáng mai 6 giờ liền muốn lên." "Ngủ cái gì, đi ra ăn nướng, uống bia." "Thuận tiện, chúng ta tán gẫu một hồi hoa quả vận tải sự tình." Trần Viễn nói. "Ta đi, ngươi sớm một chút không nói. Ta đang chuẩn bị tắm rửa ngủ." "Được rồi, ta lập tức đi ra Trần Viễn còn muốn cùng hắn tâm sự Bảo Thạch nông trưởng, Viễn Vương nông trưởng Thanh Long. Trường 164, xem quả. Trần Viễn quan tâm lão cậu bọn họ chuyện làm ăn. Nói như thế nào đây, lão cậu bọn họ, đều là Trần Viễn mẹ gọi tới được. Vận tải cái này chuyện làm ăn, Trần Viễn không rõ ràng lắm, có biết vận tải chuyện làm ăn rất nguy làm. Khó thực hiện chuyện làm ăn, không cần tiếp tục điểm tâm, thiệt thòi chết cá nhân. Trương Hưng Quốc ngồi Trần Viễn thân vừa uống rượu, liền nhìn, chủ yếu là quan sát Trần Viễn. Trần Viễn biến hóa, rất lớn. Trương Hưng Quốc trong ấn tượng Trần Viễn. Hắn là loại kia được ngày nào hay ngày ấy người, nhưng khi làm việc, chịu làm, có thể chịu được cực khổ. Chính là không có gì lòng cầu tiến, không thích kết giao, làm quan hệ. Hiện tại Trần Viễn, làm lão bản, biến hóa quá to lớn. Phong bảo bảo rất kẻ nhạt, ông bà bọn họ ở cái kia chơi mặt trược, liền bốn cái ông lão lao thái thái chơi, bảo bảo liền ở bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng đến Trần Viễn bên này nắm một ít nương qua. Đêm đã khuya, ông bà bọn họ thu dồi bàn Trần Viễn! Ta cùng các ông bà về nhà ngủ. Bảo bảo lại đây nói, lại cầm hai cái xin nướng. Ừm Trần Viễn xem xem thời gian, 11 giờ qua, cũng chuẩn bị tản đi, Lão chu, sáng mai đến ta bên kia nhìn, trong ruộng thanh long quen, giúp ta cổ cái giá. Hiện tại thanh long quý, quá ngon, mười mấy khối một cân ruộng đầu giá. Chu Văn nói đem trong bình uống rượu rơi, thời gian cũng không còn sớm. Ta xem a, liền tản đi đi, ta sáng mai về Tam Á. Trần Viễn cũng uống trong bình rượu, được. Ta lão cậu bọn họ chuyện làm ăn, liền xin nhờ người bên kia nhiều chăm sóc. Dễ bản, nhiều nhất nửa tháng, ta bảo đảm lão cậu công ty chuyện làm ăn không giúp được. Tản đi, tản đi, toàn bộ về nhà. Binh hồ làng du lịch xung quanh lắp đặt rất nhiều năng lượng mặt trời đèn đường. Cái này đèn đường, hướng về lên, lắp đặt đến thanh mục nông trường cửa. Đi xuống, trang đến viễn phương nông trường phía ngoài cửa chính. Những này đèn đường đều là trang lão bản lắp đặt. Tháng tư đến. Nam đảo bên này một nhóm đón lấy một nhóm hoa quả thành thục, mãi mãi cốc du lịch mùa thịnh vượng cũng là muốn bắt đầu rồi. Khoảng cách bích hồ làng du lịch gần nhất hai cái nông trường, cũng là bích hồ làng du lịch quan trọng nhất hợp tác nông trường thanh ngục cùng viễn vương, lại chính là thanh ngục nông trường đã là xương tên nông trường, mà viễn vương nông trường quy hoạch rất tốt, bích hồ làng du lịch ở internet công việc quảng cáo đều sáng tỏ thanh ngục nông trường cùng viễn vương nông trường là hợp tác đồng bọn và ở làng du lịch liền có thể đi vào hai cái nông trường tham quan, hái hoa quả. Đương nhiên, thanh mục nông trường, viễn vương nông trường, cùng lại nãi cốc bên trong mấy cái khác làng du lịch cũng có hợp tác. Chỉ có điều cái kia mấy cái làng du lịch khoảng cách khá xa. Đi vào trong nông trường, lại nghe thấy được từng sợi từng sợi thanh long mùi hoa, cùng với từ nhiệt đới thực vật vườn trái cây bay tới không biết là cái gì hoa quả mùi hoa. Trong nông trường thanh long lại nở hoa rồi, nhưng không phải rất nhiều. Ở Tam Á khu vực, Một cái thời điểm chín bườn thanh long, có bù ánh đèn hoa, thanh long sẽ 1 năm 4 mùa nở hoa, kết quả. Mà thanh long mở tiêu tốn thì gian, cũng không phải thống nhất ở tháng nào đó ngày nào đó. Một gốc cây thanh long cây, thường thường thành công quen thanh long, màu xanh thanh long, hoa thanh long bao, đồng thời tồn tại. Đặc biệt thanh long sản quả kỳ, cũng chính là 4, tháng 11, nam đảo. Vườn trái cây lớn, nếu như không phải lượng lớn thúc hoa, khả năng mỗi ngày đều có thanh long nở hoa. Trần Viễn mảnh này 377 mẫu thanh long, tháng trước trung hạ tuần đến hiện tại, liền mỗi ngày đều có nở hoa. Nhưng không phải mỗi cây đều ở nở hoa. Nở hoa thiếu. Cho hoa thanh long thụ phấn, cũng là tuyển ở sáng sớm tiến hành. Mỗi sáng sớm, triệu bằng vũ đều sẽ mang theo công nhân tiến vào vườn trái cây vặt hái phấn hoa, thụ phấn. Sáng sớm hôm nay cũng là như thế. Trời vừa sáng, Trần Viễn còn chưa tỉnh ngủ đây, Chu Văn gọi điện thoại đánh thức Trần Viễn. Bảo Bảo ở Trần Viễn trong lòng ngực ngủ đến ăn ổn, điện thoại cũng không có đem nàng đánh thức. Trần Viễn giơ lên Bảo Bảo đầu, rút ra tay. Bảo Bảo tỉnh rồi. Như thế sớm, vừa muốn đi ra. Bảo Bảo vươn mình ôm lấy Trần Viễn. Thanh Long có thể hái. Chu Văn ngày hôm nay phải đi, ta nhường hắn lại đây cổ cái giá tiền. Trần Viễn nói ở Bảo Bảo trên khuôn mặt hôn một cái. Ngươi ngủ tiếp, ta ra ngoài xem xem. Ừm. Trần Viễn ăn mặc quần bảy phân, áo sơ mi. Sáng sớm nhiệt độ còn hơi có cảm giác mát mẻ. Trần Viễn chạy chậm đi ra ngoài, Chu Văn cùng Trần Viễn Tiểu Cứu đã qua đến rồi, ở vườn thanh long bên cạnh. Lần trước là tháng 1 đấy hái thanh long. Hiện tại đầu tháng 4. Trong ruộng thanh long, rất nhiều. Mỗi thân cây có 2 đến 4 viên có thể hái thanh long, còn có rất nhiều nhỏ quả xanh, quả chám, ô liễu, nụ hoa. Đám này thanh long không sai a. Chu Văn một tay cầm dao, một tay cầm thanh long, chính ăn, thành thục độ còn chưa đủ cao, độ ngọt 18 tả hữu. Có mùi thơm ngát ý vị, các loại hoàn toàn chín muồi, lẽ ra có thể có 21 trở lên độ ngọt. Nay một nhóm sản lượng cũng không có thiếu. Trần Viên nói, đều là quả lớn, cùng cực lớn, tổng sản lượng nên ở 150 tấn tả hưu. Nên có Chu Văn Chỉ chỉ bên trong, bên ngoài này một đám lớn, Chu Văn đều xem qua. Mỗi cái mảnh khu mỗi cái mảnh khu xem, 377 mẫu, tổng thể tới nói đều không khác mấy. Đám này thanh long cái đầu rất lớn. Hoàn toàn không giống như là thanh long ruột đỏ toàn thể to nhỏ, càng như là quản lý tốt thanh long ruột trắng. Thanh long ruột đỏ, độ ngọt cao, cái nhỏ. Thanh long ruột trắng, độ ngọt thấp, cái to. Ở điện viên bên trong nhìn hơn nửa giờ, Chu Văn cũng không thấy bao nhiêu nhỏ hơn một cân cái đầu thanh long. Những này thanh long đều quá to lớn, một mình trọng lượng một cân trở lên, nên ở 70% trở lên. Như vậy phẩm chất, đó là tương đối tốt. 150 tấn thanh long, nói nhiều không nhiều. nói ít cũng không ít. Những thứ này đều là đỉnh cấp thanh long. Chất lượng đặt tại đây, giá cả mà, khẳng định không thấp. Dĩ vãng, Chu Văn báo giá đều là sớm liên hệ tốt nhà dưới, trước tiên cung cấp hàng mẫu, hoặc là mang đến nhà đến trong rộng nhìn. Sau khi lại nói giá tiền. Nhưng năm nay Chu Văn, bởi vì thiếu tiền mà, muốn lại bắt một tay. Chu Văn hắn đều có một tháng không có qua tay hoa quả chuyện làm ăn, liền biết hiện tại thanh long giá cả cao. Nhưng lượng tiêu thụ như thế nào, hắn còn không rõ ràng lắm Trước hết cho Trần Tiểu gọi một cú điện thoại qua. Tiểu Tiểu Tiên quán ăn vẫn có bán thanh long. Khoảng thời gian này, nam đảo thanh long sản lượng thấp, giá cả cao. Thiện nghi thanh long, internet đều muốn bán 15 nguyên một cân. Hơi hơi tốt một chút, liền muốn hơn 20 khối một cân. Nhưng lượng tiêu thụ, thật tâm không được. Đơn giá quá cao. Cho tới Tiểu Tiểu Tiên quán ăn thanh long tiêu thụ, một ngày mấy đơn, mười mấy đơn. Tháng 3 tới nay, một ngày nhất lượng tiêu thụ cao mới hơn 300 đơn. Đó là đi vườn trái cây trực tiếp mang hàng lượng tiêu thụ. Chu Văn lại cho lão bà hắn gọi một cú điện thoại qua, hỏi dò nàng bên kia Thanh Long bán sỉ, cùng chọn mua đơn tình huống. Bán sỉ, đem trái cây thu hồi đến, lại bán đi. Chọn mua đơn, có người cung cấp đơn đặt hàng, cần muốn cái gì hoa quả, cần bao nhiêu, giá bao nhiêu tiền. Chu Văn đi ra ngoài giúp tìm. Ngày hôm qua còn có người hỏi dò qua Thanh Long giá cả, chỉ là đối phương cho báo giá quá thấp, Chu Văn lão bà không tiếp. Hiện tại Thanh Long sản lượng thấp, ở Nam đảo, tuyệt đại đa số vườn thanh long cũng là muốn đợi được tháng 4 trung hạ tuần mới bắt đầu thành thụ. 150 tấn, Chu Văn bên này có sa hoa hoa quả nguồn tiêu thụ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 20-30 tấn. Trươn 165, Viện vương nông trường thanh long, một huyệt là hai, 5,2, 5 mét, một huyệt hai quả. Bình quân, một mẫu là 106 cùng 107 huyệt, cũng chính là một mẫu 213 viên thanh long cây. đám này thanh long một thân cây, đến ít cũng có 2 viên thành thuộc thanh long. Nhiều ba, bốn viên. Còn có năm viên, rất ít. Tất cả đều là quả lớn, cực lớn quả. Cực lớn quả chiếm đại đa số. Sản lượng nên ở 150 tấn tả hữu. Là tốt quả không sai. Có thể quả ngon một khi nhiều, thế tất sẽ sung kích hiện tại đỉnh cấp thanh long thị trường. Cái này sung kích cũng không chắc bao lớn, dù sao cũng là 150 tấn. Rất dễ dàng liền tiêu hóa hết. Chỉ là Chu Văn bên này con đường Không có cách nào trong thời gian ngắn ra hàng nhiều như vậy. Chu Văn muốn kiếm tiền, phải dùng giá thị trường ăn đám này thanh long, lại chuyển bán đi. Mà Chu Văn chính mình, cũng không xác định có thể hay không lấy hơi cao giá tiền ra tay 150 tấn có thể tính là đỉnh cấp phẩm chất thanh long. Hắn ở phẩm chất cao hoa quả phương diện này con đường, còn rất có hạn. Hơn nữa coi như là những kia làm tinh phẩm hoa quả bán xỉ thương, một lần ra hàng 150 tấn đỉnh cấp thanh long, còn có thể bán ra giá cao, cũng là chuyện không thể nào. Đương nhiên, những này cùng Trần Viễn không có quan hệ gì. Sa hoa hoa quả là không lo bán không được, Trần Viễn có thể tìm nhiều quả thường vẫn có thể lấy giá thị trường bán ra đám này hoa quả. Chu Văn chính là do dự có muốn hay không toàn bộ ăn đám này hoa quả. Ở trong điện thoại, Chu Văn cùng lão bà hắn hàn huyên có chừng 5 phút đồng hồ, cuối cùng cho Trần Viễn một cái 11. Ba nguyên báo giá. Đây là đúng quy đúng củ báo giá. Không bán cho Chu Văn, Trần Viễn cũng có thể bán cho cái khác quả thường giá cả mà khả năng còn càng cao hơn. Liên quan với thanh long báo giá, cái gì chủng loại, cái gì phẩm chất, giá thu mua là bao nhiêu, internet là có thể tra được. 11 ba nguyên, cả vườn thu mua. Trần Viễn đồng ý cái giá này. Sau đó Chu Văn dùng thước xếp đo lường những này thanh long, vô chút bức ảnh. Lại hái hai giỏ thanh long đi. Có chút hoa quả rất tốt bán đi, mặc dù giá cả lại cao một chút. Liền tỷ như quả vải. Năm nay nhiệt độ cao, tháng 3 quả vải. Tháng hai liền bắt đầu chút ít thành thủ. Sản xuất lượng không lớn, giá cả cao hơn nữa. Đến hiện tại, Đình Châu quả vải cũng bắt đầu hái, tốt hơn phi tử tiếu vải, giá thu mua đều là 40 nguyên trở lên. Trải qua một thời gian nữa, quả vải liền bắt đầu lượng lớn thành thủ. Đến lúc đó, các quả thương mới sẽ hóa trang lên sân khấu. Giá cả đặc biệt đắt giá quả vải, thật nhiều đều là trời vừa sáng liên hệ được rồi thu mua thương. Trần Viễn đem Thanh Long bán cho Chu Văn. Còn Chu Văn làm sao bán đi? Dùng thế nào giá cả bán đi, cái kia đều không phải Trần Viễn cần lo lắng sự tình. Đưa đi Chu Văn, Trần Viễn đi tới quả nho hành lang. Quả nho hành lang cao hơn một người trên giá, 2 phần 3 cái giá, đã bỏ lên trên dây cây nho. Những này dây cây nho tỉ mỉ tu bổ qua. Hành lang quả nho, một gốc cây cây nho, hai loại quả nho, phân biệt là mẫu đơn cùng cự phong. Mới tên, cũng chính là màu xanh lam phỉ thúy, đá quý màu đen. Nơi này nho kỳ hồ. Quả nho chỉ so với năm mao tiền tiền xu lớn một chút. Kết quả lượng còn rất nhiều, nhưng nên muốn tháng 6 mới sẽ trở thành quen. Mẫu đơn, hương hoa vừa mới héo tàn, quả nho hạt tròn thật rất nhỏ, cùng xe đạp dòng dọc bên trong bi thép gần như. Còn có rất nhiều mới vừa mọc ra hương hoa. Quả nho sản lượng vấn đề này. Một loạt từng chiếc một quả nho, thông thường là mật độ cao vườn nho, thông thường theo, đẻ viên tính toán sản lượng. Cũng chính là một gốc cây cây nho, kết quả bao nhiêu xuyên, sản bao nhiêu cân như vậy vườn nho thật giống gọi ly chiêu thức, ly chiêu thức giá diện cùng mặt đất vuông góc, giống như hàng rào cố xương ly giá, vì giá đứng thẳng, lại hịch vì là lập giá, mà đứng giá vườn nho cũng chia nhiều loại hình, một tay ly giá, hai tay ly giá, ly liều giá các loại, thanh mục nông trường vườn nho chính là ly chiêu thức, mà viện vương nông trường quả nho hành lang, vườn nho bảo thạch nông trường vườn nho đều chọn dùng liều giá, là trình độ kiểu liều giá. Đem vườn nho nhất định diện tích lều giá diện hiện trình độ trạng liên kết cùng nhau giản cây nho. Lều giá vườn nho, tính toán quả nho sản lượng, cùng với thiết kế sản xuất sản lượng, liền không phải một gốc cây cây nho sản bao nhiêu, nhường nó treo bao nhiêu xuyên, mà là tính toán lều giá diện tích. Thiết kế sản xuất sản lượng, chính là sớm lập ra một cái đại khái sản lượng. Không giống vườn nho, tỉ như thổ nhưỡng độ phì không giống, cây linh không giống, cùng với dự đoán năm nay quả nho giá thị trường, đến lập ra năm nay sản lượng, Ly chiêu thức chỉ cần tính toán một gốc cây cây nho treo bao nhiêu chùm nho liền có thể thiết kế sản lượng cùng chất lượng thông thường tới nói sản lượng cao phẩm chất thấp sản lượng thấp phẩm chất cao đây là đưa vào tinh lực quản lý tốt vườn nho những kia không thế nào quản lý vườn nho liền không cần phải nói mà lều giá vườn nho chính là tính toán mét vương giá diện kết quả số lượng mà không phải xem là một gốc cây cây nho kết quả bao nhiêu một gốc cây quản lý tốt dùng ăn quả nho chọn dùng lều chiêu thức đang bảo đảm chất lượng tình huống 7 năm sinh cây nho, có thể kết quả hơn 500 xuyên, mà mỗi xuyên trọng lượng ở 1 cân tạ hữu. Như vậy số liệu không đáng ngạc nhiên. Còn có rất nhiều cổ xưa cây nho, tỉ như 30 năm trở lên lớn cây nho, một gốc cây cây nho, sản lượng có thể đạt tới mấy tấn. Thông thường, như cự phong chủng loại, liều chiêu thức, mỗi mét vuông giá diện sản năm cân tạ hữu tốt nhất. Đây là bảo đảm phẩm chất điều kiện tiên quyết. Trong hành lang quả nho, một cây hai loại. Hai loại quả nho kết quả lượng cũng không nhiều. Một mét vuông cũng là một chuỗi, hai chuỗi. Xuyên qua hành lang, Trần Viễn đi vào nho mẫu đơn viên. Đây là Trần Viễn đảo tạo mẫu đơn cây mẹ. Tương lai di cắm đến bảo thạch nồng trường bên trong mẫu đơn, sẽ từ nơi này lấy cảnh. Một mẫu vườn nho, bảy cây nho. Đánh dấu một, số 7. Phân biệt đánh 10 trầm, 20 trầm, 70 trầm. Bây giờ nhìn lại, số 7 cây, mọc tốt nhất. Dù sao đánh 70 trầm tồn tại. Trên giá đã mọc đầy dây cây nho. Số 6, số 5, trên giá cũng mọc đầy. Số 4 kém một chút, sắp mọc đầy. Vườn số 1, chỉ có 1 phần 2 giá diện bỏ dây cây nho. Một mẫu 7 viên, mỗi viên chiếm diện tích là 90 mét vuông. Này một mẫu đất, còn sót lại một ít khe hở. Số 6 cùng số 7, trên giá không chỉ có mọc đầy cây mây. Trên giá cây mây, cũng rõ ràng cường tráng. Hai người là cách biệt không có mấy. Số 5 cùng số 4, cùng với phía trước cây nho, rõ ràng phải kém rất nhiều. Lại một cái kết quả lượng. 6. Số 7 quả nho. Trên giá quả nho tuệ, có thể dùng lít nha lít nhít để hình dung. Nơi này mẫu đơn cây mây, thêm vào trên hành lang cây mây, tổng cộng là có 19 viên. Là trần miễn nhờ nông nghiệp chẳng người, dùng giá cao mua về mang cái mang thổ 7 năm sinh cây mây. Chủ cây mây thân cây cao hơn thì có 1, khoảng 5 mét. Cũng không phải xuyên loại cảnh. Khả năng có hiện tại mọc, cũng là đại lực ra kỳ tích. Tháng trước. Trần Viễn vẫn đang bận bảo Thạch nông trường sự tình. Viện phương nông trường công tác đều không làm sao mà qua nổi hỏi. Trần Viễn trước nhìn thấy phong ra ra bọn họ ở chỗ này làm. Trên giá quả nho cảnh cũng có thể nhìn ra nhân công can thiệp dấu vết, phân bố đặc biệt bình quân. Kỳ thực, dựng lều giá, nhường quả nho ở lều giá lên nở hoa kết quả, muốn nhúng tay vào lý phương diện tới nói, là đặc biệt chuyện phiền phức. Không có lập giá vườn nho quản lý thuận tiện. Nhưng lều giá cũng có lều giá chỗ tốt. Chỗ tốt còn rất nhiều. Giàn cây nho lên quả nho quá nhiều Mà nơi này quả nho Là năm ngoái cuối năm mới di cắm tới được Bộ rễ không phát đạt Không có cách nào cho nhiều như vậy Quả nho cung cấp có đủ nhiều chất dinh dưỡng Ở mấy cái vườn nho bên trong quay một vòng Trần Viễn đang chuẩn bị đi về Liền nghe đến bảo bảo ở bên ngoài gọi Trần Viễn An cơm Trần Viễn ngươi ở đâu Trước 166 Vương Sư Phụ Ở chuyện này Trần Viễn đáp Hướng về nhà đi đến Sáng sớm là hai vị mãi mãi làm điểm tâm, bánh bao, bánh màn thầu, sữa đậu nành. Sáng nay bánh bao là mầm rau bánh bao thịt, bên trong là nửa phân nửa gầy thịt heo, phối hợp ngay, nghiền ngẫm có vị mầm rau, đặc biệt có muốn ăn. Khang mãi mãi làm bánh bao, đều là chén nhỏ lớn như vậy. Mà phong mãi mãi làm bánh bao, muốn hơi hơi nhỏ hơn một chút. Trần Viện yêu nhất khang mãi nương làm thịt heo bao, một cái bọc lớn con, tràn đầy mầm rau thịt nhân bánh, tràn đầy hương vị lại phối hợp mới mẻ sữa đậu nành, thật gọi một cái thoải mái. Trần Viễn sức ăn muốn là lớn, nay sáng sớm liền ăn 7 cái bánh bao thịt lớn, lại uống 2 bát sữa đậu nành. Bảo bảo ăn 3 cái thịt heo bao, một cái bánh bao, còn có sữa đậu nành, cũng là lớn dạ dày vương. Ông bà bọn họ không chế chính mình ẩm thực, sáng sớm một cái bánh bao, sau đó đều là bánh màn thầu. Nhìn ăn như hổ như sói Trần Viễn, Khang gia gia có thể không cao hứng, mạnh mẽ ăn bánh màn thầu. Lan Chi Hai chúng ta lão giả cũng là làm việc tốn sức người. Sáng sớm có thể hay không ăn nhiều một cái bánh bao thịt. Khang gia gia nói. Không chế ẩm thực. Ngày mai đi, nhiều bao mấy cái bánh bao thịt. Bảo bảo lại uống một bát sữa đậu nành, ăn no, nhìn trần viễn, ngươi ngày hôm nay không có gì công tác chứ. Không có. Bảo thạch nông trường công tác tất cả đều giao tiếp đi ra ngoài. Ta vừa nay đi một chuyến quả nho hành lang cùng vườn nho, nơi đó quả nho quá nhiều, ta sau đó cho những kia quả nho trải quả lại sửa một lần cảnh Trần Viễn nói quả nho cảnh chúng ta sửa qua quả nho tuyệt nhiều chúng ta là chuẩn bị quả nho hạt tròn lại lớn lên một chút sửa quả hình thời điểm thuận tiện trải quả Phong Gia Gia nói quả nho lớn lên rất nhanh đã có thể sửa quả hình Trần Viễn nói Lấp đầy bụng Trần Viễn cho Vương sư phụ gọi điện thoại Vương sư phụ Chu Văn cố ý mời đi theo nhân viên kỹ thuật Trần Chính nhân viên kỹ thuật trước làm Hải Hồng quả nho nông trường gây giống bộ ngành người phụ trách Hắn ở bảo thạch nông trường, hiện tại là an thành bình tiểu tổ công nhân, năm chính là 8000 tháng riêng lương phổ thông tiền lương. Đây chỉ là tạm thời, Trần Viễn nhường Vương sư phụ chỉ đạo an thành bình mấy người bọn hắn, đem 1500 mẫu đá quý đen quả nho quản lý tốt. Các loại bảo thạch nông trường đi tới quý đạo, Vương sư phụ sẽ đảm nhiệm màu xanh lam phỉ thúy khu vườn quản lý, tiền lương là 3 vạn nguyên lên. Nhưng liền hiện tại, Vương sư phụ cũng là có hai phần hợp đồng người. Một phần hợp đồng là cho an thành bình bọn họ xem. Phổ thông công nhân hợp đồng. Một phần khác hợp đồng, An Thành Bình bọn họ cũng không biết, là làm kỹ thuật chỉ đạo hợp đồng. Kỹ thuật chỉ đạo không có tiền lương, nhưng có các loại trợ giúp. Sinh hoạt trợ giúp, xuất hành trợ giúp, nhà ở trợ giúp các loại. Một tháng qua, thuế sau tiền lương gần như là một Năm và Nguyên. Ở Bảo Thạch Nông Trường, nói lên được quả nho trồng trọt chuyên gia người, cũng là Vương Sư Phụ một cái. Vương Sư Phụ đều đang đi tới Bảo Thạch Nông Trường trên đường, nhận được Trần Viễn điện thoại, vòng trở lại. Trần Viễn cầm ghế, cây kéo lớn, kéo nhỏ, đi tới quả nho hành lang. Ở ngoài hành lang diện, trước tiên tu bổ một hồi hai khỏa cây mẹ cây sung. Này hai khỏa cây mẹ, Trần Viễn cho bọn hắn đánh hơn 200 trầm. Này hai khỏa cây sung mọc rất tốt, nhưng xuất hiện vấn đề, quả xanh, quả chám, ô liệu, không chín. Theo lý thuyết, năm nay nhiệt độ rất cao, có thể chống đỡ cây sung thành thụ. Nhưng này hai khỏa cây sung, mặt trên trái cây chính là không quen. Thành thụ cây sung thật rất ít. Đại đa số cây sung, biểu bị đỏ, có thể bên trong phần thịt quả vẫn là sinh, không thể ăn. Mặt trên quả, nó còn không chính mình rơi xuống. Trung tuần tháng 3 thời điểm, bảo bảo liền xóa sạch trên cây rất nhiều đông quả cùng xuân quả. Hiện tại lại mọc ra rất nhiều nhỏ quả xanh, quả chám, ô liệu. Những này quả xanh, quả chám, ô liệu, chỉ có mụn nhỏ lớn như vậy, rất nhiều. Thân cây lên, trên nhánh cây, mới cành lên cũng có nhỏ quả xanh, quả chám, ô liệu. Trần Viễn tu bổ cảnh, coi trọng trên cây láo quả, Trần Viễn do dự có muốn hay không cắt đi, chung quy vẫn là lưu lại. Mà mặt khác 6 mẫu cây sung, đông quả tất cả đều tự nhiên rơi xuống. Đến hiện tại, 6 mẫu cây sung lên không có đông quả, chỉ có rất ít một ít xuân quả. Mà những kia xuân quả, ở lần lượt thành thủ. Xuân quả, mùa xuân thành thủ cây sung. Lượng nước ít, độ ngọt cao. Tổng hợp đánh giá, chỉ là Trần Viễn chính mình vị, cảm thấy xuân quả không bằng hẻ quả ăn ngon trần Tổng Vương Sư Phụ cưới sở củ tơ lại đây, hô. trần Viễn lấy ra thuốc lá đưa cho Vương Sư Phụ một cái. Vương Sư Phụ, ngài trước đây trồng trọt qua cây sung sao? Không. Ta có bằng hữu trồng trọt cây sung. Đối với cây sung, ta cũng ít nhiều hiểu rõ một ít. Ta chỗ này hai khỏa cây sung, làm sao chỉ kết quả, không thuần thục trần Viễn. Ê. Đông quả rất ít thành thủ, trái cây lớn rồi, liền chính mình rơi xuống. Những này cây sung hoang khô, cắt miếng sau có thể trở thành dược liệu sử dụng hoặc là làm cây sung trà trong đó lấy hương bì nhưng không có thành thụ cây sung tốt nhất vương sư phụ nói ế cái này trần viên biết vương sư phụ tiếp tục nói cây sung đóa hoa nhỏ hoa kỳ rất ngắn hầu như không nhìn thấy hoa trên cây liền kết ra trái cây cây sung cần đạt đến nhất định ánh nắng thời dài nhiệt độ tích lũy mới sẽ trở thành quen ở nam đảo mùa đông cây sung rất ít chủ yếu là xuân quả cùng hệ quả xuân trái cây chất kém Thông thường là tháng 12 tả hữu nở hoa, vào tháng 5 mới sẽ trở thành quen. He quả, tháng 4,5 phần xuất hiện trái cây, tháng 8, tháng 9 mới sẽ trở thành quen. Mà ở phương Bắc, cây sung từ trái nhỏ đến thành thụ, cần thời gian càng dài. Vương Sư Phụ nhìn về phía trên cây quả lớn, mặt trên lớn cây sung, nên muốn đến cuối tháng này, hoặc là vào tháng 5 mới có thể thành thụ. Như vậy ai trần viễn nhìn cái kia 6 mẫu cây sung, có thể bên kia cây sung, đều ở thành thụ. Cây sung cũng là có sinh trưởng chu kỳ. Từ nở hoa đến trái cây lớn lên, nếu như không đạt tới nhất định ánh nắng thời dài cùng nhiệt độ tích lũy, nó sẽ giả quen. Giả quen cây sung, biểu bị đỏ, nhưng phần thịt quả, không có thành thủ. Giả quen cây sung có thể làm dưỡng liệu. Nghe vương sư phụ cho phổ cập một chút cây sung chi thức, Trần Viễn quyết định nhường những này cây sung thuận theo tự nhiên. Cây sung cùng thanh long gần như, kết quả đến thành thủ, đều cần nhất định ánh nắng thời dài. Kỳ thực đi, những thứ đồ này Trần Viễn đều biết Có thể biết làm một chuyện, nhìn trên cây vẫn kết quả, không thuần thục. Hơn nữa sử dụng tới thanh mục linh dịch, liền sẽ cảm thấy đúng không cái này cây giống sẽ ra vấn đề. Vương sư phụ Phong gia gia bọn họ cũng giơ lên ghế, cầm kéo lại đây. Phong lão gia tử, Khang lão gia tử. Trần Viễn Chỉ chỉ quả nho hành lang, nói, ta chuẩn bị cho quả nho sửa cảnh, sửa quả hình. Mời ngài lại đây chỉ đạo. Chỉ đạo cũng không dám. Chúng ta nhiều nhất giao lưu với nhau, Vương sư phụ Sở Dĩ đáp ứng Chu Văn mời. Cũng không phải xem ở tiền mặt mũi lên hoặc là chu văn mặt mũi, hắn cũng là muốn đến học tập càng tiên tiến vườn nho quản lý kỹ thuật. Vương sư phụ trước đến tham quan quả thanh mục nông trường. Tuyệt đại đa số người tham quan thanh mục nông trường chạy sầu riêng mà đến, vương sư phụ nhưng là vì thanh mục nông trường bên trong quả nho. Trước 167, cấp độ nhập môn đến đại sư cấp. Vương sư phụ rất tò mò thanh mục nông trường nho kỳ hồ, tại sao, dựa vào cái gì? Tốt như vậy, không chỉ có thanh mục nông trường cự phong. Viễn Vương nông trường nơi này mười mấy cây nho mọc cũng rất tốt. Không phải rất tốt, là tốt quá mức. Đặc biệt một mẫu vườn nho, quả thực, chính là ở trắng trận nói cho những người khác, nơi này nông trường chủ mở hắc rồi. Mở hắc, kim chỉ tay, chỉ cần sọ não không có vấn đề người, chắc chắn sẽ không liên tưởng đến không gian, linh dịch loại hình. Chỉ cảm thấy cái này nông trường chủ ngưu bài, là cái có thể người. Vương sư phụ cũng hỏi qua Trần Viễn. Trần Viễn chỉ nói nuôi cây trước tiên nuôi cái. Vương sư phụ cũng nghiên cứu qua, thanh mục nông trường, viễn vương nông trường, bên trong cây ăn quả bộ rễ, sắc thực càng phát triển. Cho tới làm sao nuôi cái, thì lại làm sao phối chế nuôi cái dùng phân hữu cơ, vương sư phụ biết tốt xấu, không có hỏi. Mỗi một cái đỉnh cấp nông trường, đều có chính hắn chỗ độc đáo. Thanh mục nông trường làm người khác chú ý đi, nhưng so với thanh mục nông trường Cảng Châu nông trường, cũng không phải không có. Có thể sản xuất chất lượng tốt giá trên trời hoa quả nông trường rất nhiều, nước ngoài nhiều trong nước cũng nhiều. Thanh mục nông trường sở dĩ làm người khác chú ý, ngược lại không là sản xuất quả nho thật tốt, quả vải nhiều ngọt trôm trôm bao lớn, mà là sầu riêng. Dù sao ở Nam Đảo, hơn 100 mẫu diện tích vườn sầu riêng, cũng là thanh mục nông trường. Đừng nói Nam Đảo, thanh mục nông trường hẳn là trong nước to lớn nhất vườn sầu riêng, chính đang sản quả kỳ vườn sầu riêng. Hơn nữa sản xuất sầu riêng phẩm chất thượng thừa, thậm chí có thế giới đỉnh cấp sầu riêng, không nghĩ ra danh đô khó. Lại một cái, Thân là nông trường người quản lý, Trần Viễn người này, sát thực cam lòng đầu tư. Thuần dê phân phân hữu cơ A, hơn 800 một tấn, nhân ra là ngàn tấn ngàn tấn hướng về trong nông trường vận. Trôn sâu phân phương thức, cùng với nông tầng bón phân phối hợp, còn có thể làm được siêng năng cắt cảnh, như vậy nông trường, có thể không được chứ. Đi tới viện phương nông trường công tác cũng có một tháng. Vương sư phụ biết đại khái Trần Viễn chính là cái gà mờ, hắn sẽ quản lý vườn trái cây, nhưng là dừng lại đang bình thường nông trường chủ trình độ. nha đúng rồi Trần Viễn hiểu được điều chế phân bón, cái phân cũng chính là trôn sâu phân. Bảo thạch nông trường trôn sâu phân chính là ở Viễn phương nông trường điều phối, dùng thuần phân hữu cơ làm làm trụ cột, phối hợp các loại khoáng thạch đều không tệ xấu, chính là không biết phối chế. Nhưng đối với vườn trái cây quản lý, Trần Viễn thật là một tay mơ. Trần Viễn đối với vườn nho quản lý cũng là dừng lại đang bình thường nhà vườn giai đoạn, chỉ biết là sửa cảnh, trải quả, bón phân, đánh thuốc trừ sâu. Cái khác thì sẽ không. Trần Viễn sẽ không lập ra bành quả phương án, sẽ không đo lường thổ nhưỡng. Cũng không biết vườn nho bên trong thông thường bệnh hại, ứng đối ra sao. Hắn thậm chí cũng không biết quả hình quản lý cùng không hạn xử lý. Nhưng dù là như vậy tay mơ, làm ra nam đảo tốt nhất quả nho, đá quý đen. Thanh mục nông trường đá quý đen, có một phần là đỉnh cấp phẩm chất. Nhưng nếu như phóng tới thế giới trong phạm vi đến xem, cũng chính là... Cũng không tệ lắm. Vương Sư Phụ là Chu Văn giới thiệu đến, hai người bọn họ rất sớm đã nhận thức. Ở Trần Viễn còn không mời Chu Văn đồng thời làm bảo thạch nông trường, Vương sư phụ liền cùng Chu Văn tán gẫu qua thanh mục nông trường bên trong quả nho. Ở Vương sư phụ xem ra, thanh mục nông trường đá quý đen hoàn toàn có thể đạt đến lãng mạn ruby trình độ, thậm chí có thể so với lãng mạn ruby càng tốt hơn. Sở dĩ không có đạt đến lãng mạn ruby trình độ, vấn đề liền xuất hiện ở quản lý phương diện. Lãng mạn ruby, một loại loại cỡ lớn hồng quả nho, là trên thế giới quý nhất quả nho một trong. Tên tiếng Anh ruby Roman Ở quả nho hành lang, Vương sư phụ đơn giản cùng Trần Viễn nói rồi một hồi lều giá, cùng với lều giá vườn nho nên làm gì quản lý, sửa cành, lưu tuệ. Quả nho hành lang trước mới tu bổ qua, lại tu bổ một lần. Sau đó đi vào số bảy viên. Vương sư phụ chừng mấy ngày chưa từng tới vườn nho, đi vào vườn nho, nhất thời ngẩn người một chút. Đỉnh đầu là lít nha lít nhít đông, thua hoa. Mỗi mét vuông cái giá, năm xuyên trở lên, nhiều có 10 xuyên trở lên. Có chút là đông. Hoa heo tàn, mọc ra quả nhỏ. Có một số việc tua hoa, chính nở hoa hoặc là còn chưa mở hoa. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua giàn cây nho, hình thành vầng sáng. Một đoàn một đoàn quả nho hoa, rất nhiều hong mật ở chung quanh bay lượn. Chân tổng. Này! Vương sư phụ sướng sốt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Làm sao? Không có gì. Ngài đây là nho mẫu đơn. Ừm. Thay đổi chủng loại, màu xanh lam phỉ thúy. Trần Viễn cười nói, cái này kết quả lượng, hơi dọa người a. Vương sư phụ nói, Trần Viễn nhún nhún vai, bên này cây nho, là năm ngoái gì trồng vào đến rồi. Dẫn theo cái cùng bóng đất, đại thụ. Nhưng thấy ghép đến thời gian còn thiếu, ngươi cảm thấy, một thân cây lưu bao nhiêu chùm nho thích hợp. Cây nho sinh trưởng rất tốt. Xem dây cây nho mọc, liền biết cây nho bộ dễ là phi thường khỏe mạnh. Có thể chống đỡ dây cây nho sinh trưởng, như vậy cũng là có thể cung cấp cho trái cây đầy đủ chất dinh dưỡng Kỳ thực, trái cây trưởng thành, đối với tử gốc dễ lan truyền đến chất dinh dưỡng nhu cầu rất ít, càng chủ yếu là dựa vào lá cây sự quang hợp. Vương Sư Phụ nói, trong hoa quả chủ yếu thành phần, là nước. Chứ nước, cái khác phần lớn vật chất đến từ sự quang hợp. Chân chính tử gốc dễ chuyển cho trái cây dinh dưỡng, trái lại thật rất ít. Tuy rằng rất ít, nhưng cũng rất trọng yếu. Vương Sư Phụ đại khai ý tứ là, những nảy cây nho lớn lên rất nhanh, vậy đã nói rõ bộ dễ khỏe mạnh. Có thể từ thổ nhưỡng bên trong hấp thụ có đủ nhiều chất dinh dưỡng. Vương sư phụ đưa ra bảo thủ phương án, 1 mét vuông cái giá, lưu lại 2 đến 3 chùm nho. nay một gốc cây cây nho, chiếm diện tích 90 mét vuông vậy sẽ phải lưu lại hơn 200 chuỗi. Trần Viễn rắc quá nhiều. Hắn lại không rửa vào này mấy cây nho kiếm tiền. Cuối cùng phương án, số 7 viên chỉ trừ 90 chùm nho. Số 6 viên cùng số 5 viên, dây cây nho cũng mọc đầy cái giá, nhưng kết quả không nhiều như vậy cũng chỉ để lại 90 viên. mắt khắc vườn nho, cùng bên này gần như một mét vuông cái giá, lưu lại một xuyên. Triệu bằng vũ bọn họ sáng sớm ở Thanh Long thủ phấn, hết bận, mang người đi tới, Trần Tổng, Vương Sư Phụ. Phong láo gia tử, Khang láo gia tử. Ai, lại đây nghe Vương Sư Phụ giảng bài. Trần Viễn Hô. Vương Sư Phụ chính đang cho Trần Viễn bọn họ giảng giải làm sao quản lý mẫu đơn, chỉnh ra cao nhan sắc giá trị quả nho. Mẫu đơn ở quốc nội, vẫn có giá trên trời quả một cân giá cả trăm nguyên ta hữu những ngày qua giá quả nho không phải là trồng ở trong ruộng chính mình liền trưởng thành nhìn qua liền rất đắt dáng vẻ trong siêu thị giá trên trời quả nho những kia quả nho đều có một cái đặc điểm nhìn qua liền rất đắt cũng chính là nhan sắc giá trị cao cao nhan sắc giá trị mùi vị còn rất tốt như thế nào chỉnh ra cao nhan sắc giá trị quả nho bước thứ nhất muốn từ sửa hoa nở bắt đầu này muốn ở hoa trước trong vòng một tuần lễ hoàn thành căn cứ mục tiêu tuệ nặng yêu cầu lưu nhất định nhỏ chi tuệ Đối với mâu đơn loại này quả nho, bình thường không đi tuệ nhọn, làm tuệ nhọn hoa tự chất lượng không tốt hoặc xuất hiện biến dị thời cũng có thể gạt bỏ tuệ nhọn bộ phận. Nếu như là không hạt quả nho, còn muốn làm không hạt xử lý. Bước thứ hai, làm một tầng quả. Nhằm vào ánh mặt trời ánh mắt, làm một tầng quả, ở không hạt hóa xử lý sau khi 3 năm ngày bắt đầu, mỗi cái nhỏ chi tuệ đều bảo lưu tầng một quả hạt. Một tầng quả làm được càng sớm, tuệ hình càng đẹp. Thứ ba bộ, sơ hạt. Bước thứ tư kiểm tra. Trước 168, cho Trăng Kiều. Vừa giữa trưa, Vương Sư Phụ mang theo Trần Viễn bọn họ một bên làm việc, một bên giảng giải. Trần Viễn là được ít lợi không nhỏ. Triệu Bằng Vũ cũng thu hoạch rất nhiều. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Triệu Bằng Vũ tuy rằng hiểu được một ít vườn nho quản lý chi thức, nhưng hắn trước đây chủ yếu quản lý vườn thanh long. Nghe Vương Sư Phụ như thế như thế nói đi, Triệu Bằng Vũ thu hoạch rất nhiều. Lêu giá quả nho làm sao sửa cảnh, làm sao lưu hung hăng cảnh, những kia là thế yếu cảnh. Cùng với, nên làm gì lưu lại đổ dự bị cảnh Nếu như là ở lập giá vườn nho bên trong, những vấn đề này đều rất đơn giản. Mà lớn liều giá vườn nho, muốn tìm ra những kia cảnh chính là rất chuyện phiên phức. Nhan sắc giá trị tức là chính nghĩa, nhan sắc giá trị cũng là giá cả. Đồng dạng nho kỳ hồ, trong nước sản, cao cấp nhất cử phòng, cũng có thể mua được hơn trăm khối một cân, cây mây đen nho kỳ hồ. Chỉ có điều những kia cao nhan sắc giá trị quả nho, quản lý lên rất phiên phức. Cần đưa vào rất nhiều người lực vật lực, không có cách nào lượng lớn mở rộng. Muốn sản xuất như vậy hoa quả, không chỉ có phải có tốt cây giống, càng phải hiểu được làm sao quản lý. Bất kỳ hoa quả đều có giá trên trời tồn tại. Thanh long, cũng có. Hiện tại mạng lưới rất phát đạt, đến mạng, bạ ảo, kinh đông mặt trên tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tòi ra những cái giá trên trời này hoa quả hình ảnh. Ở Nam Đảo, giá cả trăm nguyên giá trên trời quả vải rất nhiều. Mấy chục khối một cân thanh long, cũng có. Hơn nữa những này còn không phải quả nhỏ viên sản xuất. Trần Viễn liền biết một cái 2000 mẫu quả vải nông trường, sản xuất quả vải, đều giá ở 60 nguyên trở lên, bán xỉ giá. Bộ phận so với tốt khu vườn, đều giá ở 100 nguyên trở lên. Có điều bình thường quản lý quả vải, mẫu sản lượng cũng là hơn 1000 cân. Mà cái kia 2000 mẫu quả vải, mẫu sản lượng ở 2000 cân tả hữu. Một. Đã kết quả cùng nở hoa quả nho tuyệ, toàn bộ cắt đi. Còn chưa mở hoa quả nho tuyệ, tiến hành sửa hoa. Vương sư phụ cho Trần Viễn làm một cái hàng mẫu như thế nào chỉnh ra nhìn liền rất đắt quả nho Bước thứ nhất, mười mấy người vừa giữa trưa mới hết bận hai cái vườn. Buổi trưa, phong nãi nãi các nàng về nhà làm cơm. Trần Viễn buổi tiếp hai vị gia gia đi tới ở xây biệt thự, trải qua vườn ươm thời điểm. Trần Viễn nhìn một chút mang về xích hà châu cảnh ở dài nụ mầm ba tòa biệt thự xây ở tiến vào nông trường cửa lớn tay phải phương hướng tận cùng bên trong hồng thủy đường một bên ba tòa biệt thự thống nhất hiện đại phong cách biệt thự. Nhưng biệt thự hình thức các có sự khác biệt. Trước cân nhắc qua kiểu Âu cùng kiểu Trung Quốc sân vung. Kiểu Âu biệt thự, mấy người già không thích, Phong gia gia yêu thích sân vung, Khang gia gia yêu thích hiện đại gió. Có thể phê thổ địa sử dụng diện tích không lớn, kiến sân vung nhỏ đi một chút. Liên chọn Bảo Bảo cũng yêu thích hiện đại gió. Ở kiến thiết biệt thự trước, nhà thiết kế còn đề cử qua nhẹ thép kiến trúc. Nếu như dùng nhẹ kết cấu bằng thép, đến hiện tại nên đã dựng thành phôi thô phòng. Hơn nữa nhẹ thép thành phẩm thép nhưng trần viễn tiểu di phu nói nhẹ thép biệt thự không tốt không có thép hốn bùn đất biệt thự an nhàn cuối cùng lựa chọn xi si măng cốt thép kết cấu như vậy biệt thự chi phí cao tốn thời gian dài tháng 3 khởi công mỗi ngày tăng giờ làm việc cho tới hiện tại mới hoàn thành lầu một mức cao nhất công tác trần viễn bọn họ qua thời điểm kiến trúc các công nhân thu dọn đồ đạc nghỉ làm rồi chuẩn bị đi ăn cơm nhị thúc tam thúc trần viễn hô nhị thúc bọn họ cái kia nông trường nhỏ hoặc hết bận liền không có chuyện gì làm Ở chỗ này từ nhỏ công, hai vị thẩm thẩm cũng ở. Ai? Nhị thúc cùng tam thúc bọn họ đáp, Phong lão gia tử, Khang lão gia tử. Hai vị lão gia tử cười đáp. Trần Viễn qua đưa cho điếu thuốc thơm, buổi chiều có thời gian sao? Đến vườn nho bên trong giúp ta sửa cảnh trải quả." Têu lên Trần Phong Ha. Nhị thúc cùng tam thúc vốn muốn nói không rảnh, bọn họ muốn ở công trường làm việc đây. Nhưng Trần Viễn vừa nói như thế, hai vị đều không tiện cự tuyệt. Rảnh rỗi? Buổi chiều mấy giờ? Bốn điểm, bốn giờ qua, mặt trời nhỏ hơn một chút trở ra. Được. Trần Viễn là muốn Nhị Thúc cùng Tam Thúc lại đây theo Vương sư phụ học một hồi quả nho quản lý, như thế nào chỉnh ra những kiêu nhìn liền rất đắt quả nho. Bảo Thạch nông trường chỉ trồng 1485 mẫu, không có trồng đến 1500 mẫu. Nhưng Trần Viễn vẫn là lưu lại viết quả nho mầm, chuẩn bị nhường Nhị Thúc cùng Tam Thúc mang về cắm. Ta bên kia còn sót lại hơn 100 viên mầm. Nhị Thúc, Tam Thúc, các ngươi vườn nho cần trọng giảm sao? Muốn, muốn mau mau di ngã xuống. Trần Viễn nói, ai, chúng ta mấy ngày nay di ngã về đi. Trần Viễn cha trước liền cùng Trần Viễn đã nói, đối với nhị thúc cùng tam thúc, có thể giúp đỡ, liền giúp một cái. Chuyện này Trần Viễn vẫn nhớ kỹ. Trần Viễn lưu lại đại khái 146 cây nho, nhị thúc cùng tam thúc hai nhà bọn họ người, một nhà phân 73 viên. Chớ xem thường 73 viên, làm tốt, dưỡng thành lều lớn giá, có thể bao trùm mười mấy mẫu diện tích. Lại phối hợp tinh tế quản lý, 73 viên quả nho, đại phú lớn quý không thể, chạy về phía khá giả vẫn là có thể. Trần Viễn bọn họ đi vào biệt thự bên trong nhìn một chút, bước đi về nhà. Ngươi cho ngươi nhị thúc cùng tam thúc cây nho, ta cảm thấy không quá thỏa. Phong gia gia nói. Tại sao? Đá quý đen, bảo thạch nông trường đều trồng trọt nhiều như vậy, tương lai rất khó bán lên giá tiền. Bảo thạch nông trường 1.500 mẫu, không thể nào làm được tinh tế quản lý. Như Vương sư phụ giảng giải quản lý hình thức, càng thích hợp nông trường nhỏ, làm tinh phần quả. Bảo thạch nông trường đá quý đen, nhiều nhất có thể làm được thanh mục nông trường trình độ. Trân Viên nói, các loại vào tháng 5 thanh mục nông trường quả nho hái, thanh mục nông trường cây nho mọc tốt, nơi đó quả nho, ta cũng chuẩn bị dựng liều giá. Đến thời điểm muốn đào đi một ít cây nho, ta chọn mấy viên tốt nhất cây nho gì cắm đến Viễn Phương nông trường làm cây mẹ. Còn lại cây nho, cha ta ý tứ, sẽ đưa cho nhị thúc cùng tam thúc bọn họ. Nông trường lớn quản lý cùng nông trường nhỏ quản lý vốn là nên đi hai thái cực. Như Bảo Thạch nông trường, Trần Viễn trước còn muốn qua sử dụng cơ giới hóa quản lý, nhưng cân nhắc đến Nam đảo khí hậu cùng Bảo Thạch nông trường địa hình hoàn cảnh càng thích hợp lều giá vườn nho mới từ bỏ máy giới hóa quản lý ý nghĩ dùng lều giá các loại quả nho thân cây lớn rồi sau đó còn có thể vườn nho bên trong trồng cỏ chăn dê chuyên môn thả đông sân dê. Bảo Thạch nông trường không thích hợp đặc biệt cẩn thận hóa quản lý. Nhiều lắm liền làm đến cùng thanh mục nông trưởng quả nho gần như. Muốn chỉnh ra xem ra liền rất đắt quả nho, quá phiên phức. Từ sửa hoa nở bắt đầu, mãi cho đến tố ra quả hình, muốn đưa vào nhân lực quá nhiều. Cho nhị thúc cùng tam thúc bọn họ chỉnh ra mười mấy hai mươi mậu đá quý đen, quản lý đúng chỗ, một năm kiếm lời gian nhà không phải làm mậu. Buổi trưa mặt trời lớn, trở lại trong nhà, phong mãi mãi các nàng làm tốt cơm trưa. Trần Viễn cha cũng ở chỗ này, ở dưới mái hiên bùa vài con chó con, Trần viễn Những này chó đất nhỏ có thể hay không huấn luyện thành chó chăn cừu. Huấn luyện một chút, lẽ ra có thể dùng để chăn dê. Trần Viễn nói. Đầu bao sáu thằng nhãi con, hiện tại đã có thể thấy là biên cảnh chó chăn cừu loại. Dê con mua về. Một ba con dê con hai chỉ thành dê. Ta còn muốn mua hai con bò sữa, ngươi tìm người cho ta sửa cái chuồng bò. Trần ba ba nói. Tạm biệt đi. Nuôi bò sữa, chính mình vắt sữa. Quá phiền phức. Trần Viễn đổ to. Uống sữa tươi mà không cần thiết chính mình nuôi hai con bò sữa. Phiền phức cái gì? Lại không cho ngươi chăm sóc. Chương 169, chuyện làm ăn khó thực hiện. Ăn cơm xong, đang chuẩn bị ngủ trưa, Chu Văn một cái gọi điện thoại đánh tới, nói trạng vạng thời điểm lại đây kéo hai xe thanh long. Còn muốn mang mấy cái thương nhân đến vườn trái cây bên trong xem hoa quả. Chu Văn cho quả thương báo giá, một cân 12 nguyên. Cần bàn giao sự tình, Chu Văn ở trong điện thoại từng cái nói rồi một hồi. Viện Phương nông trường thanh long Trần Viễn bán ra giá là 1 cân, 11. Ba Nguyên, cả vườn bán cho Chu Văn. Bán cho Chu Văn, Thanh Long chính là Chu Văn. Chu Văn lại tìm cái khác quả thương đến, hắn đưa ra báo giá, vậy thì cùng Trần Viễn không quan hệ. Chu Văn buổi sáng hái được 2 giỏ Thanh Long trở lại, chạy chút quán rượu lớn, mấy cái siêu thị chọn mua bộ, đàm luận hạ xuống một chút hợp đồng. Nhưng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy hơi cao giá tiền đem viễn Vương trong nông trường toàn bộ Thanh Long bán xong, liền liên hệ cái khác quả thương. 12 nguyên 1 cân, đây là chu văn đối với những khắc hoa quả bán sỉ thương báo giá. Cũng là điền viên giá, đối phương ra phí chuyên trở. Ngủ trưa. Mới vừa ngủ, Trần Viễn điện thoại lại vang lên, Trần Tiểu gọi điện thoại tới. Nói là buổi chiều lại đây trực tiếp mang hàng. Hiện tại mặt trời còn rất lớn. Ở trong sân cốc, không có gió, đặc biệt oi bức. Không thích hợp đến trong ruộng làm việc. Trần Viễn liền chợp mắt một lúc, từ trên giường bỏ lên. Phong gia gia cùng khang gia gia sớm tỉnh lại. Ngồi ở phía bên ngoài viện dưới cây lớn uống trà. Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ, mang theo bọn nó bảy con vẫn sẽ không bay nhai con, cùng Đậu Bao sinh ra sáu cái chó con, ở hai vị lao ra tử bên cạnh nằm út sắp ngủ. Trần Viễn, lại đây theo ta đánh hai ván cờ. Khang Gia Gia nói, ta có chuyện đây. Trần Viễn liên tục xua tay, không phải không thích cùng Khang Gia Gia chơi cờ, mà là Trần Viễn bản thân liền không thích chơi cờ. Nghe được Trần Viễn âm thanh, Đậu Bao ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Đang ngủ Tiểu Bạch cùng chim cắp nhỏ Mở ra cánh liền bay tới, hai bên trái phải đứng ở trần viện trên bả vai. Chim cắt nhỏ còn mổ mấy lần trần viện tóc. Trời nóng như vậy, các loại mát mẻ lại đi làm quả nho. Phong gia gia nói. Muốn tổ chức nhân thủ hái thanh long, ngày hôm nay muốn lôi đi hai xe. Chu văn dùng xe đông lạnh vận tải thanh long, có vẻ cao bức cách. Buổi tối trở đi, hiện tại liền muốn bắt đầu hái. Đưa vào xe đông lạnh thanh long, muốn trước tiên cho thanh long hạ nhiệt độ. Không phải vậy phơi một ngày thanh long, nhiệt độ cao trực tiếp đưa đi xe đông lạnh đóng nhiên hạ nhiệt độ bất lợi cho thanh long thời gian dài bảo tồn ba điểm qua triệu băng vũ vương sư phụ trần viễn nhị thúc bọn họ còn có trong nông trường các công nhân đều ở vườn nho bên trong trần viễn bước nhanh tới hô lão triệu vườn nho hoạt muốn làm xong sao nhanh hơn ương trần viễn qua nhìn một chút bọn họ tới được rất sớm liền còn lại sau cùng một khối vườn nho công tác trần viễn qua vương sư phụ bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu vườn nho bên trong công việc liền cho vương sư phụ cùng Trần Viễn nhị thúc bọn họ. Trần Viễn mang theo triệu bằng vũ bọn họ đi tới quả kho, vận chuyển hoa quả giỏ đến vườn thanh long bên trong, hái thanh long. Làm không một hồi, ông bà bọn họ cùng bảo bảo cũng ra đến giúp đỡ. Trần Viễn cha cũng đem tỉ cả lái tới, hai mươi mấy người, bận hiệu hơn hai giờ mới hái hai xe lượng. Lúc này mới không tới năm giờ, đem thanh long đưa về nhà kho, vung một ít nước, dùng quạt máy lớn dùng sức thổi, cho thanh long hạ nhiệt độ. Đích đích trần tiểu cùng nàng cái kia gọi cái gì bạn học nữ lái xe lại đây hai người ở trên đường liền mở ra trực tiếp ca chị dâu trần tiểu ở quả kho nơi này nhìn thấy rất nhiều người đem xe lái tới hô ba phong gia gia nại nãi khang gia gia nại nãi thanh long đều hái xong trần tiểu nhìn quả kho bên trong bày ra thanh long hỏi mới vừa hái xong lại đi ra trực tiếp mang hàng trần viễn cười nói chuyện làm ăn khó thực hiện a qua năm sau Cửa hàng ôn lá chuyện làm ăn vẫn không được, coi như đi ra ngoài mang hàng, đơn đặt hàng cũng rất ít. Trân Tiểu nói, qua sông Nam, Nam đảo bên này hoa quả thiếu. Như thanh long, quả xoài, đều là phi thường cao giá cả. Quả vài giá cả, thì càng quý giá. Lại nói tháng 3, hoa quả thị trường vốn là không tốt. Hoa quả mùa thịnh vượng là mùa hạ, hoa quả sinh sản nhiều, giá cả tiện nghi, trời nóng nực, ăn trái cây nhân tài nhiều. Các công nhân tàn đi. Trần Viễn mang tới một cái bàn đặt tại ở trong kho hàng, mặt sau chính là từng hòm từng hòm thanh long. Cho bàn đánh đèn. Trần Tiểu qua tùy tiện chuyển ba hòm thanh long lại đây. Bạn học của nàng đã giá tốt quay chụp di động. Các vị kẻ tham ăn, mang hàng trực tiếp chính thức bắt đầu. Nơi này là Viễn Phương Nông Trường, tiết đến trước chúng ta ở đây quay chụp qua, ngay lúc đó rầm rộ. Ăn qua Viễn Phương Thanh Long các bạn học, ở trên màn ảnh chụp một cái một. Rất nhiều người ăn qua Viễn Phương Nông Trường Thanh Long. Cũng có rất nhiều bạn học chưa từng ăn, như vậy. Ta lại giới thiệu cho các vị một hồi viễn phương nông trường. Ca, chị dâu. Các ngươi không muốn ở phía sau xem A, lại đây trò chuyện, giúp ta bán hàng. Trần Tiểu chạy tới đem Trần Viễn cùng bảo bảo kéo tới. Nói cái gì? Trần Viễn hỏi. Nói một chút ngươi cái này thanh long tại sao tốt, bằng cái gì bán như thế quý? Trần Tiểu nói. Chu văn chọn mua giá, 11. Ba nguyên một cân. Hắn không có cách nào toàn bộ xử lý xong. Liền liên hệ quan hệ tốt hơn quả thường, sau đó liền đến xem hàng. Giá tiền, chu văn bên kia đã cùng Trần Viễn nói rồi. Bán cho khách sạn, hoa quả cửa hàng, cũng chính là giao hàng của bọn họ giá, 1 cân là 16 nguyên. Cái khác quả thương nếu như mua về, giao hàng giá cũng là 16 nguyên 1 cân. Còn đến phần cuối giá bán, trăm phần trăm vượt qua 20 nguyên 1 cân. Tất cả đều là quả lớn, độ ngọt 19, 20, đại khái là 7 phần 9, cũng không phải là toàn quen, có tốt hoàn cảnh. Như vậy Thanh Long có thể chứa được một tháng trở lên, chuyên môn ướp lạnh nhà kho. Trong đó cực lớn quả số lượng, chiếm một nhiều hơn phân nửa. Như vậy Thanh Long, Trần Viễn bán ra giá thật tâm là hợp lý. Mà đến trên thị trường giá cả, vậy thì cùng Trần Viễn không có quan hệ gì. Trần Tiểu bọn họ ở Internet định giá, một cân trở lên cực lớn quả trang, một cái bốn cái, một trăm nguyên. Quả lớn trang, một cái năm cái, một trăm nguyên. Cực lớn quả, một cân trở lên. Quả lớn, ba trăm năm mươi. 500 khắc. Sắp thực đi, quá đắt. Giá cả quý hoa quả, ở Internet rất khó bán. Trừ phi là những kia có danh tiếng tiệm, đại thể làm khách hàng quen. Bằng cái gì bán như thế quý, ngươi đúng là hỏi ta trần viễn tùy tiện nhặt mấy cái trái cây đi ra sưng một hồi trọng lượng, to lớn nhất một cái thanh long, đơn nặng 863 khắc, cũng chính là 1 cân 62. Một cái nhỏ nhất, đơn nặng 403 khắc, không tới 1 cân. Sau đó cắt hai cái thanh long. Nam đảo thanh long ruột đỏ. Giá cả vốn là quý. Hơn nữa mùa này. Đầu tháng 4, không chỉ có thanh long quý, quả vải, quả xoài các loại hoa quả, đều quý. Thật không biết nói chuyện, ngươi thổi một hồi. Công ty chúng ta tháng trước đều lộ vốn, tháng này lại không tăng cao lượng tiêu thụ, liền muốn ăn đất. Chân tiểu ở trực tiếp bên trong bán đáng thương, chị dâu, ngươi tới nói nói những này thanh long, làm sao cái tốt phát. Nay một mùa thanh long không có dùng phân hóa học, phân tổng hợp, toàn bộ là phân hữu cơ, này có tính hay không ưu điểm. Phong bảo bảo nói, xem là, đương nhiên quên đi. Còn gì nữa không? Còn có A. Nay một mùa thanh long, hiện tại là 7 phần 9 tả hữu, vị nhất giòn thoải mái, nhưng độ ngọt, có 20. Bảo bảo nói, chân tiểu trở về nam đảo sau, đến vườn thanh long bên trong liền làm chín tràng trực tiếp, còn đi vườn vải từng làm trực tiếp. Ra bỏ thổi nhiều lắm, cũng không biết làm sao tiếp tục khoát lác. Hiện tại thanh long chính là rất đắt. Đồng ý ở internet dùng tiền mua giá cao thanh long người. Thật không phải quá nhiều. Ra bỏ coi như thổi trời cao, bán bất động, nó vẫn là bán bất động. Trực tiếp hơn một giờ, còn đi tới trong ruộng, cuối cùng chỉ bán đi hơn 400 đơn. Mà này, so sánh Trần Tiểu trước chín chàng thanh long mang hàng trực tiếp tới nói, đã là rất tốt thành tích. Tiểu Tiểu tiên quạt tiệm, cái kia lại không phải đánh một thương, súng, đổi một cái tên lưu thủy cửa hàng online, là muốn làm nhãn hiệu cùng danh tiếng. Như vậy hoa quả cửa hàng online, bán hoa quả, định giá thông thường tương đối cao. Bởi vì phải phòng ngừa khách hàng lùi đơn. Bán hoa quả, lại không phải quần áo loại hình vật phẩm. Lùi đơn trở về hoa quả, liền mang ý nghĩa sẽ có hao tổn. Chân tiểu bọn họ cái kia cửa hàng online, liền gặp phải rất nhiều lùi đơn tình huống. Có chút là vận tải quá trình bên trong tạo thành hoa quả hư hao, do đó lùi đơn. Còn có chút, chính là thuần gây phiền phức người. Bán hoa quả, cũng không thể bán được cuối cùng chính mình lỗ vốn. Trước 170, lanh liên vận tải. Tổng cộng bán ra 436 đơn, trong đó 355 đơn là trực tiếp trong lúc đưa ra giảm 20% ưu đãi thời điểm bán đi. Nếu như vận tải quá trình bên trong không có hư hao, không có lùi đơn, như vậy giá cả có lời. Có thể chỉ cần xuất hiện hư hao, lùi đơn, liền rất khó nói. Bởi vì lùi về đến hoa quả, cũng chỉ có thể đưa đi thực thể trong cửa hàng giá rẻ xử lý. 6 điểm qua, Chu Văn mang theo 4 vị quả thương đi tới nông trường. Nay 4 vị quả thương Trần Viễn còn đều biết, trong đó hai người là hải khẩu hoa quả. Thanh mục nông trường đầu năm quả nho, hai vị này nhiều lần tìm Trần Viễn báo giá, Trần Viễn khắc sâu ấn tượng. Còn có hai vị, trước bán sầu riêng thời điểm, nhận thức. Bọn họ là Chu Văn anh em, ở hoa quả lối ra, mở miệng phương diện rất có phương pháp. Trần Lão Bản, lại gặp mặt. Hải khẩu vị kia quả thương đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm, còn nhớ ta không? Tô Lão Bản, Trần Viễn cười nói, còn nhớ ta a? Ngài cũng quá không có suy nghĩ. Tốt như vậy Thanh Long, cũng không nói trước tiên gọi điện thoại cho ta. Người đây có thể không trách trần tổng. Đám này Thanh Long, vẫn không có trưởng thành, chúng ta liền ký hợp đồng. Chỉ có thể nói ta thăng cực. Chu Văn nói, đi, tiến vào trong vườn nhìn. Đi vào vườn trái cây, Chu Văn gần đây hái được cái Thanh Long, lấy ra dao cắt, cho mấy người nếm trải thử. Cái này Thanh Long ruột đỏ, hồng đủ. Bởi vì chưa hề hoàn toàn thành thụ, cũng không phải hồng đến phát tím màu sắc. Màu la hồng hồng, mang một ít phấn, màu sắc rất ưa nhìn. Ánh nắng đầy đủ, cái này thanh long có một chút phấn hoa hồng đỏ hương vị. Phần thịt quả giòn non, nhiều dịch, độ ngọt vừa đúng. "Kiểu gì?" Chu Văn hỏi. "Không sai, có thể 12 nguyên một cân cũng quá đắt." Tô lão bản nói. "Hiện tại tốt thanh long, trên căn bản đều là cái giá này." Chu Văn nói. "Hiện tại thanh long, quả lớn, cơ bản đều ở 10 khối tại hữu, điển viên giá." Nơi này thanh long Cực lớn quả chiếm chừng 70%, có thể bán được càng cao hơn giá tiền. Chỉ là đi, giá cả sắc thực hợp lý. Nhưng cái lượng này, quá nhiều. Hoa quả phân mùa, có chút mùa, hoa quả tốt bán. Thật có chút mùa, hoa quả nó không dễ bán. Nhìn lại một chút. Những này quả thương, kiên trì đều là vô cùng tốt. Được rồi rất lâu, trời cũng tối rồi. Mấy người còn dùng đèn tin cầm tay nhìn. Vườn thanh long đủ ánh đèn, đã hủy đi. Mặt sau mùa không cần bù ánh đèn. Cuối cùng, hải khẩu hai vị quả thương muốn 150 mẫu, cả vườn hái, ngày mai sẽ phải hái. Trần Viễn lập tức liên hệ triệu bằng vũ, nhường hắn sáng mai an bài song hái công tác. Lại hỏi dò một hồi vận tải sự tình. Trần Viễn tiểu cứu cũng ở nơi đây, thuận tiện nói chuyện một hồi vận tải giá cả. Nơi này đến hải khẩu có hơn 200 km, đối phương cho giá cả, mỗi tấn mỗi km không? Táng khối. Hiện tại vẫn là vận tải mùa hế hàng. Không táng nguyên, đây là nặng xe qua sẽ chống trở về giá cả. Vận tải hoa quả, lớn hoa quả nông trường, trong nông trường ra hoa quả giỏ, đem hoa quả đưa đi. Vận tải công ty bên kia còn muốn chứa một nhóm khác hoa quả giỏ trở về. Không tám nguyên phí chuyên chở cũng không ít. Tối thiểu sẽ không lỗ vốn, có lời. Tiểu cứu còn muốn bàn lại cao hơn một chút, nhưng làm hoa quả chuyện làm ăn, cái nào không phải tính toán tỉ mỉ. Không tám nguyên vận tải, xem là không sai. Hiện tại lại không phải mùa thịnh vượng. Hải Nam con đường tình huống không sai. Hơn nữa đường cao tốc miễn phí, nam đảo cao tốc phí thủ tiêu rơi mất, nhưng đem qua đường phí, qua cầu phí, công cộng vận tải quản lý phí, qua đường phí các loại bốn phí hợp nhất, thống nhất thêm đến cơ động xe dầu lửa phí bên trong, dầu phí rất đắt. Nhưng đám này hàng không thể dùng xe vận tải, muốn ướp lạnh xe, hoặc là thùng đường hàng ướp lạnh xe vận tải. Vận tải hoa quả ướp lạnh thùng đường hàng, đa dụng 20 cùng 40 quy cách. Nhiều nhất chính là 40 quy cách, thủ cao, 150 mẫu, 60 tấn dáng vẻ cần ba cái thùng đường hàng, một xe vận tải phí hơn bốn ngàn, thật tâm cũng không tệ lắm. mua hế hàng có mua hế hàng giá cả, mua thịnh vượng có mua thịnh vượng giá cả. nếu không phải xem ở Trần Viễn mặt mũi, không, tám nguyên phí chuyên trở, muốn cái gì đây? buổi tối Trần Viễn mời khách ở bích hồ làng du lịch ăn cơm. đúng rồi, Nam đảo nói cho đường cái miễn phí, một xe hơn bốn ngàn, nên có lời. bữa tiệc tản đi khẩu, liền lưu lại Trần Viễn, tiểu cứu còn có Chu Văn, bọn họ uống chút rượu, có lời. Có thể bên này ra giàu, cũng là thật quý. Chu Văn ở trên ghế nằm, nhìn trời, đúng rồi, ta trước đề nghị, các ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút ướp lạnh xe, cân nhắc xong chưa? Hoa quả vận tải, ướp lạnh xe mới là chủ lưu. Vấn đề này Chu Văn cùng tiểu cứu bọn họ đã nói. Xe vận tải hoa quả, chỉ thích hợp khoảng cách ngắn vận tải. Nam đảo địa phương nhỏ, vượt qua 80 km, coi như là đường dài. Nhưng đường dài không dài đồ, không có gì. Chủ yếu là lập tức liền muốn vận tải quả vải, quả vải cái này hoa quả, quá yêu kiều, Nếu như không phải toàn bộ hành trình xe đông lạnh vận tải, quả tổn tỷ lệ, sẽ rất lớn. Hơn nữa nam đảo nhiệt độ, cũng cao. Tỷ như tháng 5,6, nơi này ban ngày nhiệt độ cơ bản đều ở hơn 30 độ, kinh thường tính tiếp cận 40 độ. Dùng xe vận tải thanh long, quả xoay những này hoa quả, vẫn được, nhưng không thể chạy trốn quá xa. Đại thể hoa quả. Ở ngày nắng to chạy cái 200 km trở lên. Chạy tới, hoa quả đều muốn che quen. Kho sách nhiều xe dùng cho khoảng cách ngắn, 50 km trong vòng. Như từ Tam Á địa giới chạy đi hải khẩu, mùa hè thời điểm đa dụng ướp lạnh xe. Hoặc là ướp lạnh thùng đường hàng vận tải. Hải Nam hoa quả sản lượng rất lớn. Hoa quả nhiệt đới, đại thể là dễ hủ phẩm, đối với hậu cần yêu cầu hơi cao. Nhưng mà hiện nay, Nam đảo hậu cần trình độ rất thấp. Chủ yếu là lãnh liên vận tải khối này vận lực thiếu nghiêm trọng. Muốn ở Nam Đảo làm tốt hậu cần chuyện làm ăn, nên chủ yếu phát triển lánh liên vận tải. Những vấn đề này, Trần Viễn cậu bọn họ cũng đều biết, vấn đề lên là tài chính, không tiền A. Lao cậu vận tải công ty, đã từ trong ngân hàng cho vay. Liên mua những kia xe, một xe tay, toàn bộ là theo, Đệ ý hết. Không tài chính tiểu cứu nói, tìm đầu tư mà. Trước mặt ngươi liền một vị kim chủ chu văn đốt điếu thuốc, cười nói, tiểu tiểu tiên quả tiệm, nên có tiền Trần Viễn nói, tìm Tiểu Tiểu Tiên quả tiệm đầu tư. Các ngươi nói gì thế? Trần Tiểu cùng bảo bảo các nàng ở bên cạnh đánh bài, nghe được Trần Viễn nói tới Tiểu Tiểu Tiên quả tiệm, quay đầu, hỏi, Lao Cậu vận tải công ty thiếu tiền, công ty của các ngươi trong sổ sách tài chính còn có bao nhiêu? Trần Tiểu vào cỗ phối ngạch, năm nay vừa mới tới sổ, công ty bọn họ khẳng định có tiền, trong sổ sách tài chính, rất nhiều. Trần Tiểu ném đến trong tay bài, lại đây nói, đầu tư vận tải công ty. Cái này có thể có, nhưng cần chu láo bản gật đầu mới được. Tiểu tiểu tiên quả tiệm vốn lưu động đầy đủ. Chân tiểu mới hoàn thành 350 vạn nguyên giúp tiền. Hơn nữa công ty kinh doanh tình huống không sai, chủ yếu là năm trước bán đi hoa quả nhiều. Cái công ty này có thể lấy ra đầu tư tiền, thì có hơn 500 vạn. Trước bọn họ thành lập tiểu tiểu tiên quán ăn thời điểm, liền đưa vào rất nhiều tài chính. Vốn là là muốn trực tiếp làm to làm cường, muốn ở nội địa kiến thiết chính mình nhà kho. Chân chính tiến vào cái này nghề mới phát hiện bên trong nước sâu cực kỳ. Mà vốn là muốn làm xa hoa hoa quả chuyên kinh doanh, chân chính đi vào mới biết, xa hoa hoa quả ở internet bán bất động. Cũng không phải bán bất động, chính là xa hoa hoa quả tổng lượng tiêu thụ có hạn. Chủ yếu nhất thu vào vẫn là phổ thông hoa quả, phải đi giá cả ưu thế. Chu Văn ngồi dậy đến, cười gật gù, đầu tư lão cậu vận tải công ty, có thể là có thể. Nhưng lão cậu vận tải công ty quản lý phương thức quá. Đặc biệt Chúng ta nếu như vào cố lão cậu vận tải công ty, muốn tham gia vận tải công ty quản lý. Vấn đề này, còn phải trương lão bản gật đầu mới được. Chu văn làm hoa quả chuyện làm ăn, số lượng lớn. hắn trước đây thì có thành lập vận tải công ty ý nghĩ, chủ yếu làm lánh liên vận tải. Có thể phương diện này, chu văn không có quá nhiều tinh lực đi quản lý. Người tinh lực, là có hạn Nam đảo làm hoa quả chuyện làm ăn, chủ yếu nhất chính là đem khống vận may thua phân đoạn. Chu văn quả lớn vận tải. Tổn thất tỷ lệ ở 9% tài hữu, cũng chính là 1 vạn tấn hoa quả, tổn thất 900 tấn. Cái này tổn thất tỷ lệ, cùng nam đảo hoa quả vận tải bình quân tổn thất tỷ lệ so ra, xem là là vô cùng tốt tình huống. Đương nhiên, những thứ này đều là giá cả thấp hoa quả. Giá cả cao hoa quả, khẳng định đều là cẩn thận từng ly từng tí một vận tải. Như đám này thanh long, liên toàn bộ yêu cầu rướp lạnh xe vận tải. Trước 171, mầm ngống nở hoa. Thanh long, cũng thuộc về dễ hỏng hoa quả Chỉ là không như vậy dễ hỏng. Hiện tại mới đầu tháng 4, ban ngày cao nhất nhiệt độ đã có 30 độ trở lên. 2, 300 km vận tải, cũng không xa. Có thể một chuyến vận tải, hoa ở trên đường thời gian cũng là 3-4, 5 tiếng. Thanh long muốn thời gian dài chứa đựng, từ hoa quả hái xuống sau, đến vào kho hết thể phân đoạn, đều muốn đặc biệt chú ý. Như xế chiều hôm nay hái thanh long, hái xuống sau đó, trần viễn bọn họ liền cho thanh long tung nước, sau đó dùng quạt cho thanh long hạ nhiệt độ. Chạm bạng sau khi mới cất vào hướp lạnh xe đưa xe. Buổi chiều hái thanh long, thanh long nhiệt độ quá cao, không thể trực tiếp đi vào hướp lạnh xe. Trần Viễn Tiểu Di Phu, mấy ngày nay mệt đến ngất ngư. Buổi tối gọi hắn đi ra uống rượu, hắn đều không ra, rất sớm ngủ. Ngày thứ hai, trời còn mờ tối, triệu bằng vũ tổ chức công nhân hái thanh long. 150 mẫu thanh long, liền 60 tấn tả hữu. Trần Viễn bọn họ liền có thể phái ra 40 mấy người, lại hô chút tạm thời làm việc lại đây. Sáng sớm 8 giờ qua, 150 mẫu thanh long hái xong, chứa trên xe. Tổng cộng là 59, 15 tấn, dùng 3 đài thùng đựng hàng xe, trong đó một chiếc xe thùng đựng hàng chỉ vận chuyển hơn nữa. Thanh long chứa trên xe, tô Lão bản tại chỗ cho Chu Văn kết liêu vào sổ. Chu Văn cũng cùng Trần Viễn kết liêu vào sổ, 133. Bảy vạn. Tiểu Di Phu ở bên cạnh nhìn, như vậy tính tiền phương thức, quá phóng khoáng đi. Tiểu Di Phu bọn họ làm cầu thang chuyện làm ăn. Tiền nợ thường thường là một tháng, mấy tháng, hàng năm a, còn có thật nhiều nát vào sổ nếu không trở lại. Ở nam đảo làm ăn, đều tiền mặt hiện kết sao, đây cũng quá ngang tàng. Hoa quả chuyện làm ăn, đặc biệt đến ruộng đầu thu mua, đại thể là tiền mặt hiện kết. Mà nếu như là đưa đi hoa quả trạm thu mua điểm, số lượng lớn thời điểm, đều là trước tiến quả, mặt sau kết khoản. Chu văn cùng hắn hai cái bằng hữu một buổi sáng sớm liền đi. Chân tiểu còn lưu lại nơi này một bên, tiểu di phu. Nói cho ngươi chuyện này. Chuyện gì? Ta tiểu tiểu tiên quả tiệm, muốn vào cố các ngươi lão cậu vận tải công ty. Bỏ vốn 300 vạn, chiếm 35% cổ phần, đồng thời tham gia công ty quản lý. Chúng ta tối hôm qua cùng tiểu cứu thương lượng một chút, tiểu cứu là đáp ứng, không biết ý của ngươi. Hiện tại lão cậu vận tải công ty, tiểu di phu hắn chiếm lớn cổ phần. Nhưng tiểu di phu cả nhà bọn họ người ở vận tải trong công ty tác dụng, hầu như bằng Không. Trương phượng hai người hoàn toàn không hiểu công ty hoạt động, tiếp không tới hoạt, lại không tìm được sự tình làm. Nhị cứu cùng đại cứu, bọn họ cũng chỉ biết có lái xe, đồng dạng sẽ không quản lý công ty. Chân chính có thể làm việc tình chỉ có tiểu cứu, có thể chuyện bên ngoài, lại muốn hắn bận điệu. Cổ phần, có lợi nhuận sau có thể chia hoa hồng. Làm việc, thì lại nắm tiền lương. Tiểu cứu tiền lương, một tháng là một. Hai và nguyên, hiện tại lao cậu vận tải công ty, hết thể nghiệp vụ cùng chuyện bên ngoài cơ bản đều là tiểu cứu cứu một người ở chạy. Mà tiểu cứu cứu chiếm cổ phần, cùng nhị cứu, đại cứu bọn họ như thế. Nhưng nhị cứu cùng đại cứu tiền lương, cũng có một vạn nguyên một tháng. Còn có Trương Phượng cùng Trương Phúc Thụy, tiền lương là 9.000 nguyên. Cũng không biết bọn họ cái kia công ty làm sao làm. Tiểu cứu cùng tiểu di phu công bằng nói chuyện một hồi. Liên bọn họ như bây giờ làm, khẳng định là không được. Vợ tải công ty ở mời mọc tài xế, phải nhanh một chút phong phú công ty nhân viên. Tiểu cứu muốn vội vàng bên ngoài nghiệp vụ, công ty sự tình, liền dựa vào Trương Phượng cùng Trương Phúc Thụy, nhưng bọn họ liền tuyển công nhân đều không bắt được. Làm được lắm vận tải công ty, nghiệp vụ phương diện đúng là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là làm sao khống chế thành phẩm. Tiểu cứu bên này ý nghĩ là dẫn vào tư bản, đem công ty quy phạm lên. Nay đều tháng tư, mặt sau chính là chuyện làm ăn tốt thời gian, không vội vàng đem công ty vận chuyển, mặt sau làm sao tình huống, thật khó nói. Còn có một cái ướp lạnh chuyện xe. Chu Văn đã nói với hắn nhiều lần. Tiểu Di Phu đồng ý tiểu tiểu tiên quán ăn vào tư, đồng thời ở cổ phần phân phối lên làm ra nhượng bộ. Tiểu tiểu tiên quán ăn, bỏ vốn 300 vạn, chiếm cổ 35%. Phụ trách tầng quản lý hoạt động. Tiểu Di Phu chiếm 30% cổ phần. Tiểu Cửu chiếm 15%. Nhị Cửu cùng Đại Cửu, các 10%. Tiểu tiểu tiên quán ăn bỏ vốn 300 vạn, sau đó liền đặt hàng 8 đại 30 tấn nước lạnh xe, 15 6 mét, gạo, 3 chục nửa treo. Năm đại 10 tấn nước lạnh xe. Xe tất cả đều là cho cái trả trước, sau khi mỗi tháng trả tiền. Trần Viễn biết tin tức này thời điểm, đều kinh ngạc một hồi lâu. Cho tiểu cứu gọi điện thoại, mới biết những kia đều là tiểu tiểu tiên quán ăn hoạt động đoàn đội quyết định. 337 mẫu thanh long, tổng sản lượng 150. 7 tấn. Nghe Chu Văn nói, có 2 tấn thanh long lối ra, mở miệng đi tới nước ngoài, lối ra, mở miệng giá 20 nguyên một cân. Nhưng cùng Trần Viễn, thật giống không có quan hệ gì. Trần Viễn bên này vào sổ 340, sáu vàng nguyên. Cùng năm trước thanh long so ra, đám này thanh long phẩm chất, được rồi không chỉ là một cấp bậc, mà giá cả, cũng quý giá rất nhiều. Thanh long, một năm có thể hái mười mấy tốt. Dưới một nhóm thanh long, cuối tháng có thể hái. Mà đợi được mùa hạ, ánh nắng thời gian dài, một tháng có thể hái hai nhóm. Cùng lúc đó, vườn thanh long quản lý cũng phải đuổi tới tiết tấu mới đi. Nở hoa rồi, bón phân. hái trái cây, bón phân. Mỗi tháng đều muốn bón phân 1-2 lần. Nghĩ quản lý vườn thanh long phiền phức, Trần Viễn liền đau đầu, cũng còn tốt hắn mời công nhân. Đưa đi cuối cùng một nhóm thanh long, Trần Viễn tiến vào vườn thanh long bên trong nhìn gì cắm tới được cây sầu riêng. Nơi này cây sầu riêng, hiện ra hai cực phân hóa. Có một nhóm cây sầu riêng tiêm vào linh dịch, mọc vô cùng tốt. Đều cao lớn lên 20cm tả hữu. Mà không có tiêm vào linh dịch cây sầu riêng, còn ở lại gì cắm tới được độ cao, một điểm đều không thay đổi. Hơn nữa. Di cắm tới được sầu riêng, tiêm vào linh dịch, có chút sầu riêng, cây nhỏ nở hoa rồi. Sớm di cắm tới được sầu riêng, cũng chính là năm trước di cắm, nở hoa rồi. Mặt sau di cắm lại đây, trên cây vốn là có hoa, có thể những kia đóa hoa rơi xuống. Trần Viễn nhìn mầm cây nhỏ lên nụ hoa, đưa tay do dự. Vẫn là bấm rơi một chút. Một thân cây, lưu lại hai cái nụ hoa. Nghĩ gì thế, nhập thần như thế. Bảo bảo đi tới. Sầu riêng nở hoa rồi. Trần Viễn cười nói. Những này sầu riêng, di cắm tới được thời điểm mặt trên thì có nụ hoa. Bảo Bảo nói. Bảo Bảo không rõ ràng bên này cây sầu riêng cái nào là năm ngoái di cắm tới được, cái nào là năm nay di cắm tới được. Nơi này cây sầu riêng, mỗi mô tư viên, cây cách 3 mét, khoảng cách giữa các hàng cây 5 mét. Cũng là rất rộng rãi trồng trọt phương thức. Trồng trọt thanh long phiền phức. Trần Viện thật hy vọng những này cây sầu riêng mau mau lớn lên, sau đó liền không làm thanh long. Trồng trọt thanh long, muốn cao sản thanh long liền không thể rời bỏ người, còn muốn không gián đoạn bón phân. Mà làm sầu riêng, sầu riêng là một năm thành thục một lần, tốt niên đại mới khả năng kết quả hai lần. Nói tóm lại, trông cho sầu riêng không nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Hàng năm liền bận bịu như vậy mấy tháng, thật tốt. Chương 172, khô hạn. Viễn Vương nông trường, mua lại, Trần Viễn chính là chuẩn bị dùng để quá độ. Cũng rất sớm đã kế hoạch được rồi, Viễn Vương nông trường vườn thanh long, tương lai phải thay đổi loại sầu riêng. Đương nhiên, con dùng đến đào tạo cây mẹ. Bảo bảo vô hắn một hồi, lại nghĩ gì thế? Mới vừa vào chương mục 340 vạn, lại có tiền. Trong nông trường tòa nhà văn phòng, chuẩn bị dựng thành cái gì phong cách biệt thự? Trần viễn nói. Biệt thự. Lại không nói biệt thự không thể dùng đến biện pháp. Ta cảm thấy, hiện tại nhà ngói xanh ở thật thoải mái. Không thích biệt thự lớn. Trước tiên xây lên đến. Ngược lại có tiền, con dùng tới làm cái gì, sau này hãy nói. Về lo lắng hồi lâu, phong bảo bảo quyết định xây một cái rộng thể hiện đại gió biệt thự, tường trắng, đen khùng, lớn diện pha lê. sẽ ở biệt thự lầu một làm một cái hoa quả tiệm, bán đồ uống lạnh cùng tươi thực hoa quả. Mùa hạ, liền cầm năm qua nói, đến mãi mãi cốc du khách rất nhiều. Năm ngoái đến mãi mãi cốc du khách, đại thể hướng về phía sầu riêng lại đây, đến rồi rất nhiều du khách. viễn phương nông trường cũng khai trương hái nghiệp vụ, nhiệt đối thực vật vườn trái cây trưởng thành sau đó, ở mãi mãi cốc cũng là một phong cảnh. Sau này cũng có thể hấp dẫn du khách đến Viễn Phương trong nông trường hái. Mở cái tươi thực hoa quả tiệm cùng đồ uống lạnh kết hợp cửa hàng. Phong bảo bảo thẩm mỹ so với Trần Viễn Cường. Kiến trúc phong cách, xung quanh xanh hóa, cùng với bố cục những này, liền đều bảo bảo chính mình quyết định. Nhà ngói xanh. Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ không biết bay chạy đi đâu. Bọn nó bảy nhỏ chỉ chim cắt nhỏ mới vừa thay đổi lông, dài đến đều đặc biệt đáng yêu, hiện tại toàn nằm nhồi đầu bao cống danh bên trong, cùng đậu bao 6 con chó con nhỏ ngủ chung. Đậu bao nằm nhòi ổ chó bên ngoài, nghe được bước đi âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn một chút, chầm chậm đi qua. Bảo bảo không lưng vô vô đầu của nó. Trần Viễn đi cho đậu bao hướng phao một chút chó chuyên dụng sữa dê phấn, lại cho nó đến chút thức ăn cho chó. Đậu bao liền hài lòng liếm sữa dê đi tới. Đang ngủ sáu nhỏ con chó chó nghe được động tĩnh, một con đón lấy một con tỉnh lại, bò ra ổ chó. Bảy nhỏ chỉ cũng tỉnh lại, đầu nhìn lên trời, nứt miệng, chiêm chiếp kêu to. Rất làm ở mỹ. Trần Viễn cầm chút thịt đi ra, lần lượt từng cái uy cho bọn nó ăn. Ông bà bọn họ đi đâu? Trần Viễn hỏi. Thanh mục nông trường, cho cây sầu riêng tưới nước đi tới. Năm nay khí hậu thực sự là khắc thường, qua sang năm đến hiện tại, liền xuống qua một cơn mưa nhỏ. Thanh mục nông trường bên trong tích trữ nước mương, đã sớm khô cạn. Viễn phương nông trường tình huống ở bên này cũng không có tốt quá nhiều, bên này dùng để tích trữ nước hồ nước, bên trong sớm sẽ không có nước. Hồ nước bên trong bùn đất, cũng rất sớm liền hóng khô. Lộ ra dạng nước văn. Tam Á khu vực mùa mưa, năm đến tháng 10, mùa mưa tổng lượng mưa chiếm cả năm lượng mưa 70-90. Có thể coi là là mùa khô. Cũng rất ít như năm nay như vậy xuất hiện nạn hạn hán. Năm nay khí hậu quá khắc thường. Từ năm trước đến hiện tại, Trần Viễn nhớ tới, liền xuống 3 lần mưa. Năm trước 2 lần, trong đó một lần khá lớn. Năm sau 1 lần, liền hạ xuống chút mưa bụi. Đường cái đều đánh không ẩm ướt mưa bụi. Trời không mưa xuống, còn có giếng nước. Viễn Vương nông trường giếng nước thật giống như là muốn khô cạn. Thanh Mục nông trường giếng nước tương đối sâu, nên không kém nước. Trần Viễn cầm sở củ tờ chìa khóa, ta đi Thanh Mục nông trường bên trong nhìn. Ngươi đi không? Bảo Bảo vội vã ngồi vào Trần Viễn trên xe. Nhiệt độ cao, ánh nắng cường, thổ nhưỡng bên trong lượng nước trôi đi tốc độ rất nhanh. Đến Thanh Mục nông trường, Trần Viễn đi vào vườn nho bên trong nhìn một chút. Vườn nho bên trong mặt ngoài bùn đất đều làm. Cũng may những này quả nho bộ dễ phát đạt, cây nho những nảy. Đúng là không có thiếu nước. Quả nho mọc bình thường, so với năm ngoái mùa hạ quả nho, rất tốt nhiều. Nhưng so với mùa đông đám kia quả nho, liền bây giờ nhìn lại, cũng phải khá hơn một chút. Các loại thành thục sau, đỉnh cấp quả nho giữ lấy tỷ lệ, nên vượt qua 50%. Năm ngoái Trần Viễn ở thanh mục nông trường sửa chữa một cái hậu viện, lấy cái tích chữ nước ao. Trần Viễn đem xe đứng ở trong vườn, về phía sau viện nhìn một chút, bể bơi bên trong nước, làm. Nên bị rút ra tới vườn trái cây Bể bơi một bên có cái buồn hoa lớn Bên trong trồng một gốc cây thanh mục thần thụ Xem là xem là gì cắm đi ra thời gian Này viên thanh mục thần thụ ở bên ngoài có nửa năm Khởi đầu hai tháng Trần Viễn không có cho hắn tiêm vào linh dịch Gì cắm đi ra hình dáng gì Hai tháng sau vẫn là cái kia dáng vẻ Một chút xíu biến hóa đều không có Sau đó cho nó tiêm vào linh dịch Phát sinh một chút biến hóa Một châm quản linh dịch Chỉ có thể nhường nó dài cao một cm Trần Viễn cho nó tiêm vào mười mấy châm linh dịch, nhưng chỉ cao lớn lên 7cm, đúng là bao giải ra hai mảnh lá cây. Mấy tháng không có đến xem nó, vẫn là trước dáng vẻ. Không biến hóa, lại như ở lạt tiệp thực vật như thế. Phong bảo bảo qua tới bên này, ngay lập tức liền đi với mấy viên nho thân gỗ, hái mặt trên trái cây ăn. Trần Viễn, ta đi vườn sầu riêng. Ai? Nơi này có cây sung, không ăn sao? Trần Viễn cười nói. Mới ăn nho thân gỗ. Trần Viễn nhìn một chút hậu viện những thực vật này. Năm ngoái trồng quả nho, đã mọc đầy cái giá, cũng đều mọc ra trái cây. Nhưng nơi này quả nho không làm sao quản lý. Chúng nho nhiều, quả nho liền khá là nhỏ. Trần Viễn bước nhanh đuổi theo Phong bảo Bảo, cùng đi vườn sầu riêng. Đám này sầu riêng đầu tháng 3 mọc ra nụ hoa, trên cây còn có nở rộ sầu riêng hoa, hoa đoàn gấm tộc, phi thường đổ sộ. Trong vườn có rất nhiều hoa mật, ở cực khổ vặt hái mật hoa. Vườn sầu riêng bên trong xanh hóa thực vật, đều mọc ra Trần Viễn Tra trước mua về mười mấy con đông sơn dê, đều ở vườn sầu riêng bên trong đang ăn cỏ. Sát vách bích hồ làng du lịch, bên kia có ầm ầm ầm máy bơm âm thanh. Bọn họ là ở đánh bích hồ làng du lịch nước, dùng để tưới sầu riêng. Vườn sầu riêng bên này dùng bơm nước tuyển, nhận rất dài ống nước, từ rãnh nước đào ra hồ nước nhỏ con bên trong bơm nước, ướt gát tầng ngoài thổ nhưỡng. Chỉ là ướt gát tầng ngoài thổ địa, cũng không phải trực tiếp bơm nước tưới cây sầu riêng. Nam đảo mùa khô khô hạn, kỳ thực cũng rất bình thường. Chỉ là năm nay tình huống, đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng là đối với đại đa số vườn trái cây tới nói, cũng không phải là chuyện xấu, trái lại là chuyện tốt. Chỉ cần là thành linh vườn trái cây, điểm ấy khô hạn không có ảnh hưởng gì. Trái lại có trợ giúp tăng cao hoa quả phẩm chất, liền tỉ như quả vải, trôm trôm, nhãn những này hoa quả. Thiếu mưa niên đại, trái lại có trợ giúp sản lượng cao. Mưa xuống ít, khô hạn, không phải là không có nước. Nam đảo nơi này thật không thiếu nước, cũng thiếu. Vườn sầu riêng sở dĩ muốn tới, đó là vườn sầu riêng bón phân nhiều. Hiện tại khô hạn đối với thanh mục nông trường cùng viễn phương nông trường, kỳ thực không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại lại có thêm hơn nửa tháng, mùa mưa liền đến. Ba, ra ra. Nãi nãi Trần Viễn qua hô. Bảo bảo cung hô, ba. Ra ra, nãi nãi. Trần Viễn cha cười đáp ứng, đối với Trần Viễn nói, ngươi mẹ cùng ngươi tiểu di ngày mai lại đây. Cái nào sân bay? Trần Viễn hỏi. Không cần đón máy bay. Các nàng bay tăm á, trước tiên đi trần tiểu bên kia đùa mấy ngày. Trước 173, lo lắng. Khô hạn mùa, đối với thành cây vườn trái cây, ảnh hưởng không lớn. Mà bảo thạch nông trường bên kia, tình huống liền gây go nhiều. Trần Viễn ở vườn sầu riêng bên này đợi một lúc, cưới đi tới bảo thạch nông trường. Vượt qua núi, rời đi mãi nãi quốc, từng khối từng khối chập trùng nông trường. Tư mở rộng đường tiến vào nông trường lớn khu, nông trường lớn khu. Đình Châu mới quy hoạch loại cỡ lớn vườn trồng cho khu bên này nông trường nhỏ nhất đều là một ngàn mẫu, to lớn nhất nông trường có một 3 vạn mẫu nhiều như vậy, cũng là năm ngoái mới mở ra, đăng ký chính là sầu riêng nông trường trồng trọt sầu riêng. năm nay mùa khô, đặc biệt khô hạn, nông trường lớn khu chủ yếu là gò đất thấp, có mấy cái khê sông, hiện tại đều là khô cạn trạng thái. mấy cái mới mở ít sầu riêng vườn trồng trọt, bây giờ nhìn nên trồng trọt mấy ngàn mẫu sầu riêng. chân viễn trải qua cái kia một 3 vạn mẫu sầu riêng nông trường. Đình Châu, bánh hoa sầu riêng nông trường, một chiếc xe chở nước đang từ trong nông trường đi ra. Xem xe chở nước to nhỏ, hẳn là 30 tấn xe chở nước. Nam đảo bốn phía vòng biển, mùa hè thời điểm hầu như mỗi ngày trời mưa. Nam đảo không thiếu nước, nhưng lại thiếu nước. Nam đảo lượng mưa chủ yếu tập trung ở mùa mưa, cũng chính là năm, tháng 11. Mùa khô thời điểm thiếu mưa. Lại chính là địa lý điều kiện hạn chế, mưa xuống khó súc, Nam đảo trúc thiếu nước tỉnh. Nam đảo báo nhiều lần. Cả năm mưa xuống lấy mưa xối xả làm chủ, địa thế trung bộ cao bốn phía thấp, sông ngắn dốc đột ngột, sông lớn tăng vọt bão rơi, nước tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vậy, nam đảo nước ngọt tài nguyên cất giữ lượng nhỏ, đại đa số mặt đất nước tài nguyên chảy vào biển rộng. Không chỉ có như vậy, nam đảo mưa xuống, khu vực phân bố cũng cực không cân đối, dễ dàng hình thành khu vực tính thiếu nước. Chủ yếu mưa lượng tập trung ở năm đến tháng 10, tháng 11 đến năm sau tháng 4 thường thường khô hạn thiếu mưa, hình thành mùa tính thiếu nước. Nghe nói Đình châu bên này tốt hơn một chút cái đập chứa nước, đều khô cạn. Đương nhiên, như vậy khô hạn, đối với vườn trái cây ảnh hưởng kỳ thực không tính đặc biệt lớn. Vườn trái cây bên trong đều là thành cây, thành cây bộ dễ phát đạt. Mặt đất thiếu nước, lòng đất có thể không thiếu nước. Coi như thiếu nước, nhà ai nông trường vẫn không có giếng nước giống như. Chỉ là như vậy khô hạn mùa, đối với mới mở ít nông trường, ảnh hưởng đặc biệt lớn. Mới mở ít nông trường, đồng bộ phương tiện đều không đầy đủ. Bánh hoa sầu riêng nông trường sử dụng xe chở nước vận tải nguồn nước tưới. Bảo thạch nông trường như vậy đồng dạng ở vận tải nước, dùng để tưới mới di cắm quả nho. Đến bảo thạch nông trường, Trần Viễn liền nhìn thấy bốn đài xe chở nước. Những này xe chở nước, là cho con đường tung nước tung đường nước. Tiểu Di Phu Đem xe đứng ở ở kiến nhà ký túc xá bên ngoài, Trần Viễn nhìn thấy mang nón an toàn Tiểu Di Phu. Hô! Tiểu Di Phu bước nhanh đi tới, ngươi sao cái lại đây. Tới xem một chút. Đình Châu thiếu nước. Quả nho mầm tới sự tình, thế nào rồi? Trần Viễn nói. Tất cả rất tốt. Chu văn hỗ trợ liên hệ tung đường nước vận nước, có thể giải khẩn cấp. Trương Hưng Quốc nói. Mới di cắm cây giống, thiếu nước không thể được. Trần Viễn nói đi vườn nho bên trong nhìn. Trương Hưng Quốc bồi tiếp Trần Viễn, đi tới vườn nho. Ta mẹ cùng Tiểu Di ngày mai lại đây Trần Viễn nói. Biết, các nàng muốn đi tam á đùa mấy ngày. Tiểu Di phu cười vây vây tay. lão cậu vận tải chuyện của công ty. Các ngươi lập tức đem quy mô khoách lớn như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Trần Viễn nói, Chu Lão bản lại cho mở ra một tấm 800 tấn vận tải hợp đồng. Gộp lại, Chu Lão bản bên này hợp đồng thì có hơn 1.000 vạn. Có thể có vấn đề gì? Trương Hưng Quốc suy nghĩ một chút, nói, kiến quốc gọi ta đi vận tải công ty, phụ trách Đình Châu, lang thủy bên này nghiệp vụ. Ta nghĩ, đợi được đem bảo thạch nông trường chuyện bên này làm theo, ta liền đi vận tải công ty. Ừm. Trần Viễn lấy ra thuốc lá. Cho Tiểu Di phu điểm một cái, ta gọi Lao Triệu lại đây, mấy ngày nay, ngài đem cần thiết phải chú ý sự tình theo Lão Triệu nói một ít. Được. Ta vốn là muốn tháng sau lại đi vận tải công ty, khi đó, ngươi chuyện bên này liền cơ bản làm theo. Có thể Trương Phượng cùng Trương Phúc Thụy hai người bọn họ, ở vận tải công ty liền hồn đầu đều không sợ tới, làm việc không có manh mối, đã trêu đến ngươi Tiểu Cứu rất không cao hứng. Trương Hưng Quốc hít một hơi thuốc lá, cười ha ha nói, hiện ở công ty quy mô, lập tức khoách lớn như vậy. Tính ra, mắc nợ có hơn 1000 vạn. Tiểu Tiểu Tiên quán ăn đầu tư lão cậu vận tải công ty 300 vạn nguyên, cũng cho vận tải công ty tìm cái tổng giám đốc. Bọn họ kế hoạch lại đặt hàng 8 đài 15, 6 mét, gạo, 30 trục nửa treo xe đông lạnh, chuyên môn dùng để vận tải hoa quả, cùng 5 đài 10 tấn xe đông lạnh, cũng là hoa quả chuyên dụng xe đông lạnh. Như vậy, lão cậu vận tải công ty thì có 3 đài kho sách nửa xe móc, 3 đài tự rỡ hàng, 3 giữa đài thẻ. 9 đài thùng đựng hàng xe vận tải 13 đài chuyên môn vận tải hoa quả xe đông lạnh, Tổng cộng là 31 cái xe. 31 cái xe, 2 cái sân bãi, dùng để đặt, sửa chữa, hậu cần, chỗ làm việc. Một cái ở Tam Á vùng ngoại thành. Một cái khác, ở Đình Châu cùng Lăng Thủy Giao giới địa phương. 31 cái xe, không nói cái khác, chính là làm sao sắp xếp ra xe. Nếu để cho không có quản lý kinh nghiệm người đến sắp xếp, liền có thể đem công ty làm cho lung ta lung tung. Đừng nói kiếm tiền, có thể không thâm vụ tiền coi như tốt tình huống. Nên công ty hiện tại chủ yếu nghiệp vụ, đều ở Chu Văn bên kia. Chu Văn cung cấp nghiệp vụ lượng rất lớn, có thể có thể hay không hoàn thành. Đúng rồi, Trần Viễn vừa nãy muốn nói cái gì tới. Lao cậu vận tải công ty, lập tức đem quy mô mở rộng nhiều như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Chu Văn là cung cấp bút lớn vận tải hợp đồng. Vấn đề lên là, Chu Văn tình huống bên kia. Chu Văn tài chính dây xích không đủ, Trần Viễn sợ sệt Chu Văn bên kia sẽ gặp sự cố Vừa nãy là muốn nhắc nhở một hồi tiểu di phu. Chu văn tài chính tất cả đều đặt ở bảo thạch nông trường, liền nhà, cửa hàng những này đều đặt cọc cho ngân hàng. Hắn có thể lấy ra dùng cho hoa quả chuyện làm ăn quay vòng tài chính, phi thường có hạn. Thiếu tiền, sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Muốn kiếm tiền, phải gánh chịu nguy hiểm. Năm nay Chu văn, chắc chắn sẽ không cùng năm ngoái như vậy bảo thủ. Trần Viễn lo lắng chính là Chu văn bên này sẽ xuất hiện tình hình. Cùng các quả thương tiếp xúc nhiều lắm. Trần Viễn cũng biết rất nhiều làm hoa quả chuyện làm ăn cố sự. Quả thương muốn kiếm tiền, phải chữ hàng, chữ đến càng nhiều, kiếm lời càng nhiều. Đồng dạng, cũng khả năng thiệt thòi càng nhiều. Nếu như không muốn thiệt thòi, cầu ổn, liền thanh thản ổn định làm hoa quả môi giới. Trước tiên đàm luận giá tiền cao, lại đi nắm hàng. Giao hàng đi ra ngoài liền lấy tiền. Lao cậu vận tải công ty mở rộng quy mô, chuyện này Trương Hương Quốc cũng là đồng ý. Trương Hương Quốc cũng biết Lao cậu vận tải công ty nguy hiểm, mắc nợ quá cao. Mua xe, đặc biệt xe vận tải lớn, xe đông lạnh, rất ít người làm một lần toàn khoản. Đều là trả trước bao nhiêu? Dùng chút ít tư bản, tài động lượng lớn tài chính. Trần Viễn mua thanh mục nông trường, Viễn Vương nông trường cũng đều là như vậy. Đem nông trường làm làm thế chân, cho vay. Cùng mua nhà, như thế. Hiện tại, Trần Viễn bọn họ một đại gia đình đều mắc nợ, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Mà cái này then chốt còn đều ở Chu Văn bên kia. Chỉ cần Chu Văn có chuyện Đem sẽ đưa đến một loạt phản ứng dây chuyển. Trưng 174, gia lớn. Bảo thạch nông trường di cắm đến cây nho mọc rất tốt, sớm nhất di cắm tới được, dây cây nho đều bỏ đến trên giá. Trần Tổng. Vương nho bên trong, vương sư phụ ở chỉ đạo an thành bình bọn họ sửa hoa, sửa quả. Xem Trần Viễn cùng Trương hưng Quốc lại đây, hô. Ai Trần Viễn đi tới, làm cái gì đấy? Giàng giải cự phong hệ quả lớn hạt quả nho làm sao sửa quả. Vương sư phụ cười nói. Đang nói bảo đảm sản lượng tình huống, làm sao tăng lên vẻ ngoài. Trần Viễn nhìn một chút vương sư phụ chỉ đạo tác phẩm. Đa quý đen, cũng thuộc về cự phong hệ quả nho. Cự phong hệ quả nho rất nhiều, chỉ quốc gia chúng ta, cự phong hệ quả nho chủng loại thì có hơn 100 cái. Cự phong hệ quả lớn hạt quả nho, làm sao sửa hoa, làm sao lưu quả, làm sao tu bổ hạt tròn, cùng mẫu đơn hệ quả nho tu bổ phương thức có rất khác nhiều. Bảo thạch nông trường bên trong đều là mới mầm một thân cây. Liền lưu 1/3 chùm nho. Vì dài quả nho cái, dài dây cây nho. Hơn nữa tháng 3 hạ tuần di cắm tới được quả nho, coi như nở hoa rồi, cũng sẽ không lưu lại quả nho. Ở vườn nho bên trong loanh quanh một hồi, Trần Viễn bỏ đến gò núi trên đỉnh. Gò núi mặt trái vẫn là vườn nho, mai cho đến gò núi dưới, xuất hiện một khối hẹp dài gò núi thung lũng, thung lũng hình dạng như quả xoài hạch. Hẹp dài, hai bên hẹp, trung gian rộng. Thung lũng đối diện là gò núi, còn có nền đặc biệt chốt vấp núi. Bảo thạch nông trường địa hình hoàn cảnh quả thật không tệ. Nếu như có thể toàn bộ khai khẩn đi ra, đó là tương đương có thể. Bên này khối này thổ địa rất lớn, là tương lai phát triển trọng điểm. Bởi vì mặc kệ thanh mục nông trường vẫn là viễn phương nông trường, thổ địa diện tích đều quá nhỏ. Mặc dù có ngón tay vàng, cũng rất khó sử dụng tới. Có khối này thổ địa. Tương lai thời gian, chính mình liền nén được tính tình đưa nó làm to, làm cường. Hơn nữa, toàn này nông trường có 77% thuộc về mình, cũng rất tốt cùng Chu Văn hợp tác, còn rất tốt